Một tháng chi kỳ, hôm nay đó là bọn họ tham gia xếp hạng chiến nhật tử, hôm nay lúc sau, là có thể đủ xác định bọn họ kế tiếp có khả năng có được tu luyện tài nguyên, cho nên, hôm nay là sở hữu tân tấn đệ tử đều cực kỳ coi trọng mà một ngày. Xếp hạng tái cử hành địa điểm ở vào danh trạm võ phủ sau núi, tập vân sơn phạm vi cực lớn, cho nên võ phủ tài nguyên cơ hồ đều tọa lạc với sau núi phía trên. Mới vừa đi không bao lâu. Vừa vặn gặp gỡ đẩy cửa mà ra tôn phi phàm, hai người nhìn nhau cười, một đường đồng hành. Đưa hai người đến xếp hạng chiến địa điểm thời điểm, không cấm bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ. Hôm nay tới tham gia khảo hạch tân tấn đệ tử bất quá 50 danh, nhưng trước mắt lại là biển người tấp nập, này phiên cảnh tượng thực sự không tầm thường. Danh trạm võ phủ trừ bỏ tân tấn đệ tử lần đầu tiên khảo hạch là cần thiết toàn bộ tham gia ở ngoài, mặt khác đệ tử chỉ có thực lực tinh tiến. Có năm chắc đi tới thứ tự thời điểm mới vừa rồi sẽ đến tham gia khảo hạch, bởi vì mỗi một lần xếp hạng chiến khảo hạch yêu cầu giao nộp một khối tinh thạch. Tinh thạch không dễ đến, cho nên không có năm chắc liền sẽ không tới lãng phí tinh thạch. Ngày thường mỗi một tháng xếp hạng chiến bất quá mười mấy hai mươi người, nhưng hôm nay không khỏi quá náo nhiệt một ít. Theo mộ thanh niên xuất hiện, nguyên bản ầm ĩ đám người có trong nháy mắt an tĩnh, từng đạo tầm mắt đều là dừng ở kia một đạo màu xanh lá thân ảnh phía trên ra như ngưng chi con mắt sáng động lòng người tinh xảo hoàn mỹ dung nhan thượng dạng một kia như có như không thanh triệt tươi cười một đôi đơn phượng nhãn hơi hơi thượng trọn hẹp dài đổ cung lại lộ ra nhàn nhạt vũ mị thanh thuần cùng vũ mị tại đây một chương lược hiện non nớt khuôn mặt thượng hoàn mỹ kết hợp lộ ra một cổ mê người phong tình nàng lặng lặng đứng thẳng mắt nhìn thẳng nhàn nhạt xa cách khí chất quanh quần mà khai không tự giác gian liền thành mọi người chú mục tiêu điểm trong lúc nhất thời rất nhiều sư huynh đệ tầm mắt cũng không từng thu hồi đi, thẳng ngơ ngác mà nhìn kia một trường tập thanh thuần vũ mỹ với nhất thể hoàn mỹ khuôn mặt, quên mất hoàn cảnh. Thanh nhiên, những người này cơ hồ đều là tới xem ngươi. Ngươi cùng trương tiểu thanh đánh cuộc đấu việc truyền ô nào huyên náo, càng là có nhân thiết hạ đánh cuộc, ở đây không ít người đều hạ tiền đặt cược, liền chờ ngươi cùng vương vũ yến một trận chiến. tôn phi phàm biết mộ thanh niên định là không hiểu được trong đó nguyên do, cho nên giải thích nói: mấy ngày nay. Hắn cũng phát hiện mộ thanh niên thật sự là một lòng đặt ở tu luyện thượng, trừ bỏ lần trước đi chân bảo cát, thời gian còn lại hắn cơ hồ không có gặp qua mộ thanh niên ra qua sơn, Chẳng trách mộ thanh niên tuổi bất quá 15, lại có thể có được như thế thực lực. nghe vậy, mộ thanh niên khỏe môi gợi lên hứng thú tươi cười, đánh cuộc. Ta cùng vương vũ hiến bồi xuất như thế nào? Tôn Phi phàm mang mang đầu, biểu tình có chút khó xử, ngươi bồi xuất là một bồi năm. Vương Vũ Yến là năm buổi một. Xem ra, tuyệt đại bộ phận người đều xem trọng Vương Vũ Yến. Mộ thanh niên lẩm bẩm nói, cái này bồi xuất nàng cũng không ngoài ý muốn. Vương Vũ Yến so nàng sớm tới danh chạm võ phủ một năm, lại phi bở bãi vô danh hạng người, mà nàng một người tân tấn đệ tử, đổi làm ai đều sẽ như thế lựa chọn. Nhìn thấy mộ thanh niên biểu tình, tôn phi phạm cho rằng nàng vì thế mà thất vọng, không khỏi nói, ta cũng tham gia đánh cuộc, ta đánh cuộc ngươi thắng. Ngươi cần phải cố lên A. Mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười, chỉ một thoáng, giống như thanh liên nở rộ, tươi mát mê người. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi mệt tiền, này đánh cuộc hiện tại còn khai sao? Ở đâu? con mở ra, nhạ, chính phía trước vị nào thân xuyên màu đen quần áo trúc ngạn ngữ cổ sư huynh chính là lần này đánh cuộc tổ chức giả. Theo tôn phi phàm sở chỉ, mộ thanh niên thấy được trúc ngạn ngữ cổ, nhướng mày, nếu là về ta đánh cuộc, ta có thể nào không tham gia. Hiện giờ nàng đúng là thiếu tiền thời điểm, mấy ngày nay đều đem thời gian đặt ở tu luyện thượng, đan dược vẫn chưa luyện chế, mà đối với muốn mua sắm cũng đủ tinh thạch tới tu luyện nàng mà nói, tiền tài chính là trọng trung chi trọng. Vừa dứt lời, mộ thanh niên liền bước bước chân hướng tới trúc ngạn ngữ cổ đi đến, tôn phi phàm ngẩn ra, nhìn mộ thanh niên bong dáng, lại là không biết nàng muốn làm gì. Mọi người cũng là chú ý tới mộ thanh niên động tác, Nhìn thấy mộ thanh niên đi qua đi phương hướng lúc sau, trên mặt đều là lộ ra tò mò chi sắc. Chẳng lẽ mộ thanh niên không hài lòng chúc ngạn ngữ cổ tại đây sự thượng khai đánh cuộc. Chúc sư huynh, mộ thanh niên đi tới, nên sẽ không tới tạp bãi đi. Chúc ngạn ngữ cổ bên cạnh khổng vũ thần khuôn mặt nhắc nhở nói. Ngay vậy, quay chung quanh ở chúc ngạn ngữ cổ bên cạnh mọi người phân ra một cái con đường, mộ thanh niên cùng vương vũ yến tỉ thí ở xếp hạng chiến lúc sau cho nên hiện tại hạ chú người còn không ít. Giờ phút này nhìn thấy chính chủ tới, tự nhiên không tránh được một kia có tật giật mình cảm giác. Tương phản, trúc ngạn ngữ cổ lại là không có chút nào ấy náy cảm giác, ngẩng đầu, cười nhìn mộ thanh niên đi bước một đi vào. Hắn trúc ngạn ngữ cổ không có gì yêu thích, chính là ai đánh cuộc, hắn ở danh trạm võ phủ khai đánh cuộc còn không có người dám phá hư. Thẳng đến mộ thanh niên ở trúc ngạn ngữ cổ bên cạnh đứng yên. Mọi người sôi nổi đánh giá vị này sư muội, làm tân tấn đệ tử trung đệ nhất danh, dối gỗ trận thứ bảy quan thiên tài, ở mọi người trong lòng đều có nhất định phất lượng. Mộ sư muội, sư huynh ta mượn ngươi đánh cuộc đấu việc khai một hồi đánh cuộc, ngươi hẳn là không ngại đi. Tên này chạm võ phủ, chính là hảo chút thời gian không phát sinh mới mẻ sự. Trúc ngạ ngữ cổ híp mắt buồn bã nói, kia phó bất cần đợi bộ dáng nghiễm nhiên là chơi nổi lên vô lại mà kia trong giọng nói lại lộ ra một chút cảnh cáo chi ý mộ thanh niên trầm mặc một lát mọi người hai mặt nhìn nhau không biết việc này sẽ là như thế nào xong việc đông dưng mộ thanh niên khuôn mặt thượng nở rộ một mặt lộng lây ý cười nói không ngại ta nghe nói ta bồi xuất là một bồi năm mộ thanh niên biểu hiện làm mọi người sửng sốt sừng sốt mà chút ngạn ngữ cổ lại là đột nhiên nở nụ cười không tồi mộ sư mỗi mời đến thực lực không hiện Cho nên rất nhiều sư huynh sư tỷ đều xem trọng vương Vũ hiến, bất quá, ta chính là xem trọng ngươi. Vậy đa tạ sư huynh cất nhắc. Mộ thanh niên không chút nào để ý mà cười, duỗi tay, một chương kim tạp đặt ở chúc ngạn ngữ cổ trước mặt, 20 vạn đồng vàng, đánh cuộc ta thắng. Chúc ngạn ngữ cổ sắc mặt khẽ biến, tầm mắt nhìn chăm chú mộ thanh niên khuôn mặt, dừng một chút, nói, sư mội thật là hào khí, xem ra rất có tin tưởng a không thành vấn đề, ta tiếp. Thấy chúc ngạn ngữ cổ tiếp được, mộ thanh niên không hề ngôn ngữ, lưu loát mà xoay người, lần thứ hai bước vào. chung quanh mọi người nhìn thấy một màn này đều là một trận thổn thức, 20 vạn đồng vàng, đối với kẻ có tiền mà nói, tự nhiên không coi là cái gì, nhưng đối với người bình thường mà nói, kia chính là cực đại bút tích. Một khi mộ thanh niên thắng, đó chính là 100 vạn đồng vàng. Lần này chúc ngạn ngữ cổ này đánh cuộc có thể nói thua hoàn toàn. Nếu là vương vũ yến thắng, tuyệt đại đa số người đều là ép tới vương vũ yến, hắn tự nhiên không đến kiếm, mà một khi mộ thanh niên thắng, hắn đem sở hưu thắng tới tiền cùng lấy ra tới còn không biết có đủ hay không một trăm vạn. Mộ thanh niên này cử, tuy nói không có phá hư trúc ngạn ngữ cổ đánh cuộc, lại là thật thật tại tại mà đem hắn một quân. Thanh niên, ngươi vừa rồi đi làm cái gì? Tôn Phi phàm nghe đối diện truyền đến từng trận thổn thức thanh, không cấm hỏi. Nguyên bản hắn còn lo lắng mộ thanh niên kia sẽ động thủ, hiện tại xem ra cũng không phải. Mộ thanh niên buông tay, ta cũng tham gia đánh cuộc thôi. Hạ nhiều ít. 20 vạn đồng vàng. 20 vạn đồng vàng. Tôn Phi phảng trừng lớn mắt, cho dù là hắn cũng rất ít ra tay như thế hào khí, không nghĩ tới thanh niên còn có vung tiền như rắc tiềm lực A. năm tám xếp hạng trận. Đương vương huyền hề đi vào xếp hạng chiến địa điểm thời điểm nhìn thấy chính là như thế náo nhiệt một màn, kia cương nghị khuôn mặt cắn câu khởi một tia nghiền ngẫm tươi cười, này sợ là này một năm nhất náo nhiệt một lần xếp hạng chiến. Xem ra võ trong phủ chú ý mộ thanh niên nha đầu này người thực sự không ít, liền luôn luôn mặc kệ nhàn sự Nguyễn Tĩnh Vũ đều tới. Hôm nay tới nhiều người như vậy, trừ bỏ tân tấn đệ tử, có ai muốn tham gia xếp hạng chiến? Lao đệ tử cũng hảo làm làm mẫu. Vương huyền hề tầm mắt từ mọi người trên người nhìn quét mà qua, cuối cùng dừng ở cách đó không xa Nguyễn Tĩnh vũ cùng thượng quan hạo trên người. Một các sư huynh đệ cho nhau nhìn nhìn, đều không có tham gia xếp hạng chiến tính toán, rốt cuộc lần này tiến đến chủ yếu là vì xem diễn, mà này đó ánh mắt cuối cùng đều dừng ở nơi xa kia lưỡng đạo thân ảnh phía trên. Ngay sau đó, kia lưỡng đạo thân ảnh sóng vai đi ra, mộ thanh niên cũng là chú ý tới hai người, này vừa thấy. Nàng liền phát hiện này hai người thực lực cường, so với chung quanh sư huynh đệ đều phải mạnh hơn không ít, đặc biệt là mọi người kia tràn ngập kiêng kỵ cùng kính nghề ánh mắt làm nàng biết này hai người ở danh trạm võ phủ địa vị định là bất phàm Kia thân xuyên một tịch màu đen quần áo nam tử chính là danh trạm võ phủ xếp hạng đệ nhị Nguyễn Thính Vũ, nghe nói thực lực đã đạt tới luyện tùy kỳ, làm người lanh khốc, là một cái võ sĩ si hắn bên người kia huyền y ghi nam tử còn lại là xếp hạng đệ tam thượng quan hạo hai người tu vi không phân cao thấp nguyễn tính vũ sức chiến đấu so với thượng quan hạo hơn một chút cho nên hai người cơ hồ chỉ cần có cơ hội liền sẽ tới so thượng một phen thượng quan hạo làm người ánh mặt trời dễ dàng ở chung hai người tính cách hoàn toàn bất đồng lại là cực hảo bằng hữu tôn phi phàm nhỏ giọng mà nói mộ thanh niên đánh giá hai người chính như tôn phi phàm lời nói Nguyễn Tĩnh Vũ ánh mắt lạnh băng, trầm mặc ít lời, đi ra lúc sau chỉ là đứng ở Vương Huyền Hề trước mặt. Kia băng sơn giống nhau khuôn mặt từ đầu đến cuối đều chưa từng có nửa điểm biến hóa, nhưng kia khí thế cường đại phát ra mở ra lại là làm người không dám khinh thường. Tương phản, Thượng Quan Hạo khuôn mặt thượng vẫn luôn treo thân thiện nhu hòa tươi cười, chung quanh không ít tuổi trẻ sư tỷ mội đều là sắc mặt tường đỏ, sóng mắt lưu chuyển chi gian Vương tâm ám động, nàng minh bạch vì sao hai người tu vi tương đồng? thượng quan hạo xếp hạng nhưng vẫn nhược với nguyễn tĩnh vũ bởi vì nguyễn tĩnh vũ trên người tản ra một cổ nhàn nhạt sắc khí chẳng sợ hắn tận lực thu liễm kia trong lúc lơ đáng vẫn là có thể để lộ ra một kia tàn nhẫn thực hiển nhiên nguyễn tĩnh vũ là trải qua huyết rèn luyện mà thượng quan hạo không có đây là hai người tranh lệch lại là các ngươi vương huyền hề hiểu rõ cười cười thượng quan hạo ngươi nhưng thật ra đánh trận nào thua trận đó càng thua càng đánh a nghe vậy Thượng quan hạo cũng không tức giận, những mày trêu đùa, đây đúng là ta thượng quan hạo ưu điểm, ta cũng không tin, gia hỏa này có thể vẫn luôn so với ta cường. Thượng quan hạo cùng Nguyễn Tĩnh Vũ so đấu có thể nói mọi người đều biết, mọi người nghe nói lời này cũng là cười cho qua chuyện, hai người vốn chính là bạn tốt, này đó so đấu tự nhiên tính không được cái gì. Bất luận hai người thắng thua như thế nào, thực lực của bọn họ đều đủ để ném ra mọi người một mảng lớn. Mộ thanh niên nghi hoặc mà nhìn tôn phi phàm, do hỏi, phi phàm, này hai người đã là đệ nhị cùng đệ tam, kia xếp hạng đệ nhất lại là người nào? Ta cùng với ngươi nói, thượng quan hạo tuy rằng là đệ tam, nhưng cùng đệ tứ chi gian Trinh lệnh có thể nói hưởng câu, đệ tứ đến đệ thập điểm thêm lên đều không thắng nổi thượng quan hạo, mà đệ nhất danh giả nghiêu viêm cùng Nguyễn Tĩnh Vũ chi gian Trinh lệnh cũng là như thế. Nghe nói giả nghiêu viêm là danh trạm võ phủ nhất có tiềm lực thiên tài. Hiện tại cũng không ở võ bên trong phủ tu luyện, ta cũng chưa từng gặp qua. Tôn Phi phạm buông tay, trong mắt không thiếu tỏ mò chi sắc. Mộ thanh niên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới võ bên trong phủ còn có một nhân vật như vậy. Nguyễn Tĩnh Vũ thực lực đã xem như thật tốt, người này viễn siêu Nguyễn Tĩnh Vũ, lại là như thế nào yêu nghiệt. Nguyễn Tĩnh Vũ cùng thượng quan hạo giao nộp tinh thạch lúc sau liền đi vào xếp hạng trận. Đây là kiểm tra đo lường đệ tử thực lực trận pháp, có trận này liền không cần đệ tử chi gian nhất nhất tỷ thí, tiết kiệm thời gian đồng thời cũng là nhiều vài phần công bằng. Quan trọng nhất chính là, có trận pháp này, có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết thương vong. Mộ thanh niên là lần đầu tiên nhìn thấy trận pháp này, trận pháp một mở ra, nồng đậm lệnh này từ trong đó quanh quần mở ra, hình thành một mảnh mù sương sương ngủ Nguyễn Tĩnh Vũ hai người tiến trong trận, biểu tình trở nên nghiêm túc lên, hai người đứng ở tại trô vẫn không núp đích, Nhưng kêu biểu tình lại dần dần biến hóa. Hẳn là một loại khác tương đối đặc thù ảo trận đi. Mộ thanh niên suy đoán nói, trận pháp này hẳn là như là dối gỗ trận cùng tâm ảo trận dung hợp, có thể làm linh thức ở trong đó chiến đấu, cụ thể như thế nào, nàng liền không lắm rõ ràng. Lúc này, Vương huyền Hề đi tới mộ thanh niên đám người trước mặt, chậm rãi nói, xếp hạng trận là chiến đấu ảo cảnh, một khi bước vào trong trận, chính là xếp hạng chiến bắt đầu các ngươi cần phải làm là chém giết xuất hiện ở các ngươi trước mặt đối thủ, chém giết bất đồng đối thủ có bất đồng điểm, điểm càng cao, xếp hạng liền càng dựa trước. tương ứng, các ngươi tu luyện tài nguyên cũng sẽ càng phong phú. xếp hạng trận hết thể phòng thật, ở bên trong bị thương là có chân thật cảm giác đau. nghe vương huyền hề giải thích, mọi người trong mắt nhiều một tia chờ mong, phía trước bọn họ chưa bao giờ rất thục ngẫu nhiên quá như thế trận pháp. Thông qua như vậy phương thức tới kiểm tra đo lường thực lực thật sự phương tiện, ngày sau chẳng sợ không có đối thủ, chính mình một người tiến đến thí nghiệm cũng có thể đủ biết được chính mình tiến bộ. Thời gian dần dần trôi đi, Nguyễn Tĩnh Vũ cùng Thượng Quan Hạo hai người sắc mặt tái nhợt vài phần, mồ hôi từ cái chán chảy xuôi mà xuống, hai người như cũ không chút sức mẻ. Nam chú thơm, thời gian đã không sai biệt lắm, hẳn là mau kết thúc. Lần này không biết Thượng Quan Hạo có không đánh bại Nguyễn Tĩnh Vũ ta nghe nói thượng quan hạo trước đó vài ngày mua một quả chân quý đan dược thực lực hẳn là có tinh tiến theo ta thấy vẫn là Nguyễn Tĩnh Vũ thắng thượng quan hạo có thể có Nguyễn Tĩnh Vũ chưa chắc liền không có một khác phiên gặp gỡ từng đạo thảo luận thanh dần dần truyền ra tới nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh trở nên náo nhiệt phi phàm mà vị kia trúc ngạn ngữ cổ sư huynh thế nhưng nương việc này lại khai đánh cuộc xem đến mộ thanh niên một trận bất đắc dĩ xem ra Vị này Trúc Sư Huynh là thật sự thích đánh bạc, bất luận cái gì sự tình đều phải đánh bạc một vài, ở toàn bộ võ bên trong phủ có thể nói không người không biết không người không hiểu. Đồng dạng, Trúc Ngạn Ngữ Cổ cũng là toàn bộ danh trạm võ phủ nội tin tức nhất linh thông một người. Đột nhiên, Nguyễn tính Vũ cùng Thượng Quan hạo sắc mặt đỏ lên, hai người cơ hồ đồng thời rời khỏi xếp hạng trận, biểu tình lộ ra một cổ suy yếu. Xếp hạng chiến tuy rằng sẽ không thương cập thân thể, nhưng tâm thần trải qua như thế một hồi đại chiến, như cũ không tránh được bị hao tổn thương. Rốt cuộc, kia cảm giác chính là thật đánh thật. Thượng quan hạo bất chấp thân thể tình huống, vội vàng đi tới xếp hạng thạch phía trước nhìn xếp hạng có vô biến hóa, chỉ thấy kia xếp hạng thạch thượng hiện lên một đạo màu vàng quan mang, kia đệ nhị cùng đệ tam tên một trận nhảy lên, phía dưới con số cũng là đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng mà, kia hai người giành tuy rằng một trận nhảy lên, cuối cùng lại là sừng sững bất động. Vẫn chưa biến hóa. Nguyễn Tĩnh Vũ đôi tay ôm quyền đứng ở một bên, thậm chí không có đi xem xếp hạng thạch thượng tên, chỉ thấy thượng quan hạo vẻ mặt hối hận chi sắc, lại lãng phí một viên tinh thạch ra. 059 xếp hạng chiến bắt đầu. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là nhịn không được mỉm cười, thượng quan hạo tuy rằng thua, lại rất có hỉ cảm. Trở lên quan hạo thân ra, một khối tinh thạch căn bản không coi là cái gì. Nguyên bản thua mặt mũi theo hắn này đơn giản một câu biến mất vô tung vô ảnh. Ta chờ ngươi vượt qua ta. Nguyễn Tĩnh vũ nhìn bên cạnh thượng quan hạo chậm rãi nói, thanh âm tuy rằng không phải cố tình lạnh băng, nhưng nói ra độ ấm vẫn là làm người đánh một cái dùng mình. Chờ xem, sớm hay muộn có kia một ngày. Thượng quan hạo một tay đắp Nguyễn Tĩnh vũ bả vai, vương huấn luyện viên, chúng ta này làm mẫu cũng làm, tân tấn đệ tử có thể bắt đầu xếp hạng chiến. Nói, Thượng quan Hạo cùng Nguyễn Tinh Vũ hướng tới một bên đi đến, ngoài ý muốn không có rời đi. Vương huyền hề nhìn trước mắt mọi người, nói, mỗi 10 người một tổ, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Tân tấn đệ tử hai mặt nhìn nhau, trầm mặc sau một lát, có mấy người dẫn đầu đi ra, ngay sau đó, mộ thanh niên cùng tồn phi phạm cũng là đi ra. Này xếp hạng chiến trước sau cũng không khác nhau, rốt cuộc, đều là lần đầu tiên trải qua, ở bên ngoài cũng nhìn không ra nguyên cơ tới bất quá nhất trực quan không gì hơn ngốc thời gian càng dài nói vậy điểm cũng càng cao mộ thanh niên sở dĩ nhóm đầu tiên tiến hành xếp hạng chiến là bởi vì xếp hạng chiến lúc sau còn có nàng cùng vương vũ hiến so đấu sớm chút bắt đầu cũng có thể đủ nhiều một ít thời gian tiến hành khôi phục nàng chưa bao giờ coi khinh bất luận cái gì một cái đối thủ nếu nhiều người như vậy đều xem trọng vương vũ hiến tự nhiên là có này lý do thấy đã đạt tới mười người chi số vương huyền hề nói Vào đi thôi. Mộ thanh niên mười người cùng đi vào xếp hạng trận, theo mấy người đi vào đi, kia trận pháp nháy mắt mở ra, đem mười người thân hình bao phủ mà vào. Trận pháp một mở ra, mộ thanh niên trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến hóa, nàng đã đặt mình trong với một cái trống trải bình nguyên phía trên, xanh biết mặt cỏ, xanh thảm không trùng phóng nhãn nhìn lại, chung quanh lại là không có nửa điểm che đậy vật. Ngao ngao. Một trận lãnh nạo lang tiếng hô vang vọng dựng lên Nơi xa nhanh chóng xuất hiện một mảnh màu ngân bạch thân ảnh, ngắn ngủn mấy giây liền tới tới rồi mộ thanh niên trước mặt. Từng đôi phiếm tàn nhẫn đú quang con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm mộ thanh niên, lạnh leo răng nanh phía trên có nước miếng nhỏ dọn, này đó lang hiển nhiên đem mộ thanh niên trở thành bọn họ đồ ăn. Mộ thanh niên mày nhăn lại, chẳng lẽ này xếp hạng chiến cũng không có vũ khí, muốn cùng bầy sói vật lộn không thành. Nhưng vào lúc này, mộ thanh niên trước mặt xuất hiện rất nhiều vũ khí. Mộ thanh niên lựa chọn nhất quen thuộc lợi kiếm lúc sau không có nửa điểm do dự, ở lang tộc hành động phía trước dẫn đầu vọt qua đi. Khó được có như vậy chiến đấu cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mộ thanh niên động tác nhanh như sầm đánh, xuyên qua ở bầy sói chi gian, lợi kiếm vừa ra, nhất định chém giết một đầu lang. Tốc độ cực nhanh, động tác chi tàn nhẫn, có thể nói sát thần, bầy sói phun máu tươi nhiễm hồng nắng kia màu xanh lá quần áo. Lưới dao sắc bén phía trên máu tươi chưa chảy xuôi sạch sẽ lại có máu tươi xuất hiện ở trên đó. Ở mộ thanh niên bên cạnh, bầy sói thi thể đã trồng chất lên, dư lại lang trong mắt nhiều một mặt kiêng kỵ chi sắc. Hiện giờ bọn họ rốt cuộc biết trước mắt nữ tử cũng không phải mỹ vị ngon miệng đồ ăn, mà là thật thật tại tại sẽ uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh đối thủ. Nhưng mà, mộ thanh niên cũng không có cho chúng nó do dự thời gian, lần thứ hai giết đi lên. Cùng với cuối cùng một đầu lang chậm rãi nga xuống, mộ thanh niên cũng là đình chỉ động tác. Này đó chỉ là lang tuy rằng tốc độ mau, nhưng đối với tu luyện giả nàng cũng không có uy hiếp, cho nên bằng mau thời gian đêm này tàn sát hầu như không còn. Xanh đậm mặt cỏ phía trên tràn ngập mùi máu tươi, không còn nữa lúc trước yên lặng cùng an nhàn. Ngay sau đó, ba tên đại hán xuất hiện ở mộ thanh niên tầm mắt bên trong, ba người đều là cầm một thanh đại đao, trên mặt sát khí tung hành. Không nói hai lời liền hướng tới mộ thanh niên hung hăng bổ tới. Mộ thanh niên đôi mắt híp lại, bán ra một đạo hàn mang, thanh vây phiêu động, cầm trong tay lưới dao sắc bén lần thứ hai đón đi lên. Lên keng, Kim thiết tiếng động lấy mộ thanh niên vì trung tâm vang vọng mà khai. Này ba người thực lực đều là luyện khí kỳ, chẳng sợ sát khí tung hành. Ở mộ thanh niên thủ hạ như cũ bất quá một cái đối mặt công phu liền tất cả ngã xuống ngầm lúc này mộ thanh niên xuống tay không có nửa điểm lưu tình đều là nhất chiêu bị mất mạng này đó là nàng cảm giác xếp hạng trận thần kỳ chỗ nó thế nhưng có thể đem người thể lực cũng dung hợp tiến trong đó trải qua vừa rồi một phen chém giết nàng rõ ràng cảm giác được nàng lực lượng ở tiêu hao này cũng liền ý nghĩa ở xếp hạng trong trận cũng là tồn tại nguyên lực hao hết tình huống bởi vậy nàng cần thiết tiết kiệm mỗi một phân lực lượng đối thủ một đợt lại một đợt mỗi một đợt đối thủ nga xuống lúc sau xuất hiện đối thủ nhất định so với trước đối thủ càng cường đại hơn có người cũng coi yêu thú thả am hiểu công kích đều là không phải đều giống nhau ở như vậy giao thủ trong quá trình mộ thanh niên cũng là có thể hiểu biết vài phần bất đồng vũ khí chiêu số đặc điểm thời gian dần dần trôi đi mộ thanh niên dưới chân mặt cỏ đã tất cả nhuộm thành màu đỏ mà nàng trên người càng là phân không rõ là chính mình huyết vẫn là đối thủ huyết trong đầu chỉ còn lại có một chữ đó chính là sắc Xếp hạng trận nội sát phạt quả quyết, mười người khuôn mặt thượng đều là lộ ra nghiêm túc chi sắc. Xếp hạng ngoài trận đàm luận xôn xao, lần này tân tấn đệ tử thực lực có thể nói mấy năm tới đệ nhất, đảo cũng làm người tò mò thành tích, quan trọng nhất chính là lần này tân tấn đệ tử trung tiền tam danh cùng gia nhập xếp hạng trận. Một nén nhang châm tẫn, một người tu luyện giả dẫn đầu không chịu nổi, sắc mặt trắng nhật rời khỏi xếp hạng trận. Mồ hôi như hạt đậu sấn kia trắng bệnh khuôn mặt. Trong mắt lộ ra lòng còn sợ hãi kinh sợ, vừa rồi kêu một màn, hắn chỉ cảm thấy chính mình thật sự từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Nặng nghe mà thở hổn hển một ngụm khí thô, nam tử đi đến một bên đứng yên, nhìn xếp hạng trận nội chín người, khuôn mặt một trận nóng rát đau đớn. Hắn cho rằng chính mình đã kiên trì thật lâu, không nghĩ tới chính mình là trước hết bị đào thải ra tới một người, mặt mũi đại thất. Lúc trước nhìn Nguyễn tĩnh Vũ cùng Thượng Quan Hạo ở bên trong ngây người năm chú hương thời gian. Chỉ cảm thấy khó khăn hẳn là không lớn, ở biết được chính mình chỉ kiên trì một nén nhang lúc sau, hắn lúc này mới tinh tường đã biết hắn cùng xếp hạng tiền tam chênh lệch đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Cũng may, nam tử mới ra tới không bao lâu, theo sát liền có hai người rời khỏi xếp hạng trận, đồng dạng là một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng Nhìn suốt trận đệ tử biểu tình, ở đây lão đệ tử đều lộ ra hiểu rõ tươi cười. Cơ hồ mọi người lần đầu tiến vào xếp hạng trận thời điểm đều là như thế tình huống, rốt cuộc xếp hạng trong trận hết thể thật sự quá chân thật, làm người không thể tin chỉ là ảo giác. Lại nửa nén hương chấm tẫn, xếp hạng trận nội lục tục ra tới mấy người, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có mộ thanh niên, Tôn Phi Phàm cùng đoan một cảnh ba người ở trong đó, ba người khuôn mặt thượng ẩn ẩn gian lộ ra một tia tái nhận, hiển nhiên bọn họ có thể kiên trì thời gian cũng không dài. Nhiều nhất lại kiên trì nửa nén hương, bọn họ hẳn là liền phải ra tới. Trúc ngạ ngữ cổ trầm dai nói, hắn ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ba người trạng thái. Nghe Trúc ngạ ngữ cổ nói, chung quanh người đều là không có nửa điểm hoài nghi. Tân nhân lần đầu tham gia xếp hạng trận liền có thể kiên trì hai nén hương thời gian, chẳng trách bọn họ có thể ở dối gỗ trong trận đạt được như thế thành tích. Một chú nửa hương cùng hai nén hương chi gian tuy rằng chỉ kém nửa nén hương. Nhưng chỉ cần tham gia quá xếp hạng trận người đều hiểu biết này đại biểu ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì một chú nửa hương lúc sau, xuất hiện đối thủ thực lực sẽ tăng lên một cấp bậc, lấy mộ thanh niên hiện giờ tu vi, đã ở vượt cấp chiến đấu. Không biết này ba người ai sẽ trước hết ra tới, mộ thanh niên tuy rằng là dối gỗ trận đệ nhất danh, nhưng dối gỗ trận này đây tự thân thực lực vì tiền đề tới thí nghiệm, xếp hạng trận lại là hoàn toàn tương đồng, thực lực càng cường. Chém giết đạt được tích phân liền càng nhiều, mộ thanh niên hẳn là yếu nhất một người. Ba người bên trong, mộ thanh niên tu vi yếu nhất, này kiên trì thời gian ngắn nhất cũng là hẳn là. Mọi người sôi nổi gật đầu, như thế kết quả có thể nói là dự kiến bên trong, mộ thanh niên tuy rằng tiềm lực lớn nhất, nhưng tu luyện thời gian không thể so đoan một cảnh cùng tôn phi phạm, xếp hạng dựa sau vài phần rất là bình thường, bất quá tương lai, rất có khả năng siêu việt hai người thượng quan hạo thấy nguyễn tĩnh vũ khoanh tay trước ngực nhìn xếp hạng trận tay phải khuỵu tay chạm chẳng hắn nói tĩnh vũ ngươi thấy thế nào mộ thanh niên thực lực so ra kém đoan một cảnh bất quá nàng cùng tôn phi phàm lại có liều mạng nguyễn tĩnh vũ lanh khóc mở miệng theo sau trực tiếp chuyển qua thân mình hướng tới phía sau đi đến nếu đã đoán được kết quả cũng không cần phải tiếp tục ngốc đi xuống nhìn nguyễn tĩnh vũ động tác thượng quan hạo sửng sốt vội vàng nói tĩnh vũ Ngươi này liền đi rồi. Ngươi không nhìn xem kế tiếp so đấu sao. Lấy nàng hiện tại thực lực còn không đạt được làm ngươi ta chú ý trình độ, ta trở về tu luyện. Nguyễn Tĩnh Vũ bước chân không ngừng, kia lệnh băng thanh âm từ từ truyền đến. Thượng quan hạo trận trắng mắt, Nguyễn Tĩnh Vũ thật là liền một chút thời gian đều luyến tiếc lãng phí. Ngươi không xem liền tính, ta chính là khá tò mò. Mộ thanh niên lúc này đối mặt bảy cái luyện kinh hậu kỳ đại hán vững vàng hô hấp so với lúc trước tới dồn dập vài phần, ở nàng trên người có vài đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương, một tịch áo xanh đã biến thành huyết ý yề, trong cơ thể nguyên lực đã còn thừa không có mấy, nàng minh bạch, một trận chiến này qua đi, nàng liền lại vô chiến đấu chi lực. Nếu không thể toàn giết, vậy từng cái đánh bại, có thể sát một cái nhiều một ít vài phần cũng là tốt. Mộ thanh niên ánh mắt một ngừng, làm ra quyết định. Thoáng sau đó... Mộ thanh niên nhìn chuẩn cơ hội đối với trong đó một cái đại hán vọt đi lên, đại hán trường đao hướng về mộ thanh niên đầu hung hăng bổ tới, nếu như này một đao rừng ở thật chỗ, mộ thanh niên đầu nhất định sẽ bị chặt bỏ. Mộ thanh niên thân hình một lùn, tránh thoát đại hán một kích, bàn chân hung hăng một bước, nương mặt đất phản xung chi lực nhảy cư trên không, trong tay lợi kiếm lập tức đâm vào đại hán phía sau lưng, thân kiếm quay cuồng, chỉ nghe nói một tiếng phụ thanh, đại hán hét lên rồi ngã gục. Cùng lúc đó, còn lại đại hán tất cả vọt đi lên, đem mộ thanh niên vây quanh ở trong đó. hai nén hương đã châm tẫn, lại trong chốc lát lúc sau, một đạo thân hình sắc mặt tái nhợt từ xếp hạng trận nội lui ra tới, mọi người tập trung nhìn vào, đều là ngây ngẩn cả người, dẫn đầu xuất trận người thế nhưng không phải mộ thanh niên, mà là tôn phi phàm. đệ tam nén hương đã đốt trong chốc lát, lấy mộ thanh niên tu vi thế nhưng còn có thể kiên trì được. một người kinh ngạc ra tiếng. Chẳng sợ ở xếp hạng chiến trung vượt cấp chiến đấu so trong hiện thực dễ dàng vài phần, nhưng mộ thanh niên có thể kiên trì lâu như vậy cũng thật sự khủng bố. Trương Tiểu Thanh cùng Vương Vũ Yến đám người giờ phút này cũng đi tới xếp hạng chiến địa điểm, vừa vặn nghe nói người nọ đàm luận, không khỏi hư lệnh một tiếng, chỉ bằng nàng kia luyện huyết chung kỳ tu vi có thể kiên trì đến bây giờ quả thực chính là cái chê cười. Vương Vũ Yến chào phúng mà cười nói, theo ta thấy kia mộ thanh niên sợ là ở bên trong chôn tranh kéo dài thời gian cố lộng huyền hư đi đến lúc đó vừa thấy tích phân liền có thể biết được nghe vậy mọi người tuy đối hai người khẩu khí lược có không mau nhưng vương vũ yến nói đích xác có khả năng nếu là vẫn luôn ở xếp hạng trận nội chôn chôn tranh tránh đích xác có thể kiên trì thời gian dài như vậy không sáu một võ phủ xếp hạng đương đệ tam nén hương trâm đến một phần tư thời điểm mọi người sắc mặt rốt cuộc thay đổi Bất luận mộ thanh niên là thật thật tại tại chiến đấu vẫn là chôn chôn tránh tránh, có thể kiên trì lâu như vậy đều đủ để chứng minh thực lực của nàng. Nay Đoan Mục Cảnh ở hoàng thất có thể có như vậy thanh danh, thực lực quả nhiên không tầm thường, tuổi bất quá 16 liền đạt tới luyện kinh lúc đầu, loại này thành tích chẳng sợ ở võ trong phủ cũng là thượng đẳng chi liệt. Ngươi nhìn lầm rồi, Đoan Mục Cảnh thực lực hẳn là không ngừng là luyện kinh lúc đầu, mà là luyện kinh trung kỳ. Nghe người này cách nói, Mọi người lộ ra bừng tỉnh bộ dáng, luyện kinh trung kỳ tu vi hơn nữa đoan một cảnh át trù bài, kiên trì như vậy lớn lên thời gian đảo cũng có chút khả năng. Nhưng kể từ đó, mọi người đối mộ thanh niên càng là kinh hãi mạc danh. Nghe nói mộ thanh niên vừa tới thời điểm bất quá luyện huyết lúc đầu tu vi, nàng sao có thể kiên trì đến bây giờ. Một người nam tử đột ngột mà đề cao âm điệu, chỉ một thoáng mọi người biểu tình đều là biến đổi mọi người đều biết mộ thanh niên chính là lần này tân sinh trung đệ nhất danh nhưng bọn họ lại đã quên tân sinh khảo hạch chính là tiềm lực đều không phải là thực lực mộ thanh niên thực lực ở tân sinh đệ tử trung cũng không phải có ngọn tồn tại lấy như thế tu vi ở xếp hạng trong trận ngốc lâu như vậy hoàn toàn điên đảo sở hữu nhận chi mộ thanh niên tất nhiên là có điều đột phá ta lần trước nhìn thấy nàng thời điểm nàng chính là luyện huyết trung kỳ tu vi trương tiểu thanh cau mày trong mắt xẹt qua một mặt ghen ghét quang Thế nhưng có nhiều người như vậy đều chú ý mộ thanh niên, dựa vào cái gì? Thượng quan hạo những mày, treo chọc nói, cho dù là luyện huyết kỳ tu vi, cũng không ai có thể kiên trì như vậy lớn lên thời gian A. Nàng khả năng lại đột phá, nếu không sao có thể có thể có như vậy thành tích. Trương Tiểu Thanh bị Thượng quan hạo vừa hỏi, có chút đỏ mặt, vội vàng nói. Nhìn Trương Tiểu Thanh kia ghen ghét mọc lan tràn khuôn mặt, Thượng quan hạo khỏe miệng nổi lên nghiền ngẫm tươi cười, chiếu ngươi nói như vậy. Tiêu mộ thanh niên tốc độ tu luyện không khỏi quá nhanh đi. Nàng tiến danh trạm võ phủ bất quá một tháng thời gian, thế nhưng liên tiếp đột phá hai cấp. Trương Tiểu Thanh biểu tình biến đổi, há miệng thở dốc, ánh mắt lập lòe, muốn giải thích rồi lại nói không ra lời, bất luận từ cái nào phương diện tới nói, đều chứng minh rồi mộ thanh niên không đơn giản. Trúc ngạn ngữ cổ ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu, nói không sai chúng chi ta nhớ rõ lúc trước Trương Cô Nương lần đầu tiên tham gia xếp hạng trận thời điểm chính là luyện huyết hậu kỳ tu vi, bất quá tựa hồ chỉ kiên trì một chú nửa hương thời gian đi. Thượng quan hạo cùng cùng chúc ngạn ngữ cổ luôn luôn không sợ sự, lần này Trương Tiểu Thanh cách làm đích sắc làm người khinh thường, cho nên này kẻ sướng người hòa dưới, đem Trương Tiểu Thanh sở mong đợi một kia mong đợi hoàn toàn đánh vỡ, giống như vai hề, trong lúc nhất thời. Mọi người nhìn về phía trương tiểu thanh trong tầm mắt đều tràn ngập chế nhạo chi xác Trương tiểu thanh hô hấp thô nặng vài phần, cổ cũng trở nên đỏ lên, ngón trỏ chỉ vào thượng quan hạo cùng chúc ngạn ngữ cổ mũi, cam giận nói, các ngươi, các ngươi. Thượng quan hạo phất khai trương tiểu thanh tay, ngữ khí trầm thấp nói, sư muội, ngươi hẳn là biết, sư huynh ta không thích người khác dùng ngón tay ta. Trầm thấp mà từ tính tiếng nói cùng ngày thường kia trong trẻo dễ nghe tiếng nói hoàn toàn bất đồng trương tiểu thanh ngẩn ra ngẩng đầu vừa vặn trông thấy thượng quan hạo trong mắt kia một mạt tám trầm quan mang biểu tình lần thứ hai biến đổi lập tức thu hồi tay lại là không dám nói cái gì nữa bởi vì thượng quan hạo cho tới nay bình dị gần vui nàng suýt nữa đã quên trước mắt người nam nhân này căn bản là nàng đắc tội không nổi đạp đạp một đạo màu xanh lá thân ảnh từ trong trận bạo lui mà ra hấp dẫn mọi người chú ý mộ thanh niên sắc mặt tái nhợt rời khỏi lúc sau Sờ sờ cái mũi của mình, thầm than vừa rồi chính mình chết không khỏi quá thảm một ít. Nàng liêu mạng nhiều sát một cái là một cái ý tưởng một đường chiến đấu xuống dưới, cuối cùng thế nhưng chết ở bốn thanh đao dưới, cái loại này ngũ mã phanh thây cảm giác thực sự không dễ chịu. Nàng giết qua người, nhưng nhìn chính mình như thế chết thảm, như cũ không tránh được lòng còn sợ hãi. Tập trung nhìn vào, mộ thanh niên phát hiện trong trận chỉ còn lại có đoan một cảnh một người, trong lòng cũng không nửa điểm kinh ngạc. Đoan Mục cảnh thực lực vốn là so nàng cường, một tháng thời gian lần thứ hai đột phá, thực lực của hắn ở tân sinh trung chính là đệ nhất tồn tại. Liên ở mộ thanh niên mới ra tới không trong chốc lát, đoan Mục cảnh cũng là lui ra tới, tuyên cáo nhóm đầu tiên xếp hạng chiến đã kết thúc. Mọi người lực chú ý đều là chuyển rời đến xếp hạng thạch phía trên, theo bọn họ mười người xếp hạng chiến đều là, xếp hạng thạch thượng cũng là nhiều ra mấy cái tên. Này đó tên! Một người tiếp một người mà xuất hiện ở trên đó phương. Trước hết xuất hiện tên rõ ràng là sớm nhất ra xếp hạng trận một người, 370 danh. Ngay sau đó, tên nhất nhất xuất hiện, cơ hồ đều ở 300 danh có hơn, này cũng là bình thường đệ tử trình độ. Nhưng mà, xuất hiện 7 cái tên lúc sau, mọi người lại là không có nhìn thấy tôn phi phạm tên, không khỏi hướng về 300 danh trong vòng nhìn lại. Nhưng ở hai trăm mặt địa phương lặp lại nhìn vài lần đều không có tìm được tên này, khiến cho mọi người nghi hoặc không thôi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên truyền ra tới, mang theo nồng đậm kinh ngạc, tôn phi phàm là 240 danh. Tiếng nói vừa dứt, mọi người lập tức hướng về 240 danh địa phương nhìn lại, quả nhiên, tôn phi phàm ba chữ xuất hiện ở trên đó phương. Nay vừa thấy, mọi người đều là hít hà một hơi, nhìn về phía tôn phi phàm ánh mắt trở nên hoàn toàn bất đồng lên. Xếp hạng bảng mỗi 50 danh đều có cực đại trên lệnh, 300 danh có hơn xem như bất nhập lưu, 250 đến 300 danh trong vòng xem như rất có tiềm lực, mà lần đầu tiên thí nghiệm là có thể tiến vào 250 danh, này ở hướng giới cho dù là đệ nhất danh cũng không nhất định có thể làm được. Mộ thanh niên 237 danh, đoan mục cảnh 232 danh. Tìm được rồi tôn phi phạm xếp hạng, mọi người rất dễ dàng liền thấy được mộ thanh niên cùng đoan mục cảnh tên. Chỉ là này vừa thấy, không tránh được một trận kinh ngạc cảm thán. Chính như lúc trước nghe đồn, này ba người đổi làm hướng giới nhất định là đệ nhất, nhưng ba người tụ tập ở cùng nhau, không tránh được một phen long tranh hổ đấu. Này giới tân sinh thật đúng là khó lường, ba người đều vào 250 danh, này nhưng khó lường. Trương Tiểu Thanh sắc mặt xanh mét, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng chi sắc, sao có thể? Mộ thanh niên xếp hạng như thế nào sẽ là 237 danh? Cái này thứ tự so với lúc trước nàng tới không biết cường nhiều ít, chẳng sợ nàng hiện tại thứ tự cũng bất quá mới vừa tiến 200 danh. Thượng quan hạo khẽ cười nói, xem ra ngươi phía trước theo như lời mộ thanh niên ở bên trong chôn chôn tranh tránh kéo dài thời gian không thành lập A. Nghe thượng quan hạo nói, mọi người cũng là hiểu biết, xếp hạng sở dựa vào tích phân chính là tu luyện giả ở bên trong sở chém giết đối thủ thu hoạch đến, nếu là trốn trốn tránh tránh, chẳng sợ kéo dài thời gian. Tích phân định là không có, nhìn này thành tích, tất cả mọi người minh bạch mộ thanh niên ở bên trong căn bản không có nghỉ ngơi, mà là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chém giết, tức khắc mọi người đối với vị này mới tới sư muội xem trọng vài phần. Võ phủ nhất hiện thực, ngươi thực lực cường, người khác liền sẽ xem trọng ngươi. 062 ngũ hành động Đối mặt thượng quan hạo gần như chế nhạo trêu chọc trương tiểu thanh sắc mặt khó coi. Nàng lúc trước từng điên cuồng ghen ghét mộ thanh niên có thể đạt được nhiều người như vậy chú ý, nhưng giờ phút này nàng lại vô cùng hy vọng mọi người không cần chú ý nàng. Tiệp lưng như kim chích cảm giác làm nàng cơ hồ vô pháp ở chỗ này tiếp tục đứng thẳng đi xuống. Mộ thanh niên chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, không nói một lời, nhưng khỏe môi chán ra kia một mặt châm trọng cười lại là không chút nào che giấu. Xếp hạng thạch thượng tích phân cùng tên là như vậy chói mắt. Không khác hung hăng mà ở trên mặt nàng đánh một cái tát, nóng rất đau. Vương Huyền Hề vẫn chưa để ý trương tiểu thanh cùng mộ thanh niên đám người chi gian quỷ dị không khí, chỉ là kia luôn luôn kiên nghị lãnh ngạnh khuôn mặt thượng cuối cùng là nổi lên vừa lòng cười, nhìn về phía mộ thanh niên ba người trong con ngươi lập loè vừa lòng quan mang. Theo nhóm thứ hai đệ tử tiến vào xếp hạng trận, Vương Huyền Hề khoanh tay dạo bước đến gần, các ngươi ba người biểu hiện, thực hảo, ta hy vọng. Ngày sau các ngươi có thể mang đến lớn hơn nữa kinh hỉ Luôn luôn hiếm khi khen người vương huyền hề nói thẳng khích lệ ba người, lần thứ hai dẫn tới chư vị sư huynh sư tỷ liên tiếp chú mục, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một kia cảnh giác, lấy này ba vị sinh mánh sư đệ sư muội không biết khi nào liền sẽ đuổi theo thượng bọn họ, nếu là bị đối phương lấy quá ngắn thời gian đuổi theo, kia bọn họ thể diện đều không biết nên đặt chỗ nào. Ngay vậy, mộ thanh niên ba người đều là lộ ra một kia ý cười, Chẳng sợ bọn họ tâm tư xa so giống nhau bạn cùng lứa tuổi thành thục, nhưng đối mặt huấn luyện viên tán thưởng, như cũ không tránh được trong lòng dao động cùng vui mừng. Về tài nguyên phân phối, 250 danh bên ngoài tu luyện giả mỗi tháng một khối tinh thạch, 200 danh bên ngoài, 250 danh trong vòng tu luyện giả mỗi tháng hai khối tinh thạch, cũng có một canh giờ thời gian đi trước ngũ hành trong động tìm hiểu ngũ hành nguyên tố. Các ngươi ba người lần đầu khảo hạch liền tiến vào 250 danh thêm vào khen thưởng một canh giờ. Vương huyền hề ngưỡng mộ thanh niên ba người nói, theo ba người thành tích ra tới, vương huyền hề đối ba người thái độ cũng là biến hóa vài phần. Kia một đôi hắc u đôi mắt cuối cùng dừng ở mộ thanh niên trên người, không thiếu một tia vẻ khiếp sợ, người khác có lẽ nhìn không ra tới, hắn lại là biết mộ thanh niên đã đạt tới luyện kinh lúc đầu tu vi, một tháng thời gian, liền nhảy ba cấp, bực này tốc độ tu luyện, thật sự yêu nghiệt, xem ra hắn đến đem tin tức này báo cáo cấp trưởng lão, lấy mộ thanh niên hiện giờ triển lộ ra tài giỏi, cơ hồ có thể phán đoán nàng tương lai nhất định xa không ngừng này. như thế thiên phú, nói không chừng có thể cùng dạng liêu viêm cái kia yêu nghiệt so sánh với huấn luyện viên. như thế nào ngũ hành động? mộ thanh niên dò hỏi, cho tới nay mới thôi, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói tên này. vương huyền hề trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới mộ thanh niên thế nhưng chưa từng nghe qua ngũ hành động, chỉ có tôn phi phàm không nhịn được mà bật cười, ở cùng mộ thanh niên quen biết này một tháng, hắn khác sâu biết mộ thanh niên có bao nhiêu mặc kệ sự, nếu không có có hắn ở một bên giải thích, mộ thanh niên sợ là cái gì cũng không biết. Nói đến cũng là, người bình thường đi vào tân hoàn cảnh phần lớn đều sẽ nghĩ đi tìm hiểu một phen, nhưng mộ thanh niên chỉ cần không ai tìm nàng, nàng liền chưa bao giờ ra qua sơn Ngũ hành động chính là danh trạm võ phủ luôn luôn tu luyện tài nguyên, nhưng phạm là tu luyện giả, đều có được kim, mục, thủy, hỏa, thổ này ngũ hành lực lượng, nhưng ngại với mỗi người thiên phú, thức tỉnh ngũ hành lực lượng cũng không dễ dàng, tuyệt đại đa số người chỉ có thể thức tỉnh một loại ngũ hành lực lượng, đương nhiên, không thiếu một ít thiên phú chắc tuyệt giả, khả năng sẽ thức tỉnh hai loại, ba loại thậm chí càng nhiều ngũ hành lực lượng, nhưng bất luận là nào một loại, muốn thức. Tình ngũ hành lực lượng đều cần thiết muốn nhất định cơ hội. Chỉ có đối ngũ hành lực lượng có nhất định tìm hiểu lúc sau mới có thể khiến cho chính mình nguyên lực có chứa ngũ hành lực lượng, cũng có thể xưng là nguyên lực thuộc tính. Thông thường, có được thuộc tính nguyên lực uy lực đều so vô thuộc tính nguyên lực đại. Ngũ hành động chính là như vậy một cái cơ hội, ngũ hành trong động tràn ngập ngũ hành lực lượng, ở trong đó có thể nhanh hơn đối ngũ hành lĩnh ngộ. Nghe xong Vương Huyền Hề giới thiệu lúc sau, mộ thanh niên lộ ra bừng tỉnh chi sắc trong lòng đối danh trạm võ phủ càng thêm tò mò bất luận là này xếp hạng trận vẫn là ngũ hành động này hiệu quả đều xa xa vượt qua mộ thanh niên tưởng tượng không biết trừ cái này ra danh trạm võ phủ còn có cái gì tu luyện tài nguyên nàng rốt cuộc minh bạch vì sao ở danh trạm võ phủ tu luyện một năm để được với bên ngoài tu luyện mấy năm thời gian nhiều người như vậy tức tiêm đầu tiến vào danh trạm võ phủ đều là bởi vì này đó tài nguyên đều không phải tiền tài có khả năng đủ mua được xếp hạng chiến tiến hành thực mau lúc sau đệ tử không còn có người có thể kiên trì đến hai nén hương thời gian cho nên không bao lâu tất cả mọi người đã thí nghiệm xong xếp hạng thạch phía trên nhiều ra mấy chục cái tên chỉ là trừ bỏ mộ thanh niên ba người ở ngoài những người khác tên không có chỗ nào mà không phải là ở 300 danh có hơn khiến cho mọi người liên tục cảm khái này hai cực phân hóa trên lệch to lớn mà đương xếp hạng chiến sau khi chấm dứt người chung quanh không giảm phản tăng Mọi người hứng thú bừng bừng mà chờ giờ khắc này, bởi vì, kế tiếp chính là mộ thanh niên cùng vương vũ Yến so đấu. Trương Tiểu Thanh ở trải qua một đoạn thời gian bình tĩnh lúc sau, lại khôi phục phía trước vinh váo tự đắc bộ dáng. Chẳng sợ mộ thanh niên thực lực tăng lên, nhưng nàng cũng không có khả năng là vương vũ Yến đối thủ, chỉ cần sau đó vương vũ Yến đem này đánh bại. Như vậy không riêng gì hôm nay mặt mũi vẫn là một tháng trước vứt mặt mũi đều có thể tìm trở về. Mộ thanh niên Xếp hạng chiến đã kết thúc, này so đấu có thể bắt đầu rồi đi. Trương Tiểu Thanh Dương cầm khiêu khích mà nhìn mộ thanh niên, trong mắt lập lòe gấp không chờ nổi hương phân quan mang. Mộ thanh niên thần sắc bất biến, biểu tình điềm đạm, bắt đầu liền bắt đầu đi, ta đã là đứng ở chỗ này, tự nhiên không có lùi bước ý tưởng. Mộ thanh niên như thế không chút để ý bộ dáng khiến cho Trương Tiểu Thanh giống như một quyền đánh tới bông thượng, còn khó chịu đến cực điểm. Vậy đi thôi, nếu không có thực lực của ngươi quá kém, ta ra tay có khi dễ hiểm nghi, ta liền tự mình ra tay giáo hơn ngươi. Nếu là tân nhân, nên bàn cái đuôi làm người. Nhướng mày, trong mắt nở rộ ra ngạo nghệ quang hoa, ta chỉ biết, không thực lực nhân tài muốn bàn cái đuôi, mà ta, nhưng không thuộc về này đồng loạn. Dứt lời, mộ thanh niên đi nhanh bán ra, thẳng hướng tới so đấu đài đi đến, trực tiếp bỏ xuống bên cạnh trường tiểu thanh, nàng thật sự không hiểu. Trương tiểu thanh loại người này thế nhưng cũng có thể tiến vào danh trạm võ phủ, thật không hiểu thiêu cái gì cao hương. Trên thực tế, mộ thanh niên còn nói đúng rồi, nếu không phải lúc trước trương tiểu thanh lịnh bợ cố thiên lỗi, khiến cho cố thiên lỗi ra tay hỗ trợ, nàng xác vào không được danh trạm võ phủ. Cho tới nay, cũng đúng là có cố thiên lỗi chiếu cố, nàng dần dần đã quên chính mình thân phận, trở nên kiêu ngạo hương ngạnh lên. So đấu đài khoảng cách xếp hạng trận cũng không xa. Mộ thanh niên này vừa đi, những người khác cũng sôi nổi theo đi lên, lần này so đấu ở võ phủ truyền ồn ào huyên náo, mọi người cũng tò mò đến tuột cùng là vương vũ hiến nhẹ nhàng thắng lợi vẫn là mộ thanh niên truyền bại thành thắng. 063 điểm có tiền 100 tinh thạch Danh trạm võ phủ so đấu đài có bất đồng quy cách, mộ thanh niên cùng vương vũ hiến một trận chiến này sử dụng chính là trường khoan 40 mệ so đấu đài, loại này quy cách xem như tiểu quy cách. Đại quy cách tắc có trường khoan các chấm mét, nghe nói thực lực thậm chí, này so đấu đài càng là đại vượt qua tưởng tượng, bất quá thực hiển nhiên, mộ thanh niên cùng vương vũ yến chỉ cần tiểu quy cách so đấu đài là đủ rồi. Sử dụng so đấu đài đồng dạng yêu cầu giao nộp một khối tinh thạch, mà này giao nộp giả còn lại là thất bại một phương. Một khối tinh thạch, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cũng là vì khởi một cái ngăn chặn tác dụng, nếu là tùy tiện là có thể thượng so đấu đài. Tên kia chạm vo phủ chẳng phải là dối loạn bộ. Vũ Hiến, một hồi tìm đúng cơ hội liền hạ tử thủ. Trương Tiểu Thanh đưa lô thai nói, màu đen trong mắt lập lòe tàn nhẫn quan mang, mỗi một lần nhìn thấy mộ thanh niên, nàng đối mộ thanh niên hận ý liền gia tăng một phần, hiện giờ nàng càng là hận không thể mộ thanh niên chết. Quan trọng nhất đó là nàng phát hiện mộ thanh niên khủng bố tiềm lực, chỉ là lần đầu tiên tham gia xếp hạng chiến là có thể đủ tiến vào 250 danh trong vòng. Hãy còn nhớ rõ nàng tham gia khảo hạch thời điểm bất quá là luyện huyết lúc đầu Tu Vi, lúc sau nhìn thấy nàng liền đạt tới luyện huyết trung kỳ, mà hiện tại thực lực của nàng thế nhưng lại tăng lên. Nào có người Tu Vi có thể tăng lên nhanh như vậy, mộ thanh niên biểu hiện chân chính làm nàng cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng nàng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng cũng bắt đầu minh bạch mộ thanh niên cũng không phải người dễ trêu chọc, nếu là không thể nhanh chóng đem cái này phiền thoái giải quyết. Tương lai nàng nhất định sẽ hối hận. Nghe vậy, vương vũ hiến khuôn mặt thượng hiện lên một mặt trần trờ chi sắc, nếu ở so đấu trên đài giết nàng, ta có thể hay không bị trừng phạt. Nàng nguyên chỉ nghĩ hảo hảo giáo huấn mộ thanh niên một phen, đánh gãy này tay chân, nhưng bị thương cùng tử vong là hoàn toàn bất đồng thế gian, chẳng sợ so đấu kịch bản liền có nhất định nguy hiểm. Tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới, tưởng lấy ngoại ý muốn phương thức giết mộ thanh niên cũng không đơn giản. Trương Tiểu Thanh ánh mắt ám trầm vài phần, một khi nàng đã chết, chẳng sợ trưởng lão trừng phạt cũng sẽ không thế nào, đến lúc đó ta muốn tu luyện tài nguyên ta đều sẽ cho ngươi. Ngươi phải biết rằng, một cái đã chết thiên tài liền không tính thiên tài, không có người sẽ vì người chết hết giận. Vương Vũ Hiến ánh mắt sáng ngời, nàng đã rất dài một đoạn thời gian không có đột phá, nếu có thể đạt được những cái đó tu luyện tài nguyên, thực lực của nàng nhất định có thể lại tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây. Vương Vũ Yến tâm hung ác, người không vì mình, trời chu đất diệt. Mộ thanh niên nhìn Vương Vũ Yến sắc mặt biến hóa, tuy rằng không có nghe thấy hai người đối thoại, trong lòng cũng đoán được vài phần. Mặt đẹp phát lệnh, nếu các nàng nghị pháp làm nàng không thoải mái, nàng cũng không thể làm các nàng thoải mái. Trương Tiểu Thanh, chỉ là so đấu có phải hay không đơn điệu chút, không bằng chúng ta tới điểm điểm có tiền, đánh cuộc một phen, như thế nào? Mộ thanh niên nâng thanh nói, tầm mắt hơi mang khinh miệt liếc quá hai người lạnh lẽo quăng mang chợt lóe rồi biến mất ngươi nghĩ muốn cái gì điểm có tiền ta thấy trương sư tỷ ở võ bên trong phủ hôn hô mưa gọi gió nói vậy của cải cũng cực kỳ phong phú không bằng chúng ta liền đánh cuộc tinh thạch đi ta mãi nghèo khổ sinh ra sơ tới danh trạm võ phủ cũng không đánh cuộc đại đánh cuộc lớn ta lấy không ra liền tính là vì ta chính mình thêm vài phần động lực thế nào mộ thanh niên đôi lông mày hơi hơi giơ lên đề nghị nói nghe mộ thanh niên nói trương tiểu thanh trên mặt đắc ý chi sắc càng sâu vài phần nàng từng từ cố thiên lỗi nơi đó hiểu biết quá mộ thanh niên thật là người thường ra nói vậy mỗi tháng chỉ có võ phủ phát tinh thạch thiếu đến đáng thương giờ phút này đưa ra điểm có tiền một chuyện định là tự tin không đủ mới tưởng được ăn cả ngã về không không thành vấn đề ngươi nói đánh cuộc nhiều ít ta liền giúp ngươi thêm điểm động lực Khanh khách trương tiểu thanh cười đến hoa chi loạn chiến trương phi Phàm nghe mộ thanh niên nói liền đã nhận ra một kia âm mưu hương vị hồi tưởng phía trước mộ thanh niên trực tiếp hạ 20 vạn tiền đặt cược nàng mới không phải thật sự nghèo khổ người có cái nào nghèo khổ người bỏ được một chút lấy ra nhiều như vậy tiền mộ thanh niên khỏe môi chán ra một kia quyến rũ cười đốn sinh phong hoa phảng phất hồng liên nở rộ lòng lánh bắt mắt lóe mọi người mắt động mọi người tâm đánh cuộc cười điểm liền một trăm khối tinh thạch đi. Không thành vấn đề, không phải một trăm chương tiểu thanh tùy ý mà tiếp nhận mộ thanh niên nói, nói đến một nửa, thanh âm đột nhiên im bạt, nàng chừng lớn con ngươi nhìn mộ thanh niên, vẻ mặt không thể tin tưởng chi xác một trăm khối tinh thạch. Mộ thanh niên nhàn nhạt gật đầu, một bộ đương nhiên bộ dáng, liền một trăm khối tinh thạch, ngươi nếu là đáp ứng rồi, chúng ta liền chuẩn bị tốt, so đấu sau khi chấm dứt trực tiếp giao cho tháng lợi phương. Trương Tiểu Thanh sắc mặt thay đổi lại biến, nhìn trước mắt Mộ Thanh niên, trong mắt toàn là phẫn nộ chi sắc, nếu nói 100 khối tinh thạch chỉ là tiểu đánh cuộc, kia cái gì mới là đại đánh cuộc? 100 khối tinh thạch a? Nàng vẫn luôn tỉnh mới bất quá có 20 khối tinh thạch, nếu là không đáp ứng cũng không phải là rõ ràng xấu mặt. Lúc này, Vương Vũ Hiến giảm bớt Trương Tiểu Thanh xấu hổ, cười nói, "Mộ sư muội sơ tới võ phủ, không phải ta không tin sư muội" Bất quá dù sao cũng phải nhìn thấy 100 khối tinh thạch mới có thể yên tâm, sư muội trước lấy ra tới đi. Trương Tiểu Thanh cùng Vương Vũ Hiến hiểu ý cười, các nàng đều rất rõ ràng, lấy mộ thanh niên ra thế, tuyệt đối không có khả năng lấy ra 100 khối tinh thạch. Muốn cho bọn họ xấu mặt, bọn họ liền trước làm mộ thanh niên xấu mặt. vây xem mọi người cũng là nhìn ra trong đó manh mối, 100 khối tinh thạch, trừ bỏ xếp hạng bảng trước 50 danh khả năng lấy ra tới. Dư lại chính là một ít ra thế làm cho người ta sợ hãi tu luyện giả, bất luận là mộ thanh niên vẫn là trường tiểu thanh sợ là đều lấy không ra. Mộ thanh niên hơi giật mình, nàng bốn định xử cái ngáng chân, tinh thạch đối nàng mà nói chính là một cái hảo bà bối, có 100 khối tinh thạch nàng liền có một đoạn thời gian không cần vì thế mà hao tâm tôn sức. Nàng xác không có 100 khối tinh thạch, tinh thạch đã sớm bị nàng dùng thất thất bát bát, nhưng nàng tin tưởng chính mình sẽ không thua cho nên tính toán tay không bộ bạch lang không nghĩ tới vương vũ hiến nhưng thật ra đưa ra điểm này liên ở mộ thanh niên cân nhắc như thế nào cho phải thời điểm tôn phi phàm lấy ra một quả nhẫn chữ vật ném cho mộ thanh niên nói đây là một trăm khối tinh thạch có thể yên tâm nên đến các ngươi lấy ra tới đi thấy thế mộ thanh niên đối tôn phi phàm ôn nụ cười trong lòng dâng lên vài phần cảm động một trăm khối tinh thạch cũng không phải là một bút tiểu tài phú Chẳng sợ tôn phi phàm lấy ra này đó tinh thạch cũng không dễ dàng, nhưng hắn có thể như thế dứt khoát lấy ra tới, liền chứng minh hắn tâm. Từ nàng đi vào thất diệu đại lục bắt đầu, trừ bỏ thanh quân, cũng chỉ có tôn phi phàm vẫn luôn ở giúp đỡ nàng, nàng ngày thường dù chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng tâm lý lại đem này một phần tình nhớ rõ khắc sâu. Thế giới này, nàng tiếp nhận người không nhiều lắm, tôn phi phàm chính là một cái. Mộ thanh niên âm thầm thể. Tôn phi phạm là nàng huynh đệ. Bất luận tương lai bọn họ sẽ đi đến tình trạng gì, nàng đều tuyệt đối sẽ không quên này hết thảy. Tích thủy chi ân tất đương dũng tuyển tương báo, đây là nàng làm người tín niệm trí nhất. Theo tôn phi phạm này nhất cử động, Trương tiểu thanh cùng vương vũ yến sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Mộ thanh Niên quả nhiên là lấy không ra 100 tinh thạch, nhưng ai có thể nghĩ đến tôn phi phạm thế nhưng sẽ mượn cho nàng 100 tinh thạch. 100 khối tinh thạch A kia cũng không phải là tùy ý có thể thấy được cải trắng. Tôn Phi phàm có phải hay không đầu vóc bị một tễ. Như vậy một tuyệt bút tiền tài thế nhưng không chút nào suy xét liền lấy ra tới. 064 so đấu bắt đầu. Nhìn trương tiểu thanh kia màu gan heo khuôn mặt. Mọi người đều biết được nàng định là không có 100 khối tinh thạch. Chỉ là cái này không có bậc thang. Tưởng xuống dưới sợ là không dễ dàng. Đại gia cũng mừng rỡ xem một hồi trò hay. Tôn Phi phàm Ngươi cùng mộ thanh niên là cái gì quan hệ, vì một nữ nhân ném 100 khối tinh thạch, cũng quá phá của đi. Trương Tiểu Thanh tức giận nói, nguyên bản chỉ là ghi hận mộ thanh niên nàng hiện tại càng thêm ghi hận Tôn Phi phàm. Nếu không phải Tôn Phi phàm chặn ngang một chân, hiện tại xuống đài không được chính là mộ thanh niên. Tôn Phi phàm lạnh lùng cười, nhướng mày hỏi, ta bại bất bại ra cùng ngươi có cái gì quan hệ, ta vui. Ta xem ngươi là bị hồ ly tinh đồ vật mông mắt. Ngươi cho rằng mộ thanh niên sẽ là thiệt tình đối với ngươi. Ngươi cũng đừng quên, cố thiên lỗi so ngươi không kém, nàng vẫn là quang cố thiên lỗi. Trương Tiểu Thanh Trừng mắt lãnh dựng, nói chuyện cũng là càng thêm không khách khí lên. Nàng liền không rõ, này mộ thanh niên bất quá mới đến danh trạm võ phủ, vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy giúp nàng. Phía trước Thượng Quan hạo cũng là dùng việc này tới chen ép chính mình, chưa chắc không có trợ giúp mộ thanh niên ý tứ. Liên lấy cố thiên lỗi mà nói, nàng trả giá xa so mộ thanh niên nhiều đến nhiều, chính là ở cố thiên lỗi trong lòng, tâm tâm niệm niệm luôn là mộ thanh niên. Thấy trương tiểu thanh xả ra chuyện này, mộ thanh niên sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới, nàng nhất khinh thường cùng cố thiên lỗi loại nhân cha này xả ở bên nhau, chẳng sợ cố thiên lỗi đã chết, mà trương tiểu thanh mỗi lần đều dẫn theo chuyện này không bỏ, nàng trong lòng tự nhiên không mau Tôn Phi phàm ánh mắt lạnh lẽo hơi mỏng môi khép mở chi gian phun ra nói cũng khắc nghiệt vài phần, ta cùng thanh niên chỉ là bằng hưu chi gian giúp bạn không tiếc cả mạng sống, cũng không phải là ngươi suy nghĩ như vậy phức tạp. huống chi, lúc trước ngươi là cố thiên lỗi người, hiện tại cố thiên lỗi vừa chết, ngươi không phải lại đi bằng những người khác sao. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh truyền đến một trận thổn thức thanh, nguyên bản mắt lạnh nhìn về phía trương tiểu thanh mọi người càng là khinh thường liền hướng về phía Trương Tiểu Thanh, kia nháy mắt biến hóa sắc mặt, liền biết Tôn Phi Phàm theo như lời chính là sự thật. Một tầng nội khố bị Tôn Phi Phàm xả xuống dưới, Trương Tiểu Thanh có chút cuồng loạn, hôm nay rõ ràng là nàng sáng tạo ra chỉnh mộ thanh niên cơ hội, nhưng cho tới bây giờ xấu mặt đều là nàng. Mộ thanh niên trầm rãi nói, "Trương sư tỷ, đừng nói nhảm nữa, đem điểm có tiền lấy ra tới đi, chúng ta cũng hảo bắt đầu so đấu." Trương Tiểu Thanh nhìn nhìn Vương Vũ Hiến, Hai người thương lượng một phen lúc sau, căng ra đầu nói, mộ sư muội, nếu chỉ là điểm có tiền, theo ta thấy không bằng liền lại tiểu một ít, 50 khối tinh thạch, như thế nào? Nghe vậy, mộ thanh niên khỏe mắt trắng cười, nguyên lai sư tỷ cảm thấy này tiền đặt cược quá lớn a, như thế nào không nói sớm, 50 liền 50, không sao cả. Một câu khinh phiêu phiêu không sao cả, làm trương tiểu thanh chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng mắt, lúc trước đáp ứng quá nhẹ nhàng. Hôm nay cái này thể diện xem như hoàn toàn mất hết. Chỉ là 50 khối lại là, chính là nàng cùng Vương Vũ Hiến ba người cùng gom lại. Cũng may Vương Vũ Hiến tuyệt đối sẽ không thua, có thể nhiều thắng mộ thanh niên 50 khối tinh thạch đối bọn họ cũng là không nhỏ tài phú. Vừa rồi nàng liền đáp ứng rồi Vương Vũ Hiến hai người, so đấu sau khi chấm dứt, này 50 khối lại là từ bọn họ hai người phân phối, đến nỗi nàng chính mình. Nàng chỉ nghĩ nhìn thấy mộ thanh niên vô cùng thê thảm bộ dáng. Thượng quan Hạo nện bước khinh mạn, khoan thai đi ra, nếu trận này so đấu bỏ thêm đánh cuộc đấu, sư huynh ta liền đảm đương một lần trọng tài, như thế nào? Mộ thanh niên hơi giật mình, không nghĩ tới thượng quan Hạo sẽ ra tới, có thượng quan Hạo, bất luận trận này so đấu kết quả như thế nào, thua một phương cũng không dám, có nửa điểm chống chế, rốt cuộc ở danh trạm võ phủ giám đắc tội thượng quan Hạo sợ là cũng cũng chỉ có dạng Liêu Viêm vậy đa tạ sư huynh làm chứng kiến mộ thanh niên chắp tay nói đem hai phân điểm có tiền giao cho thượng quan hạo lúc sau mộ thanh niên cùng vương vũ hiến lần lượt đi lên so đấu đài so đấu đài phía trên một tịch áo xanh theo gió phiêu động sợi tóc phía trên màu xanh lá dây cột tóc nhẹ nhàng phiêu giật như nhau kia tràn ngập linh khí nhân nhi mảnh khảnh thân hình địch nhưng mà lập một cổ hồn nhiên thiên thành ưu nhã hơi thở phát ra mà khai ánh mặt trời vì này thêm một tầng kim quang thẳng phất thiên nhân. Mộ thanh niên tay cầm một thanh lợi kiếm, mỹ mắt hơi rũ, quạt hương bổ tinh mịn lông mi tới xuống một bóng ma, chạng trong mắt mũi nhọn. Kia cổ đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, tựa hồ nối tiếp xuống dưới chiến đấu đã tính sẵn trong lòng. So đấu đài một bên khác, Vương Vũ yến thân xuyên một kiện vàng nhạt sắc quần áo, khuôn mặt thượng toàn là túc sát chi sắc. Kia một đôi tinh tế tam giác trong mắt lập lòe trí tại tất đắc hương quang, ngực hơi hơi phập phồng, đã vận sức chờ phát động. Hai người một người vững vàng bình tĩnh, một người bộc lộ mũi nhọn, hoàn toàn bất đồng biểu hiện lại làm này so đấu trên đài không khí vì này căng thẳng. So đấu bắt đầu. Thượng quan hạo thanh âm trải qua nguyên lực thêm thành, vang vọng so đấu đài mỗi một chỗ. Vừa dứt lời, vương vũ yến liền vội khó dằn nổi về phía mộ thanh niên công kích mà đến, 40 mệ khoảng cách đối với người thường tùy xa, nhưng đối với luyện võ người bất quá trong nháy mắt liền có thể gần người. Bang! Một cây hỏa hồng sắc roi dài bị vương vũ hiến ta ở trong tay, kia cứng rắn mặt đất theo roi dài rơi xuống, để lại một đạo màu trắng dấu vết, có thể thấy được này roi lực lượng. Hỏa hồng sắc roi dài phảng phất rắn độc giống nhau hướng về mộ thanh niên quét ngang mà đến, roi dài phía trên hôn loạn khí kình mang theo từng trận phá tiếng gió, ai đều không nghi ngờ một khi bị này roi dài công kích đến, nhất định sẽ ra chóc thịt bong. Mộ thanh niên ánh mắt một ngừng, thân hình khẽ nhúc đích tầm mắt tắc gắt gao nhìn chằm chằm roi dài quỹ đạo, thân hình phẳng phất viên hầu, nhanh nhẹn trật lóe tránh thoát vương vũ yến nhất định phải được một kích. Một kích thất bại, vương vũ yến trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên không nghĩ tới mộ thanh niên có thể tránh thoát nàng một kích. Nay kinh ngạc bất quá trong trước mắt, vương vũ yến thu hồi roi, đối mộ thanh niên coi trọng vài phần. Mộ thanh niên mày đẹp hơi nhíu. Lúc trước nàng cũng đã từ tôn phi phạm trong miệng biết được Vương Vũ Yến vũ khí chính là roi dài, roi dài chính là sa công vũ khí, nàng muốn đánh bại Vương Vũ Yến, duy nhất biện pháp chính là gần người công kích. Nếu không chỉ cần đang ở nơi xa, nàng liền tận hiện hoàn cảnh xấu. Vương Vũ Hiến lần thứ hai tập kích mà đến, nàng muốn ở so đấu trên đài bằng màu tốc độ đem mộ thanh niên hoàn toàn đánh bại. Đánh tan nàng nội tâm, làm nàng biết hai người chi gian chênh lệch đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Nghĩ vậy một chút, vương vũ hiến lại là ẩn ẩn gian hương phấn lên. So đấu đài phía trên, roi giải uy vũ sinh phong, roi giải mỗi một lần rơi xuống đều mang theo một trận thật lớn tiếng vang, mà mộ thanh niên ở kia roi giải công kích dưới cũng không mặt khác biện pháp, chỉ có thể trốn tránh, xem đến mọi người chỉ cảm thấy mộ thanh niên hiện tượng nguy hiểm mọc thành cụm. Nhưng mà, nếu có cẩn thận quan sát là có thể đủ phát hiện mộ thanh niên tuy rằng đang không ngừng mà tránh né. Nhưng là nàng khuôn mặt thượng vẫn chưa lộ ra nửa điểm chật vật chi sắc, kia tinh xảo khuôn mặt thượng lộ ra một chút suy tư chi sắc, hiển nhiên nghĩ đến ứng đối phương pháp. Chỉ có mộ thanh niên chính mình mới biết được nàng bất đắc dĩ, nàng không nghĩ tới vương vũ hiến tuy rằng thực lực chỉ so nàng cao thượng một tiểu cấp, nhưng chiêu thức ấy roi giải nắm giữ thực sự không tồi, đem roi giải ưu thế phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. nàng tuy rằng có thể thấy rõ roi giải mỗi một cái điểm dừng chân, hơn nữa bình yên vô sự tránh thoát đi nhưng lại không có cách nào gần người. Vương Vũ Hiến lại một roi đánh nút lại, bên này rõ ràng là hướng về mộ thanh niên lộ ra rút đi, nếu là một roi này chứng thực, mộ thanh niên nhưng không riêng gì hủy dung, mà là chỉnh viên đầu đều sẽ bị hoanh bạo. Nhìn thấy Vương Vũ Hiến này nhất chiêu tàn nhẫn, mộ thanh niên biến sắc, nàng nguyên tưởng rằng Vương Vũ Hiến chỉ là nghĩ ra tay tàn nhẫn, không nghĩ tới bọn họ muốn chính là nàng mệnh. 06 năm thanh niên phát huy, vây xem mọi người phát ra một trận tiếng kinh hô không riêng gì mộ thanh niên bọn họ đều nhìn ra vương vũ hiến này nhất chiêu ngon độc một bên trương tiểu thanh khuôn mặt thượng còn lại là dạng khai đắc ý tươi cười nàng tựa hồ đã nhìn thấy mộ thanh niên đầu mình hai nơi kết cục tôn phi phàm biểu tình bập biến ngay cả hắn cũng không nghĩ tới vương vũ hiến ở roi dài dưới sự trợ giúp lực công kích thế nhưng sẽ đại đại tăng lên phía trước hắn hỏi thăm tin tức thời điểm vẫn chưa nghe thế một chút xem ra Đây là trường tiểu thanh bọn họ cố ý thiết hạ bấy dập, làm cho mộ thanh niên kinh địch. Nghĩ đến đây, Tôn Phi Phàm trong mắt hiện lên một tia ấy náy chi sắc, càng nhiều còn lại là lo lắng. Hắn khoảng cách so đấu đài có khoảng cách nhất định, roi dài trước mắt cho đến, hắn căn bản vô pháp xông lên đi. Thượng quan hạo đôi mắt nhíu lại, nguyên tính toán ngăn cản này một kích, mà khi hắn nhìn đến mộ thanh niên biểu tình biến hóa thời điểm, hắn lại là dừng động tác. Nếu hắn không có nhìn lầm. Mộ thanh niên ở vừa rồi kia trong nháy mắt thế nhưng cười, thanh thanh thiển thiển tươi cười, đạm mà lại đạm, phảng phất cánh hoa rơi vào mặt hồ, kích khởi kia thật nhỏ sóng gợn, nhưng đáy hồ dưới lại ẩn sâu bộc lộ mũi nhọn sắc khí. nay một cái tươi cười, đã nói lên mộ thanh niên là có năm chắc đối mặt này một kích, liền ở roi dài sắp dừng ở mộ thanh niên trên người thời điểm, mộ thanh niên bỗng dương động, nàng thân hình nhanh như tia chớp, tay trái đột nhiên bắt được roi dài, khinh thân mà gần trong tay múa may trì gian lưới dao sắc bén phảng phất rắn độc giống nhau tàn nhẫn mà thứ hướng vương vũ yến cổ vương vũ yến khỏe miệng tươi cười chưa nở rộ mở ra kế tiếp liên tiếp biến cố lại là làm nàng liền trái tim đều đình nhảy một phách nàng cơ hồ bản năng lôi kéo roi dài nề hà mộ thanh niên phảng phất có vô cùng sức lực giống nhau lại là căn bản kéo không núp ních trường kiếm sắp đâm đến nàng cổ nàng có thể cảm nhận được lưỡi dao xẹt qua cổ kia một đạo lạnh băng lập tức cũng không có tâm tình bận tâm roi dài, tay phải một đường, thân hình nhanh chóng bạo lui mà đi. Này hết thể đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian, bất quá hai cái hô hấp thời gian, hai người đã tiến hành rồi một hồi hiểm mà lại hiểm so đấu. Vương Vũ Yến thối lui đến so đấu đài góc lúc sau lúc này mới mồm to thở hổn hển nhìn mộ thanh niên, trong mắt toàn là kiêng kỵ chi sắc, vừa rồi nếu không phải nàng lập tức làm ra quyết định từ bỏ roi dài. Nàng chút nào không nghi ngờ mộ thanh niên trưởng kiếm tuyệt đối sẽ không như vậy dừng lại, chắc chắn trực tiếp hoa khai nàng cổ. Nàng chưa từng có nghĩ tới tử vong khoảng cách nàng như thế chi gần, nàng khác sâu nhớ rõ vừa rồi mộ thanh niên nhìn nàng kia một đôi con người, lạnh băng bên trong nhảy lên cháy màu đỏ ngọn lửa, tựa hồ muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Thời gian phảng phất động lại giống nhau, mọi người nhìn một màn này, trong lòng cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Vương Vũ Hiến thực lực chính là so mộ thanh niên cường hãn, thân là tu luyện giả bọn họ đều minh bạch muốn đoạt quá đối phương vũ khí, cần thiết muốn có được so đối phương cường rất nhiều lực lượng mới vừa rồi có thể làm được. Huống chi Vương Vũ Hiến kia một roi uy thế mọi người đều xem đến rõ ràng, mộ thanh niên thế nhưng có thể tay không tiếp được nàng roi dài, sao có thể? Tí tách, tí tách, một trận thanh thúy thanh âm tại đây an tĩnh hoàn cảnh chung có vẻ rõ ràng có thể nghe. Mọi người lúc này mới chú ý tới mộ thanh niên kia nắm roi dài trên tay máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống dưới, theo mộ thanh niên đem roi dài thu lên, cơ hồ tất cả mọi người thấy rõ mộ thanh niên trên tay kia thầm có thể thấy được cốt đáng sợ khe rãnh cơ hồ đem kia trắng non bàn tay một phân thành hai. T. Mọi người hít hà một hơi, kia đáng sợ vết thương trang bị mộ thanh niên kia như cũ bình đạm khuôn mặt, hiển lộ ra một cổ quỷ dị hài hòa cảm. Mộ thanh niên thế nhưng có thể nắm lấy kia roi dài thời gian dài như vậy, liền nửa điểm cảm giác đau đớn đều không có biểu hiện ra ngoài, làm người không rét mà run. Nhất khủng bố chính là nàng ở tiếp được roi dài kia trong nháy mắt căn bản không có cô kỵ đau đớn, mà là thuận thế mà thượng, trực tiếp đoạt vương vũ yến vũ khí, suýt nữa muốn vương vũ yến mệnh. Loại này mọi người lần đầu tiên nhìn thấy mộ thanh niên cùng người chiến đấu, nhưng nàng biểu hiện ra chiến đấu tố chất, lại là làm người không khỏi bội phục trương tiểu thanh Hà to miệng phảng phất có người nắm nàng giọng nói khiến cho nàng một câu đều nói không nên lời không biết vì sao nàng nhìn như vậy mộ thanh niên không tự giác mà cảm thấy một trận trái tim băng giá trên tay truyền đến đau nhức vẫn chưa làm mộ thanh niên biến sắc bất luận là dung hợp ma hoàng tinh huyết kia một lần vẫn là nuốt phục đan dược thời điểm kia cảm giác đau đớn đều xa so lúc này đau đớn càng thêm mãnh liệt có lẽ là cảm nhận được đau đớn nhiều Lại là đối cảm giác đau đớn cũng nhiều vài phần miễn dịch. Một mặt quyến rũ lộng lấy cười nở rộ ở mộ thanh niên phải môi, ánh mặt trời dưới, phảng phất yêu dã nở rộ tường vi hoa, kiên cường mị cảm làm nhân vì chi hít thở không thông, mà kia đôi lông mày phía trên lão nghệ chi sắc càng sâu, một cổ bệ nghệ thiên hạ khí phách tự này trên người phát ra mở ra. Phong hoa nở rộ, không dám nhìn thẳng. Người sảng lâu như vậy, hiện tại, nên đến ta ra tay đi thanh thanh lánh lánh một câu lộ ra hàn đàm lạnh lẽo đến xương sắc ý ở này trong mắt điên cuồng tràn ngập mọi người đột nhiên phát hiện giờ phút này mộ thanh niên cùng phía trước chứng kiến đến kia một bộ đạo nhiên xa xưa bộ dáng hoàn toàn bất đồng đó là bộ lộ mũi nhọn cuồng ngạo phong hoa tận trán cao cho vót giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm sắc bén bức người vương vũ hiến biểu tình biến đổi nhìn như vậy bộ dáng mộ thanh niên trong lòng lại là dâng lên vài phần sợ hãi cảm giác Đó là vương giả cùng tiện dân trinh lệch, từ đấy lòng bắt đầu sinh vô pháp kéo gần trinh lệch. Nước vấn trảm. Mộ thanh niên trong lòng quát lạnh một tiếng, trong cơ thể nguyên lực kích động dưới, một đạo lộng lấy nguyên lực kiếm mang tự chạy quang phía trên bùng nổ mở ra, này đạo kiếm quang phảng phất có thể tua nhỏ hết thảy, thẳng tắp hướng về vương vũ yên chém ngang mà đi. Cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, vương vũ Yến trong tay lần thứ hai xuất hiện một cây roi dài, Chỉ là này roi dài chất lượng hiển nhiên không thể cùng hiển nhiên roi dài so sánh với. Hồng Vũ Tiên Vương Vũ yến hét lớn một tiếng, nguyên lực cơ hồ không muốn sống dũng mãnh vào roi dài bên trong, khiến cho nguyên bản mềm mại roi dài trở nên cương ngạnh chiếu cố, màu đỏ roi dài phảng phất rắn độc giống nhau đón nhận kia một đạo thanh lánh kiếm quang. phanh Roi dài cùng kiếm quang ở giữa không trung tương ngộ, chuyên đến một đạo thật lớn tiếng vang, nguyên lực tàn sát bửa bãi chi gian từng trận âm bạo tiếng động tùy theo vang vọng hai người đều là lui về phía sau mấy bước kia một cây roi dài ở không trung tức tức bạo liệt phảng phất nhảy lên pháo hoa kiếm mang lần thứ hai đánh út về phía vương vũ yến Phụt. vương vũ yến thân hình lần thứ hai lui về phía sau một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới khuôn mặt phía trên nhanh chóng nảy lên một mạt tái nhợt hiển nhiên vừa rồi kia một kích mộ thanh niên chiếm thượng phòng đem vương vũ yến đánh đến trọng thương Vương vũ hiến dựa vào so đấu đài bên cạnh hoành lan, chống đỡ thân thể của mình đứng thẳng, từng ngụm từng ngụm thở hồn hện, trong mắt toàn là kinh hãi chi xác Mộ thanh niên thực lực thế nhưng đạt tới luyện thời gian hành kinh lúc đầu. Ngắn ngủn một tháng thời gian liền nhảy ba cấp, này vẫn là người tốc độ tu luyện sao. Nghĩ chính mình thiên phú cũng là không tồi, nhưng nàng đã nửa năm thời gian cũng không từng bật phá, như thế to lớn trên lệ sinh sôi kích thích nàng, khiến cho nàng tức giận công tâm. Lại một ngụm máu tươi phun tới. 066 lại sinh biến cố. Nhìn so đấu đài một màn này, mọi người sôi nổi mở to hai mắt nhìn. Một màn này nghiễm nhiên vượt qua mọi người tưởng tượng. Ở đây cơ hồ 99.9% tu luyện giả đều đánh cuộc vương vũ hiến thắng. Chỉ có mộ thanh niên cùng tôn phi phạm hai người để ép mộ thanh niên thắng. Nhưng trước mắt tình huống rõ ràng là mộ thanh niên so vương vũ huyến cường. Mộ thanh niên thực lực thế nhưng đột phá tới rồi luyện kinh lúc đầu. Tân sinh thí nghiệm thời điểm nàng rõ ràng là luyện huyết lúc đầu Tu Vi, một tháng thời gian sao có thể liền nhảy ba cấp. Một người kinh hô, lúc trước mộ thanh niên cũng không có vận dụng nguyên lực, mọi người vẫn chưa nhìn ra này Tu Vi, nhưng theo nàng vừa rồi chiến đấu, mọi người cũng là rõ ràng thực lực của nàng, chỉ là phát hiện này lại là làm mọi người càng thêm khiếp sợ. Cùng với người này nhắc nhở, mọi người cũng là chú ý tới điểm này. Nguyên tưởng rằng mộ thanh niên thực lực chẳng sợ đột phá cũng bất quá luyện huyết trung kỳ tu vi, cùng luyện kinh trung kỳ vương vũ hiến tuyệt đối không phải một cái cấp bậc đối thủ, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đều sai rồi. Này nơi nào là nhân tu luyện tốc độ A, cho dù là dạng nghiêu viêm cũng không có như vậy tốc độ tu luyện A, quả thực yêu nghiệt. Nói không chừng là nuốt phục khen thưởng đan dược, nếu không căn bản không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Trương Tiểu Thanh cũng là ra tiếng nói. Mộ thanh niên biểu hiện ra thực lực đã vượt qua nàng nhật chi. Luyện huyết kỳ tu vi nuốt phục đan dược chẳng phải là tìm chết. Trương Tiểu Thanh vừa mới đưa ra cái này cách nói, đã bị một người khác phản bắt đi, lấy luyện huyết kỳ tu vi căn bản vô pháp thừa nhận hoa Long đan dược lực, có cực đại khả năng nổ tan xác mà chết. Lúc này, có người do hỏi nổi lên tôn phi Phàm. mọi người đều biết tôn phi Phàm cùng mộ thanh niên quan hệ tốt nhất, nếu là nói có người rõ ràng trong đó nguyên do. Như vậy trừ bỏ Tôn Phi Phàm liền không còn có những người khác. Tôn Phi Phàm, mộ thanh niên chính là nuốt phục Hoa Long Đan. Một người dò hỏi. Tôn Phi Phàm trầm mặc một lát, vẫn là gật gật đầu, mộ thanh niên đích sắc dùng Hoa Long Đan, chẳng sợ hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn nguyên tính toán chính mình cũng nuốt phục đan dược, nhưng cuối cùng vẫn là không có nếm thử, bởi vì hắn không có nắm chắc. Nhìn thấy Tôn Phi Phàm khẳng định, trong đám người phảng phất nổ tung hoa. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía mộ thanh niên tầm mắt nhiều vài phần kính nghệ, nuốt phục đan dược giải thích nàng tu vi tăng lên nhanh như vậy lý do, nhưng chỉ là đuổi ở luyện huyết kỳ nuốt phục hoa long đan này phân dũng khí đã làm cho mọi người bội phục Rốt cuộc, ở đây nhiều người như vậy, sợ là không ai có thể đủ có được như thế dũng khí. Thượng quan hạo trong mắt hưng thú chi sắc càng sâu, này mộ thanh niên quả nhiên không đơn giản. Tới danh trạm võ phủ ngắn ngủ một tháng thời gian là có thể đủ đạt được nhiều người như vậy nhận đồng, kia cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Nhận vua đi mộ thanh niên mắt lạnh nhìn Vương Vũ Yến, chậm rãi nói, Vương Vũ Yến đã trọng thương, tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Tuy rằng nàng trong lòng đã đối Vương Vũ Yến phán tử hình, nhưng ở trước công chúng động thủ không khỏi quá mức rõ ràng, huống chi, nàng muốn Vương Vũ Yến chết, có rất nhiều thủ đoạn, không cần thiết rơi xuống ngược điểm. Thắng bại đã định, mọi người nhịn không được thở dài, ta đẻ ép không ít tiền mua vương vũ Yến thắng đâu, không nghĩ tới nàng liền vừa tới sư muội đều đánh không lại, hại ta thua một tuyệt bút. Ai, ai mà không như vậy đâu, coi như là nhìn lầm đi. Lại nói tiếp lúc trước vương vũ Yến tự tin tràn đầy hạ chiến thư, hiện tại bị đánh thành như vậy bộ dáng, thật là một cái chê cười. Ở đây tuyệt đại đa số người nhân vương vũ Yến chiến bại mà thua tiền, lời nói tự nhiên cũng sẽ không dễ nghe. Từng câu chào phúng nói móc thanh tùy theo mà khai, toàn bộ so đấu đài đều vang vọng những lời này. Vương Vũ Hiến mỗi nghe được một câu sắc mặt liền tái nhợt một phần, song quyền không tự giác mà nắm chặt, bị chính mình nhận định không bằng chính mình đối thủ đánh bại, đó là một loại khôn kẻ sỉ nhục cảm. Tay phải sờ đến túi tiền, nơi đó có một viên tròn vo đan dược, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ đi đến này một bước, cũng không nghĩ tới nảy viên đan dược sẽ cho hữu dụng. Ngay sau đó, Ở mọi người cũng không từng chú ý tới thời điểm, Vương Vũ Hiến đem đan dược bỏ vào trong miệng, ngay sau đó nàng khàn khàn giọng nói nói, so đấu còn không có kết thúc, ta còn có một trận chiến chi lực. Kia khàn khàn thanh âm phảng phất ở sa mạc bên trong hồi lâu chưa từng uống qua thủy kề bên tử vong người, kia khô khốc thanh âm nghe mọi người không tự giác mà như mày, thật sự khó nghe. nay một câu, khiến cho nguyên bản bước bước chân chuẩn bị rời đi mọi người lần thứ hai ngừng lại quay lại thân mình nhìn về phía luận võ trên đài vương vũ yến chỉ thấy vương vũ yến đứng thẳng thân mình kia trắng bệnh khuôn mặt thượng nhiễm một tầng mất tự nhiên đỏ ửng nàng đột nhiên liệt miệng nở nụ cười mộ thanh niên ta sẽ không thua thượng quan hạo như mày nhìn vương vũ yến biểu hiện hắn trinh lệnh tới rồi một tia không tầm thường hơi thở vương vũ yến ngươi lời còn chưa dứt vương vũ yến liền đánh gãy thượng quan hạo một đôi con ngươi thẳng tóc mà nhìn chằm chằm trước mắt mộ thanh niên Mộ thanh niên, ngươi có dám tiếp tục cùng ta chiến đấu đi xuống? Nếu là ngươi không dám, trận này so đấu, ngươi liền thua. Vương Vũ Yến lời này nói mộ thanh niên căn bản không có dừng tay khả năng, bởi vì, mộ thanh niên không có khả năng bởi vậy liền thừa nhận thất bại. Mọi người chỉ cảm thấy Vương Vũ Yến tại đây đã kích dưới nói không chừng là điên rồi, thế nhưng liền mệnh đều từ bỏ. Mộ thanh niên ánh mắt biến hóa, nhìn Vương Vũ Yến trong mắt lập lệ điên cuồng chi sắc. Nàng biết lúc này đây thất bại làm Vương Vũ Hiến đã chịu đả kích, nhưng nàng lại cảm thấy này trong đó nhất định có âm mưu. Vương Vũ Hiến đột nhiên chuyển biến thật sự quá quỷ dị một ít, nhưng mà, nàng cũng không có mặt khác đường đi, vậy làm nàng nhìn xem Vương Vũ Hiến đến tột cùng đánh cái gì chủ ý. Nếu ngươi muốn chết, chẳng lẽ ta còn không cho ngươi chết sao? Mộ thanh niên lạnh lùng nói, muốn chiến liền chiến. Nghe mộ thanh niên nói, Vương Vũ Hiến trong mắt hiện lên một mặt âm mưu thực hiện được tươi cười. Nàng đột nhiên đứng thẳng thân mình, nguyên bản suy yếu phản phất trong phút chốc biến mất sạch sẽ, một cổ mênh mông nguyên lực tự này trong cơ thể bùng nổ mở ra. Nhìn thấy một màn này, ở đây mọi người cơ hồ đều thay đổi sắc mặt, này lực lượng đã vượt qua vương vũ hiến tu vi, đạt tới luyện kinh hậu kỳ, chẳng sợ khoảng cách luyện cốt kỳ cũng không xa. Nay tuyệt đối không phải vương vũ hiến bản thân có thể có được lực lượng, như vậy cũng chỉ có một cái lý do, đó chính là đang lược. Tôn Phi Phạm biểu tình biến đổi, lập tức lớn tiếng nói, Vương Vũ Yến không khỏi quá đê tiện, so đấu trên đài thế nhưng sử dụng đang ăn dược. Nay một phen biến cố, ai đều chưa từng nghĩ đến, thượng quan hạo rốt cuộc chính mình trên lệch đến kia một tia không tầm thường hơi thở là cái gì, nàng dùng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tự thân thực lực đang dược, kể từ đó, đối mộ thanh niên là cực đại không công bằng. So đấu phía trước lại không có nói không thể đủ là dùng đan dược. Trương Tiểu Thanh vội vàng phản bác nói, so đấu đài chính là đệ tử chi gian giải quyết tư nhân ân đoán địa phương, cũng không phải võ phủ sở cử hành tỷ thí, mộ thanh niên đám người cũng không có trước đó ước định không thể sử dụng đăng dược, nhưng cơ hồ tham gia so đấu đệ tử đều cam chịu sẽ không sử dụng đăng dược. vương vũ hiến loại này lợi dụng sơ hở hành vi thật sự làm người khinh thường. Tôn Phi Phạm đi đến Thượng Quan hạo bên cạnh, nói, Thượng Quan Sư Minh, vương vũ hiến phạm quy, trận này so đấu không thể trực tiếp định ra thắng thua sao. Thượng quan hạo trao mày, cuối cùng lắc lắc đầu, so đấu phía trước đích sắc không có nói qua không thể dùng đan dược, bọn họ làm tuy rằng làm người khinh thường, khá vậy không tính phạm quy. 067 âm lưu dương lưu Nghe thượng quan hạo nói, trương tiểu thanh khuôn mặt thượng nhiễm một mặt đắc ý chi sắc, xem ra, trận này so đấu bọn họ đã nắm chắc thắng lợi. May mắn phía trước đem đan dược giao cho vương vũ yến Nếu không thật đúng là bị mộ thanh niên thắng. Vây xem mọi người tuy rằng cũng là cảm thấy Vương Vũ Yến hành vi không lối lạc, nhưng bọn họ rốt cuộc hạ chú đánh cuộc Vương Vũ Yến thắng, ở ích lợi trước mặt, đảo cũng không có người buông ra thanh đi chỉ trích Vương Vũ Yến. Tôn Phi phàm phẫn nộ nắm chặt nắm tay, nhìn Trương Tiểu Thanh kia tiểu nhân đắc chí tươi cười, hắn không thể đi lên tấu nàng một đốn, nhưng hắn càng lo lắng chính là mộ thanh niên an nguy, hắn thậm chí nghĩ ra ngôn khuyên bảo, thua tiền tài không tính cái gì nếu là đem mệnh ném ở so đấu trên đài kia đã có thể không xong mộ thanh niên chuyển qua con ngươi nhìn tôn phi phảng lắc lắc đầu sáng trong như thu nguyệt mắt đẹp ám trầm đi xuống gắt gao nhìn chằm chằm phía trước vương vũ yến lúc này vương vũ yến đích xác cho nàng một tia uy hiếp cảm nhưng nàng không thể cứ như vậy nhận thua so đấu đài phía trên so đấu ở tiếp tục mộ thanh niên ánh mắt hơi ngưng nuốt phục đan dược lúc sau vương vũ yến thực lực đại đại tăng cường hiện tại nàng đối mặt vương vũ yến cũng là rất khó thấy rõ nàng động tác may mà vương vũ yến vũ khí đã bị nàng tất cả hủy hoại nếu không nàng như vậy tu vi thi triển roi dài nàng không phải đối thủ vương vũ yến bạo lược mà ra nắm tay mang theo hung manh quyền phong công ngưỡng mộ thanh niên ngực cùng thời gian mộ thanh niên lưới dao sắc bén cũng là thứ hướng về phía nàng đông dưng vương vũ yến ở khoảng cách mộ thanh niên một bước xa địa phương ngừng lại Thân thể lấy một cái quỷ dị độ cung ốn lượn đi xuống, quyền phong biến đổi, không hề mộ thanh niên nắm tay, năm ngón tay bỗng nhiên mở ra, chụp vào mộ thanh niên cầm kiếm tay phải. Nhìn vương vũ hiến động tác, mộ thanh niên nhanh chóng ý thức được nàng phía trước bất quá là hư hoàng nhất chiêu, mục đích căn bản chính là nàng trong tay trường kiếm. Chỉ là đương mộ thanh niên phản ứng lại đây thời điểm đã chôn tránh không kịp. Vương vũ hiến động tác nhanh như tia chớp, một tay bắt lấy mộ thanh niên khủy tay khớp xương. Ngược hướng dùng một chút lực, mộ thanh niên tay nháy mắt đánh mất lực lượng, mà Lưu Quang cũng là rơi trên địa phương phát ra tiếng vang thanh thúy. Cà ca. Rất nhỏ cốt cách va chạm thanh tự mộ thanh niên khuỷu tay gian truyền ra tới, tay háo dưới kia trắng non cánh tay đã nhiễm một tầng xanh tím chi sắc. Vương vũ hiến thuận tay liền hướng mặt đất Lưu Quang bắt lấy, lúc này nàng con ngươi màu đỏ tươi một mảnh, bên trong lộ ra cố chấp sát ý đẩy trời bay múa, chỉ cần nàng bắt được vũ khí trước tiên liền sẽ đưa vào mộ thanh niên trong cơ thể thấy thế mộ thanh niên đùi phải bỗng nhiên bước ra đánh út về phía vương vũ yến kia cong đi xuống tay một khi bị nàng bắt được vũ khí hậu quả đem không dám tưởng tượng chân tay tương giao vương vũ yến tay bỗng nhiên run lên sắc mặt khẽ biến vừa rồi kia trong nháy mắt nàng chỉ cảm thấy chính mình tay như là đụng vào tường đồng vách sắt giống nhau một trận nóng rất đau thừa dịp vương vũ yến phân thần hết sức Mộ thanh niên chân phải lần thứ hai đã hướng vương vũ hiến phần lưng, ngay sau đó tay trái tắc bắt được lưu quang, đem này thu vào nhận chữ vật, nàng tay phải bị thương, đã không dùng được kiếm, không bằng thu trở về, hai người bàn tay trần vật lộn. Mọi người một trận thổn thức, vừa rồi một phen giao thủ, rõ ràng mộ thanh niên rơi xuống hạ phòng. Hiện giờ mộ thanh niên đôi tay toàn đã bị thương, như thế nào cùng thực lực tăng nhiều vương vũ hiến chiến đấu đi xuống. Tôn phi phạm trường mi nhữ chặt, Từ vương vũ yến nuốt phục đan dược bắt đầu, kia trường mi liền chưa từng dãn ra khai, nắm chặt song quyền phía trên gần xanh bạo khởi, hắn đứng ở nhất tới gần so đấu đài địa phương, hắn đã làm tốt quyết định, chỉ cần mộ thanh niên có nguy hiểm, hắn chẳng sợ mặc kệ so đấu đài quy tắc cũng muốn xông lên đài đi. Vương vũ yến liệt miệng nở nụ cười, mộ thanh niên, ngươi hôm nay phải thua không thể nghi ngờ. Một nụ cười nở rộ ở mộ thanh niên khoẻ miệng, nàng tay trái phủ lên tay phải khuỷu tay khớp xương bỗng nhiên một ninh chỉ nghe nói một trận xương cốt cọ sát thành mộ thanh niên kia không thể nhúc nhích tay phải lần thứ hai giật giật khôi phục hành động lực so đấu chưa kết thúc sớm như vậy hạ quyết định không khỏi quá sớm mộ thanh niên thanh âm lạnh lẽo ta xem nhẹ ngươi cùng trương tiểu thanh ti tiện trình độ sớm biết rằng phía trước nên phế đi ngươi tứ chi để tránh hậu họa mộ thanh niên kia lạnh lẽo lời nói khiến cho vương vũ hiến biểu tình khai biến Nàng biết mộ thanh niên nói chính là lời nói thật, nếu có cơ hội, mộ thanh niên nhất định sẽ làm như vậy. Nàng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mà hiện tại hết thể đều nắm giữ ở tay nàng thượng. Ngươi yên tâm, sau đó ta sẽ rửa theo ngươi theo như lời làm như vậy, ta cũng không thích lưu hậu hoạn. Tất cả mọi người cho rằng mộ thanh niên là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, giờ này khắc này nàng căn bản không có nửa điểm thắng lợi hy vọng, lúc này... Mộ thanh niên từ trong lòng lấy ra một quả đan dược, tươi cười sẵn lạ, ngươi cho rằng, trên đời này cũng chỉ có ngươi một người có đề cao sức chiến đấu đan dược không thành. Vừa dứt lời, cơ hồ mọi người biểu tình đều dừng hình ảnh, vương vũ hiến ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, đầu có trong nháy mắt phản ứng không kịp. Một quả tròn trịa đan dược bất quá long nhãn lớn nhỏ, ở thoái kim dương quang hạ lóng lánh điểm điểm quan mang, mà chính là này một quả đan dược có được chừng lấy viết lại so đấu cách cục lực lượng. Trương Tiểu Thanh bọn người không nghi ngờ mộ thanh niên có thể lấy ra đan dược tới, bởi vì đan dược tuy quý, nhưng mộ thanh niên có thể lấy ra như vậy nhiều tinh thạch tới đánh cuộc đấu, mua đan dược tự nhiên cũng không thành vấn đề. Trương Tiểu Thanh chỉ cảm thấy chính mình nháy mắt từ thiên đường rất tới rồi địa ngục, nha đầu này thật sự quá giảo hoạn, thế nhưng còn có đan dược. Nàng minh bạch mộ thanh niên vì cái gì không có trước tiên nuốt phục đan dược, bởi vì rất nhiều tăng lên sức chiến đấu đan dược đều có không nhỏ tác dụng phụ, thì như nàng cấp vương vũ hiến kia một quả, dùng qua đi thực lực khả năng sẽ lùi lại một tiểu cấp, cho nên người bình thường nếu không phải bị bất đắc dĩ, là sẽ không dùng đan dược. Như vậy hài kịch hóa biến hóa khiến cho ở đây mọi người nhịn không được mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới trận này so đấu sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến cố, hiện giờ càng là quên co. Một hồi, ta nhất định sẽ phế đi người tứ chi, Mộ thanh niên lạnh lùng nói, khoe miệng giơ lên kiêu ngạo tuyệt mỹ tươi cười, há mồm liền nuốt phục đan dược. Vương Vũ Hiến trái tim trận co rụt lại, nàng biết một khi mộ thanh niên dùng đan dược, trận này so đấu nàng liền thua định rồi, không riêng tu vi lùi lại, còn hai bàn tay trắng. Không, này tuyệt đối không thể. Tại đây trong nháy mắt, Vương Vũ Hiến buộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, phảng phất liệp báo giống nhau nhằm phía mộ thanh niên, hướng về trên tay nàng kia cái đan dược bắt lấy. Mộ thanh niên bị Vương Vũ Hiến đẩy, đan dược bay về phía giữa không trung. Vương Vũ Yến ánh mắt sáng ngời, thân thể thượng hướng, chụp tới kia cái đan dược. Mộ thanh niên trong mắt hiện lên một mặt rảo hoạt quan mang, tay phải bỗng nhiên xúc lực, trong lòng hét lớn một tiếng, lửa cháy quyền. Côn bạo lực lượng tự mộ thanh niên bàn tay phía trên bùng nổ mà khai, tiêu cực nóng nắm tay mang theo vô cùng kinh khí hung hăng mà phách về phía Vương Vũ Hiến phía sau lưng. Giữa không trung Vương Vũ Yến phảng phất đã chịu đòn nghiêm trọng giống nhau, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề mà té rớt ở trên mặt đất. Nay một phen biến cố phát sinh quá mức nhanh chóng, đãi mọi người nhìn thấy ngã trên mặt đất Vương Vũ Yến khi đều là hít hà một hơi. Chỉ thấy Vương Vũ Yến bò ngã xuống đất trên mặt, tay phải nắm chặt một quả tròn trịa đang dược, ở nàng bên cạnh, một bãi đỏ tươi máu nhìn thấy gây người. Mà nhân nuốt phục đan dược mà sắc mặt khôi phục hồng nhuận Vương Vũ Hiến lần thứ hai sắc mặt trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ. Ở Vương Vũ Hiến sau lưng, một cái đốt trọi bàn tay dấu vết thình lình hiện ra ở mọi người tầm mắt bên trong, chuyển ra từng trận đốt trọi khí vị. Bên kia mộ thanh niên còn lại là đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn ngã trên mặt đất Vương Vũ Hiến, tiêu yêu nhã đảm nhiên bộ dáng cùng Vương Vũ Hiến thê thảm hình thành tiên minh đối lập. Mộ thanh niên vừa rồi sở sử dụng võ kỹ là hỏa thuộc tính võ kỹ sao? Một người chú ý tới vương vũ hiến sau lưng thương thế không khỏi nâng thanh nói, thanh âm bên trong tràn ngập khiếp sợ cùng với không thể tưởng tượng. Nghe được người này nói, mọi người lần thứ hai nhìn phía kia miệng vết thương, tức khắc biểu tình biến đổi. Quả nhiên là hỏa thuộc tính tiên lực mới vừa rồi có thể tạo thành như vậy uy lực, mộ thanh niên chưa tiến vào ngũ hành động, thế nhưng đã lĩnh ngộ ngũ hành chi nhất, hỏa thuộc tính lực lượng. Này sư mội quả thực yêu nghiệt, bất quá luyện thời gian hành kinh tu vi, sao có thể lĩnh ngộ ngũ hành lực lượng? Trúc ngạn ngữ cổ cũng là trường lớn con ngươi, mang mang đầu, lẩm bẩm nói, cái này quá độ. Thượng quan Hạo mân khẩn môi hơi hơi dơ lên, phát họa ra một mặt cực kỳ đẹp độ cung, rất có hứng thú nói, vị này sư mội át chủ bài thật là không ít, này tin tức truyền ra đi, sợ là liền trưởng lão đều phải kinh động. Những người khác có lẽ chỉ chú ý tới mộ thanh niên có được ngũ hành thuộc tính lực lượng, nhưng hắn càng là phát hiện mộ thanh niên sở thi triển ra võ kỹ đều phi danh trạm võ phủ sở hữu căn cứ tin tức mộ thanh niên sinh ra bất quá là người thường ra mà kia một môn võ kỹ cho dù là danh trạm võ phủ đỉnh cấp võ kỹ sợ là cũng khó có thể so thượng. So sánh với này đó, mộ thanh niên chân chính bối cảnh mới làm người tò mò. Võ kỹ nhưng không thể so mặt khác. Thứ này chẳng sợ có cũng đủ tiền tài không có nhất định nội tình cũng không có khả năng đem này thu vào trong túi. Tôn Phi phàm ngơ ngẩn mà nhìn mộ thanh niên, trong mắt xuất hiện ra vẻ khiếp sợ, ngay sau đó dần dần tiêu tán, biến thành hiểu rõ bộ dáng Khó trách hắn nhìn thấy thanh niên trong viện thiết sơn mục nhanh như vậy thời gian liền hủy, nguyên lai thanh niên mỗi ngày đều ở luyện như vậy võ kỹ. Ngay sau đó, mộ thanh niên bước bước chân hướng về vương vũ hiến đi đến. Mục tiêu thình lình đó là nàng trong tay kia cái đan dược. Mộ thanh niên mỗi một bước đều phảng phất đi ở vương vũ yến trong lòng, nàng trong mắt toàn là không cam lòng chi sắc, nàng tu vi mạnh hơn mộ thanh niên, lại ở dùng đan dược lúc sau còn thua ở tay nàng thượng, nàng có thể cảm nhận được chính mình đối mộ thanh niên tràn ngập kinh sợ, chẳng sợ hôm nay bất tử, ngày sau tu luyện sợ là cũng sẽ trở thành nàng tâm ma, muốn ở tu luyện một đường thượng đạt được thành tựu sợ là rất khó nàng sau lưng truyền đến một trận nóng rát đau đớn mà kia một cổ nóng rực hỏa thuộc tính lực lượng càng là xuyên thấu qua miệng vết thương tiến vào nàng ngũ tạng lục phủ chỉ cảm thấy cả người đều bị đặt ở hỏa thượng nướng nướng giống nhau trong miệng truyền đến một trận thanh ngọn nàng đem sắp phun ra máu tươi nuốt đi xuống lại ở nhìn thấy mộ thanh niên lấy nàng trong tay đan dược thời điểm lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem đan dược để vào miệng mình chung nhìn thấy một màn này mọi người lần thứ hai kinh hô một tiếng Vương Vũ Hiến là điên rồi không thành. Ngắn ngủi tăng lên sức chiến đấu đan dược vốn là tác dụng phụ kinh người. Nàng thế nhưng liên tiếp nuốt phục hai quả đan dược, quả thực khó có thể tưởng tượng tỉ thí sau khi chấm dứt nàng sẽ thừa nhận cái dạng gì tác dụng phụ. Thẳng đến mọi người nhìn đến nàng kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi khi, mọi người mới biết được này một loạt biến cố đã đem Vương Vũ Hiến bước tới rồi tuyệt lộ. Hiện tại nàng không ở đem trận này so đấu cho rằng so đấu, mà là cho rằng một hồi sinh tử hậu đả. Tôn Phi phàm tâm căng thẳng, chẳng sợ xong việc Vương Vũ Yến sẽ trả giá cực đại đại giới, nhưng nàng giờ phút này thực lực tăng lên cũng là thật thật tại tại, thanh niên như thế nào lại rơi vào rồi như vậy hoàn cảnh bên trong. Nhưng mà, mộ thanh niên nhìn Vương Vũ Yến động tác, khỏe miệng lại là rơi lên một mặt sáng sủa độ cung. Ta muốn giết ngươi. Vương Vũ Yến một quyền hướng về mộ thanh niên hung hăng đánh út lại, mà mộ thanh niên lại là đứng ở tại chỗ, căn bản chưa từng có nửa điểm trốn tránh. Vương Vũ Yến một quyền liền như vậy hung hăng mà dừng ở mộ thanh niên trên người, mọi người đều làm mở to đôi mắt, mộ thanh niên chẳng lẽ là điên rồi không thành. Lấy Vương Vũ Yến thực lực toàn lực thi triển này nhất chiêu, dừng ở trên người tuyệt đối sẽ trọng thương. Frank Vương Vũ Yến một quyền ở giữa mộ thanh niên, trong mắt lập lòe ra lộng lây sáng giỏi. Mộ thanh niên đôi tay ôm ngực, ngạnh kháng Vương Vũ Yến một quyền, khỏe miệng tươi cười bất biến, nàng vặn vẹo cổ, chuyển đến một trận bùm bùm tiếng vang Môi đỏ hé mở, thanh âm muốn đạm, ngươi liền như vậy một chút lực đạo, còn muốn giết ta. Không bằng, làm ta nói cho ngươi cái gì gọi là lực đạo. Vương Vũ Yến biểu tình biến đổi, không thể tưởng tượng mà nhìn mộ thanh niên, lại nhìn nhìn chính mình nắm tay, đồng tử khẽ nhuyết, lộ ra một bộ cực kỳ kinh sợ bộ dáng, bởi vì nàng phát hiện, giờ phút này nàng trong cơ thể không có một chút nguyên lực tồn tại. Mộ thanh niên thân hình di động, tay phải trực tiếp kéo qua Vương Vũ Yến tay tay trái khuỵu tay hung hăng mà đỉnh đầu chỉ nghe nói một trận rất thanh vương vũ yến tay liền gục xuống đi xuống mộ thanh niên động tác không ngừng chỉ nghe nói một trận răng rắc tiếng vang cùng với vương vũ yến một trận tê tâm liệt phế ngạch kêu thảm thiết nàng nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất máu tươi từ vương vũ yến tứ chi khớp xương bộ vị chảy xuôi mà ra vương vũ yến sắc mặt trắng bệnh tới rồi cực điểm mà nàng trong miệng không ngừng mà nhắc mãi ta nguyên lực đã không có ta tu vi đã không có Mộ thanh niên lạnh lùng mà nhìn vương vũ hiến liếc mắt một cái, ta mộ thanh niên, luôn luôn nói được thì làm được. Nàng nói phế đi vương vũ hiến tứ chi, liền nhất định sẽ phế đi nàng tứ chi. Trương Tiểu Thanh lập tức xông lên so đấu đài, xem xét vương vũ hiến tình huống lúc sau biểu tình bột biến, đứng lên chỉ vào mộ thanh niên cái mùi mắng. Mộ thanh niên, ngươi cũng dám phế đi nàng tu vi, thật sự tàn nhẫn độc gác. Nghe Trương Tiểu Thanh nói, mọi người cũng là thay đổi sắc mặt. Này so đấu trên đài ra quá rất nhiều sự, bị thương, tàn phế thậm chí mất đi tính mạng, nhưng trực tiếp phế đi đối phương một thân tu vi vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Ai cũng không nghĩ tới vị này thanh lãnh ưu nhã sư muội vừa ra tay sẽ là như thế tàn nhẫn, không riêng phế đi đối phương tứ chi liền đối phương một thân tu vi cũng hoàn toàn phế đi đi. Mộ thanh niên lạnh lùng cười, kia một đôi con người phản phất có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau, dừng ở vương vũ hiến trên người, đạm cười nói. Là nàng chính mình cướp ta tán công đan an, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta không hỏi nàng muốn tán công đan tiền đã xem như đại phát từ bi. Tiếng nói vừa dứt, mọi người lúc này mới minh bạch mộ thanh niên lúc trước lấy ra tới đan dược căn bản không phải dùng để tăng lên sức chiến đấu, mà là tán công đan. Lúc này, mọi người mới hiểu được vị này sư muội ở so đấu bên trong lại là đem hết thể đều tính kế hảo. Từ nàng lấy ra tán công đan kia trong nấy mắt cũng đã đoán được vương vũ yến sẽ cướp đoạt đan dược cuối cùng càng là đem này ăn vào nàng từ lúc bắt đầu liền thiết hạ một cái nguyên bộ liền chờ vương vũ yến hướng trong biên toản cố tình vương vũ yến liền làm như vậy nghĩ đến đây mọi người một trận trái tim băng giá bởi vì mộ thanh niên hành động không riêng đã lừa gạt vương vũ yến liền tính là bọn họ cũng chưa từng nhìn ra nửa điểm manh mối nếu bọn họ là vương vũ yến sợ là cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn 069 lại thấy một tử triệt. Thượng quan hạo khỏe miệng tươi cười dần dần mở rộng, vị này sư muội không riêng thực lực lợi hại, ngay cả này đầu góc cũng không phải giống nhau hảo. Quan trọng nhất chính là, vị này sư muội thế nhưng tùy thân mang theo này tán công đan. Có phải hay không ở so đấu bắt đầu phía trước nàng cũng đã có phế bỏ vương vũ hiến một thân tu vi tính toán. Trương Tiểu Thanh, giúp ta giết nàng, giúp ta giết nàng. Vương Vũ Yến nghe mộ thanh niên nói quả thực liền chết tâm đều có, nếu làm nàng dùng chính mình mệnh có thể đổi đến mộ thanh niên chết, nàng nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Mộ thanh niên không phải tạm thời làm nàng mất đi nguyên lực, mà là làm nàng vĩnh viễn mất đi nguyên lực, hoàn toàn biến thành một cái phế vật. Trương Tiểu Thanh nghe Vương Vũ Yến nói, ánh mắt lập lòe, nhìn mộ thanh niên bong dáng, trong mắt hiện lên một mặt điên cuồng tàn nhẫn xác tâm thần vừa động. Lập tức một tay cầm lấy chủy thủ liền hướng tới mộ thanh niên hung hăng mà đâm đi xuống. Đi tìm chết đi. Trương tiểu thanh đột nhiên làm khó dễ là ai đều chưa từng nghĩ đến. Rốt cuộc ở võ phủ lén động thủ chính là sẽ đã chịu xử phạt. Ai có thể nghĩ đến trương tiểu thanh thế nhưng sẽ đột nhiên nổi lên sát tâm. Ngay cả mộ thanh niên cũng trong lòng sửng sốt. Nàng không nghĩ tới trương tiểu thanh thế nhưng có ở trước công chúng động thủ dũng khí. Thanh niên, cẩn thận. Tôn Phi Phạm lập tức hô đồng thời nhanh chóng về phía so đấu trên đài chạy tới. Vèo, Một đạo phá không tiếng vang đột ngột mà vang lên, ngay sau đó, chỉ nghe nói một trận binh khí rơi xuống thanh âm, tùy theo mà đến chính là trương tiểu thanh tiếng kêu thảm thiết. Mộ thanh niên chỉ cảm thấy một đoàn chất lỏng giống như vậy mực giống nhau dừng ở nàng bi thương, trong không khí hôn loạn nồng đậm mùi máu tươi, nàng quay đầu đi, chỉ thấy trương tiểu thanh kia nắm lươi dao sắc bén tay bị chỉnh tề mà cắt đứt, Tay nàng trưởng cùng với lươi dao sắc bén đã dừng ở nàng dưới chân. A a a, tay của ta. Trương Tiểu Thanh che lại chính mình tay trái, máu tươi như chú, không ngừng mà bừng lên. Mọi người sôi nổi nhìn về phía bốn phía, không biết là ai ra tay tương trợ. Ngay sau đó, một đạo lười nhác thanh âm truyền tới, hôm nay này so đấu chính là làm người mở rộng tầm mắt. Mộ thanh niên hướng về đỉnh núi thượng nhìn lại, chỉ thấy một thân màu tím trường bào một đầu tóc đen nam tử chính đạp đầy đất ánh mặt trời ngược sáng mà đến lộng lẫy quang mang ở hắn phía sau long lánh lóa mắt đến kinh người kim quang trung người tới hình dáng dần dần mà hiện hiện ra đao tước khuôn mặt góc cạnh rõ ràng ngũ quan tuấn mỹ tú lệ hơi hơi phiếm hồng mắt đào hoa chớp lộ ra một tia ngả lớn cùng ta mị hơi mỏng trên môi dương phát họa ra một mả sáng như đào hoa tươi cười hắn nhàn nhãm mà đi tới phảng phất đạp lên đầy trời đào hoa trong mưa Ẩn ẩn gian lộ ra đào hoa hương thơm, đây là một cái cực kỳ xinh đẹp lại không thiếu nam tử khí khái mỹ nam tử. Hắn xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người, hoặc kinh ngạc cảm thắn hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc khuynh mộ hoặc chấn động, tiêu một mạt tung dung hoa quý khí chất quanh quần mà khai, phảng phất sinh ra chính là mọi người chú mục tiêu điểm. Mục tử triệt mộ thanh niên môi đỏ khẽ mở, nhắc mãi cái này xa lạ lại làm người ghi nhớ tên. Trương tiểu thanh thế nhưng cũng xem choáng váng chẳng sợ đối phương chém đứt tay nàng nàng lại như cũ vô pháp đối như vậy một cái đào hoa nam tử sinh ra hận độc chi tâm mộ cô nương một trận chiến này chính là làm một mỗ mở rộng tầm mắt mục tử triệt tay cầm quạt xếp khoe miệng độ cung bất biến ẩn ẩn gian lộ ra một cổ hái mội đa tạ một công tử ra tay tương trợ lấy chân bảo các thiếu đông ra tầm mắt thấy đều là đại việt đời ta điểm này tiểu đánh tiểu nháo có thể nào vào được một công tử mắt mộ thanh niên chắp tay nói Từ nàng lần đầu nhìn thấy Mục tử triệt thời điểm, liền nhận định đây là một cái cực kỳ nguy hiểm nam tử, cho nên cũng không muốn cùng này tham giao. Hôm nay Mục tử triệt lần thứ hai ra tay giúp nàng, nàng cũng là thừa này phân tình. Nếu không phải Mục tử triệt kịp thời ra tay, nàng muốn tránh qua trương tiểu thanh đánh lén cũng là không khỏi muốn bị thương. Chân bảo các thiếu đông ra. Đơn giản sáu cái tự lại phảng phất giống như ở trong đám người đầu hạ một viên bom. Mọi người nhìn về phía mục tử triệt tầm mắt lần thứ hai biến đổi. Chỉ cần là bạch kính quốc người không có người không biết chân bảo các, mà chân bảo các thiếu đông ra càng là đỉnh đỉnh đại danh. Chỉ là mục tử triệt luôn luôn thần bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi Ở đây không có mấy người gặp qua mục tử triệt, chưa từng tưởng hôm nay lại ở chỗ này đơn giản, mà mục tử triệt cùng mộ thanh niên chi gian quan hệ càng là làm người tò mò không thôi. Thanh niên quá mức khiếm tốn, mộ, mộ cung âm, Cũng coi như là duyên phận, thanh niên cần gì như thế xa lạ, trực tiếp kêu ta tử triệt liền hảo. Một tử triệt tay cầm quạt xếp, hảo một bộ nhẹ nhàng mỹ nam tử hình tượng. Trong lúc nhất thời, vây xem nữ tử cơ hồ đều xem ngây ngốc, chỉ là nhìn về phía mộ thanh niên trong tầm mắt không khỏi nhiều vài phần ghen ghét cùng hận ý. Mộ thanh niên khỏe miệng chịu chịu, bọn họ bất quá gặp qua hai mặt, quan hệ hẳn là còn không có như vậy thuộc đi. Thế nhưng trực tiếp gọi nàng thanh niên. Lại là tại như vậy nhiều người trước mặt, nàng cũng là không thể rơi xuống một tử triệt mặt mũi chỉ có thể đồng ý ra hòa này, tuyệt đối là một con hồ ly. Chỉ có một bên tôn phi phàm biết được hai người tình huống, trong lòng đối một tử triệt cũng là tràn ngập nghi hoặc, này một tử triệt làm việc thật là không thể theo lẽ thường độ chi. Mộ thanh niên xấu hổ cười cười, đột nhiên xoay người nhìn về phía phía sau trường tiểu thanh, lạnh lùng nói, thật là gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ hạ chiến thư khiêu chiến thất bại lại nghĩ đánh lén sư tỷ muốn đánh lén cũng đến tuyển cái hảo điểm thời điểm này trước mắt bao người không phải chờ vả mặt sao vừa dứt lời chỉ nghe nói một trận bạch bạch bạch thanh thúy tiếng vang trương tiểu thanh mặt lần thứ hai biến thành một con đầu heo sư tỷ hôm nay ta cũng không cùng ngươi chấp nhận nếu có lần sau vương vũ hiến chính là vết xe đổ mộ thanh niên đuôi lông mày hơi hơi thượng chọn tuy là cười, lại lộ ra một cổ hắn ý. ngày sau, mong rằng sư tỷ nhìn thấy ta liền đường vòng đi. ta người này tính tình không tốt, nói không chừng lần đó chế không được tính tình làm ra làm người hối hận sự tình tới. xoay người, một thanh niên từ thượng quan hạo trong tay tiếp nhận đánh cuộc đấu tinh thạch, ôm quyền nói: đa tạ sư huynh hôm nay làm chứng kiến. thượng quan hạo tùy ý mà vây vây tay, sư muội khách khí, hôm nay thật sự làm sư huynh mở rộng tầm mắt. vừa mới so đấu. Bị một ít thương, sư mội liền trước rời đi, ngày khác lại hướng sư huynh nói lời cảm tạ. Dứt lời, mộ thanh niên liền cùng tôn phi phạm hướng về sân đi đến. Ai tưởng tượng mộ tử triệt thế nhưng cũng đi theo mộ thanh niên phía sau cùng đi qua, mộ thanh niên hơi giật mình, không cấm nghi hoặc hỏi. Mộ công tử nhìn mộ tử triệt nhăn lại mày, mộ thanh niên thay đổi xưng hô, tử triệt, ngươi hôm nay tới danh trạm võ phủ hẳn là có mặt khác sự tình đi. Ta trạng thái không tốt. Liền không bồi ngươi. Không có việc gì, ta không đổi. Mộ tử triệt không chút nào để ý mà cười cười. Ta cấp. Mộ thanh niên thầm nghĩ trong lòng. Tôn Phi Phàm nhìn ra mộ thanh niên xấu hổ, không khỏi nói. Một công tử, không biết ngươi hôm nay tiến đến là vì chuyện gì. Ta hôm nay tới là vì cùng danh trạm võ phủ nói một bút xính ý. Ngươi biết, danh trạm võ phủ sở yêu cầu tu luyện tài nguyên không ít. Mục tử triệt đối với tôn phi phàm kêu hắn một công tử một chuyện chỉ tự không đề cập tới càng là làm tôn phi phàm âm thầm nhữ mày này mục tử triệt chẳng lẽ là coi trọng thanh niên không bảy không biệt nữ ma hoàng theo mục tử triệt cùng mộ thanh niên hai người cùng rời đi so đấu đài phụ cận lại là nổ tung nổi. đó là chân bảo các thiếu đông ra mục tử triệt xưa nay nghe nói mục tử triệt dung mạo anh tuấn chưa từng tưởng hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường Kia mộc tử triệt cùng mộ thanh niên đến tột cùng là cái gì quan hệ, chẳng lẽ là buôn mộ thanh niên tới? Thiết, mộ thanh niên có cái gì tốt, kia chân bảo các thiếu đông ra cũng là nàng có thể nhúng chạm. Liên tính nàng dán mộc tử triệt, mục tử triệt cũng định sẽ không đáp ứng. Mọi người lực chú ý cơ hồ toàn bộ chuyển rời đến mục tử triệt trên người, mà so đấu trên đài trường tiểu thanh cùng vương vũ yến tắc không có người phản ứng, hiện giờ bọn họ này phó thê thảm bộ dáng. Sợ là ở danh trạm võ phủ cũng ngốc không nổi nữa. Vương Vũ Yến tự nhiên không cần phải nói, phế đi một thân tu vi trở thành người thường, căn bản không thể lại làm danh trạm võ phủ đệ tử, mà Trương Tiểu Thanh phế đi một bàn tay, hơn nữa hôm nay đánh lén hành động, nếu là không rời đi, định tránh không được một phen nghiêm trọng trừng phạt. Mộ thanh niên, ta nếu không giết ngươi, thế không là người. Trương Tiểu Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, Trên cổ tay chuyển đến từng trận đau nhức đều so ra kém nàng trong lòng hận ý. đương mục tử triệt theo mộ thanh niên đi vào nàng sân trước cửa thời điểm, mục tử triệt đột nhiên cười nói, Thanh niên, ngươi bị thương không nhẹ, nhưng đến hảo hảo an dưỡng một phen. Ta liền không quay rời ngươi, đi trước. Nói, mục tử triệt đem đồ vật nhét vào mộ thanh niên tay lúc sau liền phe phẩy quạt xếp nhẹ nhàng rời đi. Mộ thanh niên ngẩn ra, nhìn về phía trong tay đồ vật. Màu trắng bình sứ thượng vẽ một cây rất sống động cây đào, đào hoa bay tán loạn, tinh xảo vô song, này cái trai cũng là nếu như chủ nhân giống nhau, tinh xảo quyến rũ. Mở ra nút bình, mộ thanh niên nghe thấy được một cổ cực kỳ thanh hương hương vị, lấy nàng y hệ thuật, tự nhiên liếc mắt một cái liền biết được đây là hiệu quả thật tốt chữa thương dược, chỉ là nàng gửi ra vài loại dược liệu cũng đã giá trị xa xỉ. Mục tử triệt, liền như vậy đi rồi. Tôn Phi Phạm vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, đều nói nam nhân tương đối hiểu biết nam nhân, nhưng hắn đối mục tử triệt hành vi hoàn toàn nhìn không thấu. Mộ thanh niên nhún vai, mặc kệ nó, này dược nhưng thật ra không tồi, không cần bạch không cần. Phi Phạm, hôm nay cảm ơn ngươi, này nhẫn chữ vật còn cho ngươi. Tôn Phi Phạm tiếp nhận nhẫn, đột nhiên biến sắc, như mày nói, thanh niên, này nhẫn như thế nào nhiều ra 25 khối tinh thạch. Hôm nay nếu không phải ngươi lấy ra tiền vốn tới, ta cũng không thắng được 50 khối tinh thạch, hiện tại nếu thắng, tự nhiên là chưa đều. Mộ thanh niên đạm cười nói, đôi mắt bên trong nhiều vài phần ôn nu, so đấu là lúc, nàng tình tưởng nhìn đến tôn phi phạm thần trương, mà kia một câu tiểu tâm càng là làm nàng cảm động không thôi. Đây đều là chính ngươi thắng trở về, cho ta làm cái gì? Mau lấy về đi. Tôn phi phạm sắc mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt lại càng thêm nu hòa. Mộ thanh niên đẩy hồi Tôn Phi phảng tay, nghiêm mặt nói: "Phi phàm, khi ta là bằng hữu liền lấy về đi, ngươi đều nói chúng ta là bằng hữu, ngươi giúp ta nhiều như vậy, điểm này tinh thạch tính cái gì? Lúc trước nếu không phải ngươi lấy tinh thạch trợ ta tu luyện, ta cũng không có khả năng thắng a, thật như vậy so đo liền không phải bạn tốt." Nghe Mộ thanh niên nói, Tôn Phi phảng cân nhắc một phen, cuối cùng là gật gật đầu: "Ngươi nói đúng, ngày sau nếu là yêu cầu tinh thạch, liền cùng ta nói a." đã biết ngươi trở về đi ta phải đi chữa thương nàng tuy rằng vẫn luôn cũng không lộ ra bệnh trạng nhưng nàng hai tay chính là đau vô cùng nguyên bản tay phải liền nứt xương hơn nữa lại dùng toàn lực dùng ra một cái lửa cháy quyền nếu là lại không chữa thương chỉ sợ lưu lại áng thương ngươi mau đi đi nếu là có cái gì yêu cầu tiêu ta một tiếng là được tôn phi phạm vội vàng nói mộ thanh niên trên tay thương thế xem đến hắn nhìn thấy người tay trái trung ương một đạo tiên thương Lộ ra sâm sâm bạch cốt, tay phải vết thương tuy nhiên thấy không, sợ là càng thêm nghiêm trọng. Phòng trong, mộ thanh niên vạch trần quần áo, nhìn tay phải kia sưng cùng mản thầu giống nhau khủy tay, không khỏi thầm than một hơi, này thương thế thật không phải nói chơi, cũng may nàng có trị liệu biện pháp. Nàng đem một tử triệt đưa chữa thương dược đắp bên trái tay miệng vết thương, dùng băng vải quấn quanh lên, lúc này mới nhìn về phía tay phải. Ban đầu ở chiến đấu nhưng thật ra không cảm thấy đau đớn hiện tại dừng lại chỉ cảm thấy đau đến xuyên tim ma hoàng giúp ta tay phải thượng dược ma hoàng hư ảnh xuất hiện ở phong trong nhìn mộ thanh niên bộ dáng tấm tắc ra tiếng thế nhưng bị vương vũ yến đánh thành như vậy bộ dáng còn không biết xấu hổ làm ta giúp ngươi thượng dược tuy là vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng ma hoàng động tác cũng không chậm nhanh chóng giúp mộ thanh niên băng bó khởi miệng vết thương tới ta không phải không nghĩ tới nàng sẽ có đan dược sao mộ thanh niên một trận bất đắc dĩ so đấu trên đài không cần đan dược cơ hồ là sở hữu tu luyện giả cam chịu sự tình nàng căn bản là không có hướng phương diện này tưởng lúc này mới an mệt ma hoàng nhiễu môi ta nói không phải cái này ngươi kia ám khí dùng không phải không tồi sao không cần ám khí là tưởng khảo hạch chính mình sức chiến đấu bị ma hoàng nói thẳng xuyên tim ý tưởng mộ thanh niên chỉ có ho khan hai tiếng ta là như vậy tính toán kỳ thật cũng còn hành đi không phải thắng sao thôi đi Thắng được như vậy bất ức, cũng không thể báo ra ta ma hoàng đại danh, ném không dậy nổi người kia. Mộ thanh niên khỏe miệng chịu chịu, đột nhiên vui cười nói, xấu tức phụ tổng muốn gặp cha mẹ chồng, vì không cho ta mất mặt, ma hoàng ngươi nhưng đến nỗ lực dạy ta à. Mấy ngày không thấy, ngươi này ra mặt biến dậy không ý ta. Mộ thanh niên cười cười không nói, lấy nàng đối ma hoàng hiểu biết, gia hỏa này chỉ là lo lắng nàng thương thế mà thôi, cố tình vị chết cái mỏ vẫn còn cứng. Không chịu thừa nhận, phòng trưng ma hoàng loại này quan tâm cũng cũng chỉ có nàng có thể xem minh bạch. Lại nói tiếp, ma hoàng vẫn là thực đáng yêu. Ngươi này thương thế như vậy băng bó là được. Ma hoàng nhíu mày nói, "Mộ thanh niên khuỵu tay chính là nước xương, đơn giản như vậy băng bó như thế nào có thể hảo?" "Yên tâm đi, này chữa thương dược là hoạt huyết hoa ứ, trước chờ trên tay máu bầm tan, ta lại châm cứu nối xương một phen liền không có đáng ngại." Nghe vậy, ma Hoàng khẽ gật đầu, nàng đối mộ thanh niên y lý thuật vẫn là tin tưởng, thành thật công đạo, ngươi sau lại đối Trương Tiểu Thanh làm cái gì? Ta như vậy thành thật người, có thể đối nàng làm cái gì a? Ngươi là người nào ta còn có thể không rõ ràng lắm. Trương Tiểu Thanh đánh lén ngươi, suýt nữa làm ngươi trọng thương, lấy ngươi này tí nhai tất báo tính tình, không trả thù trở về sao có thể. Ma Hoàng mắt lè nói, nàng chính là rõ ràng mộ thanh niên kia tuyệt không có hại tính cách. Mộ thanh niên giảo hoạt mà nợ nụ cười, không có gì, chính là làm nàng về sau không bao giờ có thể xuất hiện ở trước mặt ta thôi. Trương Tiểu Thanh cùng Vương Vũ Yến đã thành nàng cái đinh trong mắt, huống hồ này hai người hành sự vốn là không quang minh lỗi lạc, không tránh được bị âm, không bằng nhân lúc còn sớm giải quyết cái này phiền thoái, nàng cũng có thể kê cao gối mà ngủ. không 071 Mà Tự Điện trưởng Lão Ngay kế, mộ thanh niên tắt đi trước sau núi bắt đầu nghe giảng bài. Hiện tại nàng đôi tay bị thương, trừ bỏ tu luyện ở ngoài cũng vô pháp luyện tập võ kỹ, so với lúc trước tới nhưng thật ra nhàn nhã không ít. Giảng bài chính là từ trưởng lão hoặc huấn luyện viên chuyên thụ, nói được nội dung thường thường một trận thấy viết, làm người có thể lại mau lại rõ ràng hiểu biết này nội dung. Mộ thanh niên nghe được thập phần nghiêm túc, này đó kỹ xảo tuy nhỏ, ở trong chiến đấu lại có không ít tác dụng. Tôn phi phạm thấy mộ thanh niên khôi phục không tồi cũng là yên lòng. Một đường khóa sau khi chấm dứt tôn phi phàm chỉ nói hắn muốn bế quan một đoạn thời gian, mấy ngày nay sẽ không xuất hiện lúc sau liền rời đi. Đối này, mộ thanh niên cũng là cảm thấy theo lý thường hẳn là, tu luyện người thường xuyên bế quan, nói vậy tôn phi phàm sở đến đột phá ngạch cửa. Hôm nay giảng bài đúng là vương huyền hề, mộ thanh niên chú ý tới vương huyền hề tầm mắt thường thường mà dừng ở nàng trên người, hiển nhiên là có chuyện muốn nói. Cho nên ở giảng bài sau khi chấm dứt cũng không có lập tức rời đi, mà là ở một bên chờ. Quả nhiên, Vương huyền hề thực mau liền đi tới mộ thanh niên trước mặt, túi đầu nhìn mộ thanh niên kia băng vải quấn quanh đôi tay, nói, ngày hôm qua so đấu nháo ra tới động tĩnh không nhỏ a. Mộ thanh niên cười cười không nói. Vương vũ hiến dùng đan dược lúc sau bị ngươi đánh bại, lần này ngươi chính là thanh danh văng dội liền trưởng lão đều kinh động, theo ta đi một chuyến đi, trưởng lão muốn gặp ngươi. Trưởng Lão muốn gặp ta. Mộ thanh niên mở ra, này so đấu không phải lén tiến hành sao. Như thế nào sẽ kinh động trưởng lão đâu? Vương huyền hề nhìn mộ thanh niên, nhất miệng cười. Ngươi ngày hôm qua mưu kế khiến cho không tội a, so đấu là lén tiến hành. Nhưng các ngươi này động tĩnh viễn siêu giống nhau so đấu. Ngươi thuộc về mà tự điện, trưởng lão muốn gặp ngươi cũng thực bình thường. Đi thôi. Nói, vương huyền hề xoay người hướng về phía trước đi đến. Trường Lao cư trú địa phương khoảng cách pha xa, mộ thanh niên đi rồi sau một lúc lâu lúc sau lúc này mới đến mà tự điện trưởng Lao Vương Dược Đình cư trú chỗ, đi vào trong đó liền gặp được ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên Vương Dược Đình. hắn thân xuyên một tịch màu xám quần áo, ước năm 50 tuổi, đoan chính khuôn mặt tinh thần phân chấn, chỉ là ngồi bất động, liền có một cổ hạo nhiên hơi thở tràn ngập mà đến, làm người không dám bỏ qua. Các ngươi tới. Vương Dược Đình buông chén trà. Giơ tay nói, ngồi đi. Vương huyền hề đi đến một bên ngồi xuống, mộ thanh niên thấy thế cũng là ngồi xuống, ngay sau đó, liền có người bưng trà đặt ở bên cạnh. Vương dược đình tầm mắt dừng ở mộ thanh niên trên người, nghe nói, ngươi hôm qua ở so đấu trên đài phế đi vương vũ hiến một thân tu vi. Nghe vậy, mộ thanh niên âm thầm chửi thầm, không biết trưởng lão lời này là ý gì, chẳng lẽ là vì vương vũ hiến bên vực kẻ yếu. Nghĩ lại tưởng tượng, mộ thanh niên trong lòng đại định, Việc này bất luận nói như thế nào, đều chẳng trách nàng, tuy rằng không thiếu xử một ít thủ đoạn nhỏ, nhưng lại không thể trách đến nàng trên đầu tới. Không tồi, nàng đoạt ta tán công đan. Mộ thanh niên bình tĩnh mà trả lời nói, tinh xảo khuôn mặt thượng cũng không nửa điểm sợ sắc, nói chính là như vậy hiên ngang lẫm liệt. Nhìn mộ thanh niên bình tĩnh bộ dáng, vương dược đình ánh mắt híp lại, ngươi có biết hay không ngươi trận này so đấu làm ta danh chạm võ phủ mất đi hai cái đệ tử. Bình đạm lời nói lộ ra một tia uy hiếp, phảng phất trong đại sảnh nhiệt độ không khí đều rơi chầm lại vài phần. Một bên vương huyền hề như mày, nhìn mộ thanh niên cùng vương dược đỉnh chi gian không khí, suýt nữa muốn ra tiếng giải thích, mộ thanh niên lại là dẫn đầu ra tiếng. Trường lão, trước không nói này so đấu là bọn họ trước khơi màu, chỉ là ta một người hẳn là cũng có thể đủ để được với bọn họ hai người đi. Mộ thanh niên cười cười, kia một nụ cười có vẻ vô hại mà thiên chân. Tựa hồ căn bản chưa từng nghe ra Vương Dược Đình uy hiếp chi ý. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể để được với bọn họ hai người. Vương Dược Đình lần thứ hai ra tiếng, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm mộ thanh niên, nhìn nàng biểu tình mỗi một cái rất nhỏ biến hóa. Chỉ là mộ thanh niên từ đầu đến cuối sắc mặt đều chưa từng biến hóa, kia thanh nhã đạm nhiên tươi cười đem kiêng ngưng trọng không khí xua tan với vô hình, chỉ bằng các nàng đều thua ở tay của ta thượng, võ phủ tài nguyên chân quý. Cùng với lãng phí tại đây hai người trên người, không bằng nhiều bồi dưỡng một ít cẳng có tiềm lực nhân tài. Người nói được khen ngược, chiếu ngươi như vậy nói đến, ngươi nhưng thật ra lập một công. Vương Dược Đình đôi mắt mị thành một cái tuyến, nói không rõ ý vị. Mộ thanh niên lộ ra một tia thẹn thùng tươi cười, nếu là trưởng lao như vậy nói, kia cũng có thể đi. Bang! Vương Dược Đình một trưởng chụp ở trên bàn, nước trà bắn một bàn, trong đại sảnh không khí lần thứ hai đọc lại. Thế thế, vương huyền hề vội vàng ra tiếng nói, trưởng lão, việc này trách không được mộ thanh niên, này. Liên ở vương huyền hề vội vàng giải thích thời điểm, vương dược đình đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt đầu ngưỡng mộ thanh niên, ngươi một chút đều không sợ ta. Có sợ không kết cục đều sẽ không có thay đổi, cần gì phải sợ. huống chi, nếu là trưởng lão thật sự muốn xử phát ta, căn bản không cần như thế mất công. Mộ thanh niên buồn bã nói. Thâm nếu ưu đàm trong con người long lánh cơ trí quan mang mới tới đại sảnh thời điểm nàng sát sờ không chuẩn vương dược đỉnh tâm tư nhưng sau lại nhìn vương dược đỉnh kia cố ý xây dựng ra khí thế nàng đột nhiên minh bạch này hết thể bất quá là cố lộng huyền hư dùng võ phủ trưởng lao thân phận nếu là tưởng xử phạt nàng trực tiếp ban phát mệnh lệnh chính là cần gì như vậy phiền toái ngươi nhưng thật ra thông minh vương dược đỉnh khỏe miệng mạn khai tới cười trong phút chốc uy nghiêm biến mất với vô hình Lần này so đấu việc phạm quy chính là Vương Vũ Hiến cùng trương Tiểu Thanh, cùng ngươi không quan hệ, vì thế, ta định ra quy củ, sau này so đấu trên đài không được sử dụng đang ăn dược. Đa tạ trưởng lão, mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười, phảng phất giống như thanh liên, đạm nhiên điềm tĩnh. Vương huyền hề nhìn này một phen biến hóa, lại nhìn kia cười một già một trẻ, khoe miệng chịu chịu, cảm tình này hai người đã sớm đem này hết thảy. Nhưng thật ra hắn một người không biết tình huống ở một bên lo lắng. Ta nghe nói ngươi đã lĩnh ngộ ngũ hành chi nhất, hỏa thuộc tính. Vương Dược Đình do hỏi, nguyên bản đệ tử chi gian so đấu hắn căn bản sẽ không để ý tới. Nếu không có vương huyền hề cố ý hướng hắn báo cáo việc này, hắn cũng sẽ không chú ý tới. Cẩn thận hiểu biết một phen sau thế mới biết hiểu so đấu toàn quá trình, nhưng thật ra làm hắn chấn động. Nguyên bản mộ thanh niên ở dối gỗ trận biểu hiện khiến cho hắn kinh ngạc chỉ là còn xa xa không đạt được làm hắn quá nhiều chú ý nông nỗi, nhưng lần đầu tham gia xếp hạng chiến liền tiến vào 250 danh, sau lại càng là vượt cấp chiến đấu đạt được thắng lợi, hơn nữa hỏa thuộc tính nguyên lực, mộ thanh niên đã bày ra ra quá nhiều vượt qua tầm thường đệ tử tiềm lực, đủ để tiến vào hắn tầm nhìn. mộ thanh niên gật gật đầu, vẫn chưa phủ nhận việc này đã bị mọi người xem ở trong mắt. một lần cơ duyên xảo hợp có được hỏa thuộc tính nguyên lực, mộ thanh niên chậm rãi nói. Từ nàng hấp thu ma hoàng tinh huyết bắt đầu, nàng thiên lực bên trong liền ẩn chứa hỏa thuộc tính. Nếu không có như thế, lấy nàng lúc trước tu vi cũng không có khả năng luyện chế ra đan dược. 072 lần thứ hai luyện đan. Trung hợp. Vương Dược Đình ở trong lòng nhắc mãi này hai chữ. Mộ thanh niên biểu hiện cùng mặt khác đệ tử hoàn toàn bất đồng. Kia không sợ không sợ bộ dáng rõ ràng chính là không hề kiến kỵ. Đối hắn tuy rằng nhất kinh, lại không chút nào sợ hãi. Hắn minh bạch. Lần đầu lĩnh ngộ ngũ hành lực lượng khó khăn, nếu không phải có cực đại cơ duyên quả quyết không có khả năng ở luyện thời gian hành kinh thời điểm liền tìm hiểu, phải biết rằng chính là dạng nghiêu viêm cũng không có sớm như vậy liền lĩnh ngộ. Xem ra bọn họ hiểu biết tin tức tất nhiên có lầm, mộ thanh niên tuyệt đối không thể chính là bình thường gia đình sinh ra đơn giản như vậy. Thấy mộ thanh niên không có nói tỉ mỉ, vương dược đỉnh cũng là sẽ không tế hỏi, mỗi người đều có bí mật, không cần nhất nhất hỏi rõ ràng mộ thanh niên lần này tân chiêu mộ đệ tử chúng ta nhất xem trọng chính là ngươi ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tiến vào thiên tự điện đến lúc đó có lẽ ta sẽ cho ngươi một cái cũng đủ đại khen thưởng nghe vậy mộ thanh niên trong mắt xẹt qua một mạt hưng phấn đa tạ trưởng lão ta nhất định sẽ tấn cố gắng lớn nhất lấy vương dược đình thân phận nói ra khen thưởng nói vậy kém không được mộ thanh niên chú ý tới vương dược đình ngữ khí ngay cả hắn cũng vô pháp bảo đảm nhất định có thể cấp được cũng chỉ có thể chứng minh này phân khen thưởng chân quý. Việc này liền đến nơi này, Vương Vũ Yến cùng Trương Tiểu Thanh từ hôm nay bắt đầu không hề là danh trạm võ phủ đệ tử, ngươi nhưng còn có cái gì yêu cầu? Trường lão làm việc công chính, ta sao lại có yêu cầu? Mộ thanh niên cười đến giảo hoạn, trường lão ở kêu nàng tới phía trước rõ ràng cũng đã làm tốt này đó tính toán, cùng nàng tưởng tượng bản khắc nhưng thật ra hoàn toàn bất đồng. Ngươi nha đầu này mồm mép nhưng thật ra hảo sự. Trở về tu luyện đi, hảo hảo dưỡng thương. Ta điểm này thương không đáng ngại, nếu không mấy ngày liền sẽ tốt. Mộ thanh niên giơ giơ lên cánh tay, ngay sau đó lui đi ra ngoài. Mộ thanh niên sau khi rời khỏi, Vương Dược Đình nhìn một bên do dự Vương Huyền Hề, nói, ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. Trường Lão, ngươi chẳng lẽ là muốn cho mộ thanh niên đi nơi đó đi? Vương Huyền Hề hỏi dò. Vương Dược Đình gật đầu. Nếu nàng thật sự có thể ở đã đến giờ phía trước đi đến kia một bước, không khỏi liền không thể tham dự trong đó. Nhưng nàng bất quá là tân chiêu mộ đệ tử, như thế nào có thể đạt tới kia một bước? huống chi, liền tính nàng thật sự làm được, các trưởng lão sợ là cũng sẽ không đồng ý. Vương Huyền Hề khó xử nói, hắn không rõ Vương Dược Đình như thế nào sẽ làm ra như vậy quyết định, sớm biết như thế, không bằng không đem so đấu sự tình nói ra đi. Vương Dược Đình biểu tình nghiêm uy nghiêm chi khí lần thứ hai lan tràn mở ra, chỉ cần mộ thanh niên có thể làm được, nhưng cái đó lao ra hỏa từ ta tới giải quyết. Nếu là nàng làm không được, kia cũng liền không cần như vậy phiền thoái. Trường lão, ngươi vì sao duy độc tin tưởng nàng? Đoan một cảnh thực lực so nàng càng cường. Bởi vì nàng hôm nay biểu hiện, vương dược đình khỏe miệng giơ lên một mặt như có như không độ cung, ngay sau đó lời nói thấm thiế nói, huyền hề. Ngươi này xem người nhãn lực còn phải lại đề cao vài phần. Mộ thanh niên một đường về tới sân, hồi tưởng vận dụng một phen hôm nay lớp học đi học đến kỹ xảo lúc sau liền tiến vào tu luyện bên trong, từ trương tiểu thanh nơi đó thắng tới tinh thạch đủ chống đỡ nàng một đoạn thời gian tu luyện, mà ở chút ngạn ngữ cổ nơi đó thắng được tiền tài cũng tất cả cầm trở về. Nói đến so đấu sau khi chấm dứt mục tử triệt đột nhiên xuất hiện cơ hồ làm nàng đã quên việc này không nghĩ tới chút ngạn ngữ cổ lại là tự mình đem tiền tùng lại đây, làm nàng đối vị sư huynh này thay đổi rất nhiều. Thời gian từ khe hở ngón tay giữa giòn quá, vài ngày sau mộ thanh niên thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Phòng trong, mộ thanh niên lấy ra lần trước tôn phi phàm giúp nàng mua trở về dược liệu, phía trước vì so đấu một chuyện, nàng cơ hồ không có gì thời gian luyện chế đang dược, hiện tại cuối cùng có thể tĩnh hạ tâm tới luyện chế đang dược. Luyện đan tuy rằng là phó chức nghiệp, nhưng nàng rất rõ ràng lấy nàng của cải căn bản vô pháp chống đỡ nàng kế tiếp tu luyện cho nên phó chức nghiệp liền có vẻ đặc biệt quan trọng nàng đến đem luyện đan thuật để cao đi lên ở ngoài cửa dán một cái xin đừng quấy dày biển số nhà lúc sau mộ thanh niên liền lấy ra đan lô bắt đầu luyện đan đem dược liệu nhất nhất đặt ở bên người trên bàn bắt đầu rồi luyện đan tâm thần vừa động nguyên lực rút ra mà ra rót vào đan lô bên trong Lần này xuất hiện ngọn lửa so với trước kia mộ thanh niên luyện đan khi rõ ràng thô trắng không ít, độ ấm cũng là càng thêm cực nóng. Theo ngọn lửa xuất hiện, phòng trong độ ấm nháy mắt lên cao lên. Tu vi tăng cường chính là hảo, ít nhất lại luyện chế phía trước đan dược không cần lo lắng nguyên lực chống đỡ hết nổi tình huống. Mộ thanh niên đạm cười nói. Ngay sau đó, mộ thanh niên đem đệ nhất cây dược liệu để vào đan lô bên trong, màu xanh lá dược liệu ở bếp lò bên trong nhanh chóng khô héo. Cuối cùng hòa tan thành một đoàn chất lỏng, nàng vẫn chưa vội vã phóng đệ nhị cây dược liệu, thẳng đến kia một đoàn màu xanh lá chất lỏng chung màu xám tạp chất tất cả rèn luyện sau khi chấm dứt, lúc này mới phóng mặt khác dược liệu. Mộ thanh niên tâm thần gắt gao quan sát đến đan lô chung ngọn lửa tỉnh, theo tu vi tăng lên, tinh thần lực cũng là cường đại rồi vài phần, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ở khống chế phía trên lại nhẹ nhàng không ít. Thực mau, mộ thanh niên liền đem tạo huyết đan luyện chế ra tới. Thời gian tiết kiệm một phần ba, cũng không có xuất hiện một luyện chế kết thúc, trong cơ thể nguyên lực liền không đủ tình huống. Mộ thanh niên một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm, tiếp tục luyện chế khởi đan dược tới, lấy nàng hiện giờ luyện đan thuật, luyện chế tạo huyết đan này đó đan dược đã thuận buồm xuôi gió, rốt cuộc trong đầu chuyển thừa kia phân ký ức có thể nói dị thường quen thuộc. Theo thực lực tăng lên, mộ thanh niên trong đầu nhiều vài loại có thể luyện chế đan dược, thiên nguyên đan, phá trứng đan. Thiên nguyên đan có thể lập tức bổ sung tu luyện giả nguyên lực, bất luận là ra ngoài vẫn là giao chiến thời điểm đều có cực kỳ quan trọng tác dụng, chính là tất không thể thiếu đan dược. Phá trướng đan tắc có tăng đại đột phá tỷ lệ tác dụng, tu vi càng thấp, hiệu quả càng cường, đối với hậu thiên cảnh giới trong vòng tu luyện giả có tác dụng, đến nỗi bẩm sinh phía trên tác dụng có thể nói cực kỳ bẽ nhỏ. Dù vậy, phá trướng đan vẫn là đủ để cho rất nhiều tu luyện giả xua như xua vịt có quá nhiều người tạp ở bình cảnh thượng không được tiến thêm. Ở một phen cân nhắc lúc sau, mộ thanh niên tuyển định này hai loại đan dược, hiệu quả tốt nhất, cũng là nhu cầu lớn nhất. Chỉ là lần đầu luyện chế thiên nguyên đan thời điểm, mộ thanh niên lần thứ hai ôn lại một phen luyện đan thất bại tư vị. Mỗi một loại đan dược lần đầu luyện chế thời điểm đều nhất khó khăn, nàng ước chừng thất bại mấy lần lúc sau lúc này mới luyện chế ra đệ nhất cái thiên nguyên đan. Cứ như vậy, luyện chế đan dược, Nguyên lực tiêu hao hầu như không còn lúc sau liền lợi dụng tinh thạch tu luyện, vòng đi vòng lại, thẳng đến ban đêm mộ thanh niên lên giường nghỉ ngơi thời điểm có thể nói sức cùng lực kiệt, quan trọng nhất chính là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, yêu cầu hảo hảo ngủ mở rớt. 073 Nam Đồng Nữ Hoa Không trung xanh thẳm đến tựa như nhiễm sắc gấm vóc giống nhau, lửa đỏ cây nguyệt quế mênh mông vô bờ, trồng trọt ở kia vương vứt trong sân, bao quanh vây quanh cánh hoa, giống như nóng rực lửa cháy mờ mịt nối thành một mảnh. Một đạo hỏa hồng sắc nho nhỏ thân ảnh bò trên mặt đất trên mặt, tươi đẹp máu tươi nhiễm hồng quần áo, từng đóa huyết hoa phản chiếu trong sân kia lửa đỏ nguyện hoa quế, trọn vẹn một khối. Bảy tám cái hài đồng quay chung quanh ở này bên cạnh, tay đấm chân đá, mà ngã trên mặt đất nam đồng lại là không rên một tiếng, tùy ý mọi người đã đánh. Lúc này, một người mặc màu xanh lá váy áo non nớt nữ hoa đi vào trong viện, hô, các ngươi đều dừng tay. Bảy tám cái hài đồng nhìn thấy nữ hoa lúc sau biểu tình khẽ biến, ngay sau đó sôi nổi tản ra đi, chạy ra sân. Nữ hoa chậm rãi đi đến nam đồng bên cạnh, nhìn kia nhuộm đầy máu tươi quần áo, vươn tay nhỏ, ngại thanh ngại khi mà quan tâm nói, ngươi có khỏe không? Ta giúp ngươi thỉnh y dìa sư. Nam đồng chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trương tinh xảo hoàn mị khuôn mặt, trăng non bạch làng da thon dài đôi mắt, giống như cánh hoa no đủ hồng nhuận ngôi. Nữ hoa trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cảm thán, trên đời lại có như thế xinh đẹp nhân nhi. Chỉ là kia một đôi con ngươi đen nhánh như mực, nhìn không tới một tia ánh sáng, một cổ tuyệt vọng hủy diệt sắc thái từ hắn đôi mắt lan tràn đến toàn thân, lộ ra thê lương hơi thở. Rồi sau đó, đang xem thấy nữ hoa này trong nháy mắt, nam đồng trong mắt hiện lên một chút mong đợi quang, giống như ngôi sao chi hỏa, hắn khỏe miệng nở rộ khai một mặt tuyệt mỹ tươi cười phảng phất một đóa tràn ra quyến rũ nguyệt quế mộ thanh niên đột nhiên từ trong ngộng tỉnh lại trong óc bên trong chỉ có kia một chương xinh đẹp mặt cùng với kia một đôi thon dài ngăm đen con người kia một cổ thê lương hơi thở làm nàng mạc danh cảm thấy yêu thương vừa rồi hết thể chỉ là nằm mơ sao vì cái gì như vậy chân thật giống như thật thật tại tại phát sinh quá giống nhau mộ thanh niên lẩm bẩm nói không khỏi nhìn về phía tay trái kia một đạo màu đen đồ đẳng chẳng lẽ Đây là thiên mệnh chi ấn chung cảnh tượng. Nghĩ lại tới lần đầu nhìn thấy thiên mệnh chi ấn sở làm cái kiêm ngộng, mộ thanh niên không khỏi bình thường trở lại, có lẽ là trong đó người nào đó tuổi nhỏ khi ký ức đi. Lửa đỏ cây nguyệt quế, nàng không nghĩ tới trên đời thật sự có hỏa hồng sắc nguyệt quế, giống huyết giống nhau nhan sắc, yêu dã nở rộ. Mộ thanh niên tâm thần hướng về thiên mệnh chi ấn tụ tập mà đi, mà thiên mệnh chi ấn lại là không có nửa điểm phản ứng. Từ nàng lần đầu tiên tiến vào thiên mệnh chi ấn lúc sau, bất luận nàng như thế nào nếm thử cũng không có thể lần thứ hai tiến vào trong đó, nàng chỉ cảm thấy có lẽ nàng chưa biết được tiến vào thiên mệnh chi ấn mấu chốt. Đối này, mộ thanh niên cũng không thèm để ý, có thể đi vào là tốt nhất, nếu là không thể tiến vào, nàng cứ như vậy tu luyện cũng không ngại. Kế tiếp mấy ngày, mộ thanh niên vẫn luôn bế quan không ra, chỉ là trong sân khi thì sẽ truyền ra một trận đốt trọi chua sót hương vị. Trừ cái này ra phảng phất đã không có nửa điểm tin tức. Tôn Phi Phạm lúc sau cũng là vẫn luôn chưa từng xuất hiện, liền nhau hai tòa sân im y ắng, cơ hồ không có động tĩnh Mà nguyên bản ở võ trong phủ truyền ô nào huyên náo mộ thanh niên đại chiến một chuyện theo vai chính biến mất ở tầm nhìn bên trong cũng dần dần bình ổn xuống dưới. Mười ngày lúc sau, ưu tính sân bên trong, kia vẫn luôn nhắm chặt cửa phòng rốt cuộc mở ra. Mộ thanh niên không khỏi vươn tay phải che đậy nên diện mà đến dương quang. Ánh mặt trời xuyên thấu qua đầu ngón tay khe hở chiếu vào nàng trên người, mạ lên một tầng kim mang. Bế quan ở phòng trong 10 ngày thời gian, tái kiến ánh mặt trời chỉ cảm thấy hết sức chói mắt. Nghe ngoài phòng không khí thanh tân, mộ thanh niên khỏe miệng mạn khai một mặt thanh nhã tươi cười, 10 ngày bế quan, cuối cùng có thu hoạch. 074 bán đan dược. Đóng lại viện môn, mộ thanh niên hướng về bên ngoài đi đến, đổ kinh tôn phi phạm sân, hướng về bên trong nhìn liếc mắt một cái. Chỉ thấy kia viện môn như cũ nhắm chặt, từ kia cửa sổ mơ hồ có thể thấy một người thân ảnh. Lần này Tôn Phi phạm bế quan thời gian so lâu, 10 ngày thời gian thế nhưng chưa kết thúc. Mộ thanh niên hôm nay tính toán đi trước Hoàng Thành trung tướng nàng luyện chế ra đan dự bán, đổi lấy một ít tinh thạch, thuận tiện còn một tử triệt một tân tình. Hoàng Thành, trước sau như một náo nhiệt mở mang, mộ thanh niên một người hành tẩu ở đường phố phía trên, chung quanh đi qua người sôi nổi ghé mắt nhìn vị này thanh váy nữ tử trong mắt không thiếu kinh diễm chi sắc. nữ tử thanh váy phiêu nhiên làn da sáng trong một đôi đơn phượng nhãn hơi hơi thượng trọn, lộ ra một tia vũ mị mà quanh thân kia một cổ thanh lánh khí chất sâu kín phát ra đây là một cái như thanh liên tinh xảo nhân nhi gót sen khẽ rời nhất cử nhất động chi gian đều là hấp dẫn người trong mắt giống như một đạo thanh phong xuyên qua lưu lại một sởi thanh hương theo thực lực tăng lên Mộ thanh niên so với sơ tới hoàng thành khi trường cao vài phần, dáng người cũng càng hiện tràn đầy, mà kia nguyên bản non nớt khuôn mặt phảng phất thanh liên nở rộ giống nhau, thành thục vài phần, phong tình càng sâu di vãng. Nhưng mà, ở mọi người kinh diệm ánh mắt bên trong, mộ thanh niên lại là không có nửa điểm tự giác, cũng là chưa từng chú ý tới mấy tháng thời gian chính mình phát sinh biến hóa. Lần thứ hai đi vào chân bảo các, trưởng quầy hiển nhiên nhận ra mộ thanh niên. Lập tức cười đi tới mộ thanh niên bên cạnh, thần xác cung kính, cô nương, không biết ngài lần này yêu cầu cái gì. trưởng quay đối mộ thanh niên ấn tượng thập phần khắc sâu, không nói đến thiếu gia vì cùng nàng giao hữu trực tiếp đuổi đi một vị khách nhân, sau lại càng là đem lưu quang đưa cho nàng, lấy thiếu gia tính cách, hiếm khi nhìn thấy hắn cùng nữ tử có liên hệ, hắn tự nhiên không dám chậm trễ. Mộ thanh niên mỉm cười, ở trường quay dẫn dắt hạ hướng tới bên trong đi đến chân bảo các chung những người khác nhìn thấy một màn này đều là tò mò mà đánh giá mộ thanh niên chân bảo các trưởng quậy ngày thường tuy rằng đối ai đều là tươi cười lấy đãi nhưng chưa bao giờ lộ ra như thế cung kính bộ dáng cho dù là quyền quý tới chân bảo các sợ là cũng không có loại này đãi ngộ không biết này nữ tử sẽ là người nào trưởng quay hôm nay một tử triệt không ở sao mộ thanh niên đánh giá một vòng phát hiện cũng không một tử triệt thân ảnh nghe mộ thanh niên hỏi chuyện Trường quay càng là khẳng định chính mình suy đoán, vị cô nương này hôm nay sở tới mục đích khả năng chính là vì thiếu đông gia. Thiếu đông gia còn không có tới cửa hàng, ta lập tức liền đi thông chi một tiếng. Trường quay vội vàng nói, mộ thanh niên vậy vây tay, nếu hắn không ở vậy quên đi, ta hôm nay tiến đến là vì bán một ít tu luyện tài nguyên. Trường quay bước chân ngừng lại, trong mắt tràn ngập một mạt nghi hoặc chi sắc, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh không biết là cái gì tu luyện tài nguyên. Chúng ta chân bảo các gia giá nhất định là công đạo. Ta minh bạch mộ thanh niên khẽ gật đầu, dôi tay lấy ra hai cái bạch từ bình, đẩy đến trưởng quầy trước mặt, này một lọ là thiên nguyên đan, mà này một lọ bên trong còn lại là phá trướng đan. Nàng vẫn chưa đem sở hữu đan dược đều lấy ra tới bán, chỉ là lấy ra 10 viên thiên nguyên đan cùng 3 viên phá trướng đan. Theo nàng biết, thất diệu đại lục phá trướng đan luyện chế phương pháp đã thất truyền. Cho nên này ba viên phá trướng đan hẳn là có thể bán ra không thấp giá cả, dù ra giá cũng không có người bán thường thường mới có thể bán ra tốt nhất giá cả. Quả nhiên, trưởng quay biểu tình biến đổi một chút, hai mắt tràn ngập không thể tưởng tượng chi sắc, cô nương nói chính là đã thất truyền phá trướng đan. Không tồi, này phá trướng đan nhưng cung bẩm sinh dưới tu luyện giả để cao đột phá tỷ lệ, tu vi càng cao, đột phá tỷ lệ càng nhỏ. Mộ thanh niên giải thích nói. bẩm sinh dưới trưởng quay ngần ra nghe phá trướng đan thời điểm hắn liền khiếp sợ không thôi nhưng chẳng sợ phá trướng đan đan phương chưa từng thất truyền phía trước sở luyện chế ra phá trướng đan cũng bất quá cung hậu thiên giới tu luyện giả đột phá này phá trướng đan thế nhưng cũng có thể trợ giúp bẩm sinh giới tu luyện giả ánh mắt đảo qua trưởng quầy trên mặt không thể tưởng tượng mộ thanh niên liền biết nàng sở hiểu biết đến tin tức cũng không sai thiên mệnh đại lục đan dược xa so thất diệu đại lục đan dược cao cấp cho nên hiệu quả càng tốt ta hy vọng trưởng quầy có thể đem này đan dược tham dự bán đấu giá, thiên nguyên đan cũng là giống nhau. Trước đó, trưởng quầy có thể tìm người đối dược hiệu tiến hành khảo sát. Mộ thanh niên khuôn mặt thượng dạng nhàn nhạt tự tin mỉm cười, sớm tại tới phía trước nàng cũng đã làm tốt quyết định này, tin tưởng trưởng quầy sẽ tán đồng nàng cách nói. Hoàng thành bên trong nhà đấu giá cũng là một gia sở hữu, tới chỗ này nhưng thật ra càng thêm phương tiện một ít. Rốt cuộc mỗi ngày nhà đấu giá xếp hàng đội ngũ đều tương đương đáng sợ Nàng nhưng không nghĩ đem thời gian tiêu phí ở xếp hàng phía trên Cô nương thỉnh chờ một lát Ta đây liền đem đan dược cầm đi giám định Chỉ cần dược hiệu là thật Nhất định sẽ ở đấu giá hội thượng đánh ra một cái giá tốt Trường quay thái độ càng thêm cung kính lên Loại này đã thất truyền đan dược Cho dù là muộc gia cũng bất quá ở trong gia tộc tồn tại mấy viên Không biết nàng là như thế nào có được chỉ là xuyên thấu qua điểm này là có thể nhìn ra trước mắt nữ tử tuyệt đối không phải tầm thường nữ tử hắn nhất định phải đem chuyện này làm tốt trường quay đi vào hậu trường lúc sau mộ thanh niên liền ở chân bảo các trung truyền lên không thể không thừa nhận chân bảo các có thể trở thành cửa hàng đứng đầu thật sự là hả là từ nàng lần trước tới cửa hàng bất quá ngắn ngủn thời gian chân bảo các trung đồ vật cơ hồ đều thay đổi một lần tràn đầy nguồn cung cấp cùng với địa phương khác thu hoạch không đến tu luyện tài nguyên đều xuất hiện ở nơi này thanh nhiên chúng ta lại thấy một đạo lười nhác chung hỗn loạn ngả ngớn thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào mộ thanh niên quay đầu quả nhiên nhìn thấy một tử triệt chính phe phẩy quạt xếp nhanh nhẹn đi tới một tịch màu tím quần áo sân đến hắn anh tuấn phi phàm khuôn mặt thượng tràn đầy câu nhân tươi cười khiến cho cửa hàng nội nữ tử tim đập thình thịch nam tử ghen ghét không thôi Mục tử triệt đi tới mộ thanh niên bên cạnh, hơi hơi cúi đầu, trêu đùa, hôm nay tiến đến là muốn mua chút cái gì. Vẫn là nghĩ đến nhìn xem ta. Mộ thanh niên ngước mắt, hai người khoảng cách rất gần, liếc mắt một cái liền vọng vào mục tử triệt cặp kia trong suốt con người. Mộ thanh niên tâm căng thẳng, nhanh chóng lui về phía sau một bước, kéo ra nguyên bản nguy hiểm khoảng cách. Thầm than này mục tử triệt thật sự là một cái cực cụ mị lực nguy hiểm nam nhân. Ta là tới bán vài thứ. Nhà đấu giá đội ngũ quá dài, cho nên tới nơi này tìm phương tiện. Mộ thanh niên tươi cười thanh nhã, mềm nhẹ trả lời hóa giải lúc trước một phen xấu hổ. Hai người đều ở chân bảo các đại sảnh, lúc trước kia ái muội một màn cơ hồ thu vào mọi người trong mắt. Trong lúc nhất thời, mọi người đối vị này nữ tử càng thêm tò mò lên, lại liên tưởng đến phía trước trưởng quay thái độ, trong lòng đã là có vài phần suy đoán. Nga! Mục tử triệt những mày! Khỏe miệng tươi cười như cũ sán lạ, chúng ta đi trên lầu ngồi ngồi xuống đi, dám định yêu cầu một chút thời gian. Mục tử triệt làm một cái thỉnh động tác, mộ thanh niên vẫn chưa cự tuyệt, theo thang lầu đi lên lầu 2. 07 năm mục tử triệt bệnh kín. Xem ra thương thế của ngươi khôi phục đến không tồi. Mục tử triệt sốc lên ly cái, nghe nhàn nhạt trà hương, chậm rãi nói. Ít nhiều mục công tử chữa thương dược, hiệu quả thực hảo. Mộ thanh niên uống một ngụm trà. Chỉ cảm thấy miệng đầy thanh hương, chân bảo các đồ vật đều là bất phàm, chỉ là này trà, cũng không phải người bình thường có thể uống đến. mục tử triệt ngưỡng mẩy, quay đầu nhìn chằm chằm mộ thanh niên, khỏe miệng tươi cười sáng như đào hoa, một khi đã như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ ta? Ta bất quá là một vị người thường gia nữ tử, một công tử ở ta trên người sợ là không chiếm được cái gì hồi báo. Mộ thanh niên ánh mắt trong suốt, không chút nào thoái nhượng mà nhìn kia một đôi lộ ra đánh giá mắt đào hoa. mục tử triệt nhìn trong chốc lát, từ từ thu hồi ánh mắt, khỏe miệng độ cung bất biến, không nghĩ tới ngươi không riêng tu luyện thiên phú lợi hại, thế nhưng vẫn là một vị luyện dược sư. Mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười, bất quá là phó chức nghiệp tôi, nếu không bằng này, sợ là chống đỡ không dậy nổi ta tu luyện. Ngươi đây chính là quá khiêm lượng, ai không biết luyện dược sư là dùng tiền tài trồng chất ra tới. Nếu rửa theo thanh niên loại này cách nói, hoàng thành trung luyện dược sư sợ là không mặt mũi gặp người. Mục tử triệt chớp trước mắt, hiển nhiên không tin mộ thanh niên lời nói. Mộ thanh niên cũng không thèm để ý, nếu không có nàng đạt được tiền bối ký ức, đích xác không có khả năng trở thành luyện dược sư, càng không thể có thể thông qua luyện dược sư thân phận tới chống đỡ nàng tu luyện. Bất quá! Ta hôm nay tiến đến, thật là tới báo đáp ngươi. Mộ thanh niên khỏe miệng dơ lên một mặt nhợt nhạt độ cùng Dơ tay đem vẽ đào hoa đồ án bạch từ bình đặt ở bàn trà thượng, cái này đối với ngươi trong cơ thể bệnh kín hữu dụng. Mục tử triệt khuôn mặt thượng tươi cười có trong nháy mắt đọc lại, ngay sau đó liền khôi phục tự nhiên, tiếp nhận hắn phía trước giao cho mộ thanh niên bình xứ, mở ra vừa thấy, chi gian một quả màu xanh lá đan dược xuất hiện ở trong đó, nhàn nhạt mùi hương tràn ngập mà ra, làm hắn tinh thần rung lên. Ngươi có thể nhìn ra ta hoạn có bệnh kín. Mộc tử triệt kia ngả ngớn ánh mắt lộ ra vài phần nghiêm túc. Không tồi, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua ta sẽ y hề thuật, có thể nhìn ra điểm này cũng không kỳ quái. Mộ thanh niên cười nhạt, này cái đan dược chỉ có thể giảm bớt bệnh của ngươi chứng, muốn hoàn toàn trị tận gốc ta còn khuyết thiếu một mặt chủ dược, này liền yêu cầu ngươi tới phụ trách. Lần đầu nhìn thấy một tử triệt thời điểm nàng vẫn chưa nhìn ra, chỉ là so đấu ngày đó nhìn ánh mặt trời dưới một tử triệt. Nàng đột nhiên phát hiện ở một tử triệt kia sạch sẽ làn ra dưới lộ ra một tầng ẩn ẩn màu xanh lá, lại tinh tế một liên tưởng liền biết được nguyên nhân trong đó. Ngươi có thể chỉ tận gốc. Nếu nói mộ thanh niên tri gian nói là một tử triệt hơi kinh ngạc, hiện tại nói khiến cho hắn hoàn toàn động dung. Hắn đã sớm biết chính mình thân hoạn bệnh kín, những năm gần đây, hắn liều mạng mà mở rộng thương nghiệp, thời gian dài bôn ba, sầu lo hơn nữa không chiếm được nghỉ ngơi, thân thể hắn đã càng ngày càng không xong. Sau lại càng là trải qua các loại minh đầu ám sát, tăng thêm hắn chứng bệnh. Tuy rằng ngày thường chưa từng biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn lại rất rõ ràng thân thể của mình chẳng uống. Hắn từng tìm được y di thuật cao minh nhất Phạm nói rõ vì hắn xem bệnh, lại chỉ có thể được đến bất lực bốn chữ. Phạm nói rõ đem hết toàn lực giúp hắn giảm bất chứng bệnh, cuối cùng nói cho hắn chỉ có 3 năm thọ mệnh. Đối với tin tức này, hắn không có kinh ngạc, không có khổ sở, có chỉ là bình tĩnh. Loại kết quả này, không tốt cũng không xấu, ở hắn dự kiến bên trong. Từ lúc trước kia chuyện phát sinh lúc sau, hắn cũng chỉ tưởng liệu mạng làm ra thành tích, chỉ nghĩ chứng minh năng lực của hắn, đến nỗi tồn tại, đối hắn mà nói, cũng không có quá lớn ý nghĩa, chết đi, cũng không có quá nhiều tiếc đối. Bởi vì hắn biết chẳng sợ hắn cứ như vậy chết đi, sợ là cũng không có người sẽ thiệt tình vì hắn khổ sở. Nhưng nghe được mộ thanh niên nói có thể hoàn toàn chưa khỏi hắn bệnh kín. Hán tâm như cũ không tránh được một trận rung động. Mộ thanh niên gật gật đầu, nhìn một tử triệt biểu tình liền biết hắn sớm đã biết được chuyện này, lại như cũ có thể làm ra giường như không có việc gì bộ dáng, này phân tâm lý thừa nhận năng lực làm nàng bội phủ. Này viên đan dược có thể trợ ngươi 10 năm trong vòng tánh mạng vô ngu, ta sở khuyết thiếu một mặt chủ dược tên là Thủy Nguyệt Thụ Quả, chỉ cần ngươi tìm được rồi, ta liền giúp ngươi hoàn toàn trị tận gốc, chỉ là muốn tìm đến Thủy Nguyệt Thụ Quả cũng không dễ dàng. Mộ thanh niên trong mắt lộ ra một tia lo lắng, theo nàng hiểu biết, Thủy Nguyệt thủ Quả đã thuộc về thiên tài địa bảo, tầm thường địa phương căn bản không có. Mục tử triệt đầu ngưỡng mộ thanh niên ánh mắt dần dần biến hóa, khỏe miệng độ cung hơi hơi thú liễm, này tươi cười thiếu vài phần sán lạ, nhiều vài phần chân thành, đa tạ, Thủy Nguyệt thủ Quả liền giao cho ta. Thanh niên, về sau có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, chỉ lo nói, phàm là ta có thể hỗ trợ, tất nhiên sẽ không chối tử nhìn như vậy mục tử triệt mộ thanh niên biết hắn câu này nói nhất chân thành không có ngày thường trêu đùa có lẽ như vậy hắn mới là chân chính mục tử triệt nếu đã là bằng hữu cần gì phải như vậy khách sáo mộ thanh niên cười khẽ nói đến cái này bằng hữu cũng không phải là nàng nguyện ý mà là mục tử triệt yêu cầu mục tử triệt hiển nhiên cũng đoán được mộ thanh niên ý tưởng trên mặt lần thứ hai khôi phục phong lưu bộ dáng hai người chi gian hữu nghị tựa hồ cũng gia tăng vài phần hắn chút nào không nghi ngờ mộ thanh niên theo như lời chính là lời nói thật, chỉ là đối mộ thanh niên y thuật càng thêm bội phục Lúc này, trưởng quay cung kính mà đi tới hai người trước mặt, đem hai cái bạch từ bình đặt ở bàn trà thượng, cô nương, này đan dược hiệu quả đã kiểm tra đo lường qua, hết thể chính như cô nương lời nói, ta nhất định mau chóng an bài đấu giá hội, làm nó bán ra một cái giá tốt. Hắn còn nhớ rõ giám định sư kia không thể tưởng tượng biểu tình, ở biết được mộ thanh niên còn ở nơi này thời điểm hận không thể lập tức xông lên dò hỏi một phen nếu không có hắn nói mộ cô nương là thiếu đông gia khách nhân sợ là còn ngăn không được thất truyền phá trướng đan tái kiến thiên nhật hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra một khi tin tức này chuyển ra đi sau sẽ khiến cho chấn động quan trọng nhất chính là này phá trướng đan đan phương rõ ràng so với trước kia đan phương càng thêm lợi hại vậy phiên toái trưởng quay trường quay Lấy một chương tối cao quy cách quý tần tạp cấp thanh niên, sau này thanh niên đưa tới bán đấu giá đồ vật không thu thủ tục phí, nhưng minh bạch. Một tử triệt phân phó nói, trưởng quay trong lòng âm thầm kinh ngạc, động tác lại là cực nhanh, minh bạch. Ta lập tức đi lấy. Phải biết rằng tối cao quy cách quý tần tạp đến nay mới thôi đưa ra đi không vượt qua 10 ngón chi số, nay cũng không phải là có tiền là có thể bắt được, hơn nữa không thu bất luận cái gì thủ tục phí. Vậy tương đương bạch bạch hỗ trợ, lấy thiếu đông ra tính cách, hiếm khi sẽ làm ra chuyện như vậy tới, thật không hiểu cô nương này đến tuột cùng ra sao thân phận. từ triệt, này không thu bất luận cái gì thủ tục phí không thể xử, kể từ đó, không phải cho các ngươi làm công công. Mộ thanh niên nghe xong lúc sau vội vàng nói. Một tử triệt sán lạng cười, điểm này xem như cái gì? Chẳng lẽ ta chân bảo các thiếu đông ra 10 năm thọ mệnh còn so ra kém điểm này thủ tục phí? Hùng chi này đan dược một khi bán đấu giá, đề cao chính là ta nhà đấu giá thanh danh, ta đã kiếm lớn. thấy thế, mộ thanh niên cười lắc đầu, không có lại cự tuyệt. không bảy sáu lại thấy thanh quân. Nhìn trong tay kia một trương vàng dòng quý tân tạp, mộ thanh niên âm thầm liễu lưới, này nếu là nghèo đem quý tân tạp bán còn có thể giá trị không ít tiền. Mục tử triệt đưa mộ thanh niên hướng về dưới lầu đi đến, liền ở mộ thanh niên mới vừa đi đến dưới lầu thời điểm đột nhiên gặp được hai cái hình bóng quen thuộc kia một đạo thanh thương sắc thân ảnh lẳng lặng mà đứng cao dài bừng bừng phân chấn dáng người là như vậy thấy được liếc mắt một cái nhìn lại thầm mắt liền không tự giác mà bị này hấp dẫn tuấn mỹ ôn nhuận khuôn mặt thượng dạng nhàn nhạt tươi cười kia một đôi thon dài con ngươi híp lại sâu thẳm đồng mắt phảng phất hồ sâu đen nhánh một mảnh nhìn không tới đế mặt nếu con ngọc tuấn nhã vô song, nhẹ nguyệt một thân màu đen váy áo, đứng ở hắn bên cạnh Quanh thân quanh quần người sống chớ gần lạnh băng hơi thở, cho nên hai người đứng ở náo nhiệt chân bảo các trung ương phảng phát hiện ra một cái chân không mảnh đất. Thanh quân tầm mắt rừng ở mộ thanh niên trên người, ngay sau đó thấy được nàng bên cạnh Mục tử triệt, nhìn cái này ưu tú ánh mặt trời nam tử, kia một đôi đen nhánh con ngươi trở nên càng thêm sâu thẳm, đen nhánh như mực. Mục tử triệt cũng là đánh giá thanh quân, cái này ôn nhuận như ngọc nam tử lại làm hắn cảm thấy một cổ hơi thở nguy hiểm những năm gần đây ở thương trường lăn lê bò lết hắn gặp qua quá nhiều người từ thanh quân kia trong lúc lơ đãng toát ra thần sắc hắn liền biết cái này nam tử tuyệt phi mặt ngoài như vậy nho nhã thanh quân mộ thanh niên ra tiếng hô nghe mộ thanh niên trong trẻo thanh âm thanh quân khỏe miệng mạn khai một mặt ưu nhã tươi cười thanh niên đã lâu không thấy mộ thanh niên đạm cười gật đầu không nghĩ tới có thể ở hoàng thành tái kiến ngươi là tới hoàng thành làm cái gì Đối với cái này giúp nàng hai lần nam tử, nàng luôn có một loại kỳ quái cảm giác, bởi vì hắn nhìn chính mình kia quen thuộc ánh mắt, tổng cảm thấy hai người là nhận thức hồi lâu. Vì một chút sự tình, thanh quân đơn giản trả lời, nhìn mộ thanh niên tầm mắt càng thêm nhu hòa. Một bên nhẹ nguyệt nhìn thanh quân kia ôn nhu bộ dáng, biểu tình cứng đờ, nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ gặp qua thanh quân đối ai toát ra như vậy biểu tình. Thấy thanh quân như thế trả lời, Mộ thanh niên cũng không có tế hỏi, giới thiệu nói, đây là chân bảo các thiếu đông, Gia, mục tử triệt. Đồng thời xoay người nói, đây là thanh quân. Chân bảo các thiếu đông, Gia, cửu ngưỡng đại danh. Thanh quân nhàn nhạt nói, lời tuy như thế, khuôn mặt thượng lại không có kính ngưỡng bộ dáng. Hư danh thôi, chỉ là không biết các hạ là nào một nhà. Mục tử triệt thử hỏi, thanh quân, tên này hắn chưa bao giờ nghe nói qua, chỉ là nhìn hắn bộ dáng này. Hiển nhiên không có khả năng là bừa bãi vô danh hạng người. Nhàn vân Dã nhân một cái thôi, không thuộc về nào một nhà, một công tử không nghe nói qua cũng là bình thường. Hai người giọng nói dừng lại, cho nhau nhìn đối phương, trong mắt có người khác xem không hiểu cảm xúc, không khí tại đây một khắc phảng phất trở nên đọng lại lên. Mộ thanh niên tầm mắt ở hai người chi gian đánh giá, không rõ hai người bất quá lần đầu gặp mặt, vì sao áp khí sẽ như thế chi thấp. Tâm niệm vừa chuyển. Hai người đều là nhân trung trí long, đứng chung một chỗ mỗi người mỗi vẻ, có lẽ hai cái không phân cao thấp người ở bên nhau liền sẽ kích khởi một loại chiến đấu dục vọng, này cũng không kỳ quái. Tử triệt, hôm nay việc liền làm ơn ngươi, ta đi về trước. Mộ thanh niên ra tiếng đánh vỡ hai người chi gian kia rằng cỏ không khí. Nghe vậy, mục tử triệt gật gật đầu, ta đưa ngươi đi. Không cần. Mộ thanh niên xua tay nói, ngươi trước vội đi. Thân là chân bảo các thiếu đông ra, ngay thường định là cực kỳ bận rộn, huống hồ nàng căn bản không cần người đưa. Liên ở một tử triệt còn muốn nói gì thời điểm, thanh quân đột nhiên nói, ta đưa ngươi đi, vừa vặn ta cũng phải đi danh trạm võ phủ. Mộ thanh niên có chút kinh ngạc, nghe lời này hiển nhiên thanh quân đã biết nàng hiện giờ là danh trạm võ phủ đệ tử, gật đầu nói, hảo, chúng ta đây liền cùng tiến đến đi. Theo mộ thanh niên cùng thanh quân rời đi. Mục tử triệt phe phẩy quạt xếp nhìn hai người bóng dáng, khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị sâu xa tươi cười, một đôi mắt đào hoa chớp, ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Đi ra chân bảo cát, mộ thanh niên phát hiện nhẹ nguyệt đã rời đi, thấy thanh quân bình tĩnh bộ dáng, hiển nhiên là sớm, có an bài. Phía trước tới hoàng thành tương đối đột nhiên, không có cùng ngươi cáo biệt, thật sự xin lỗi. Mộ thanh niên này này nói, thanh quân ra mặt giúp nàng hai lần, nhưng nàng đi không từ giã. Những ngày qua trước sau cảm thấy xin lỗi. Trên thực tế trước khi rời đi nàng cũng từng nghĩ tới, cảm nhận được đến cư như vậy tới cửa chuyến này cũng là vô ý thỏa đáng, cho nên tự hỏi thật lâu sau lúc sau vẫn là tự hành rời đi. Ngươi không có cùng ta cáo biệt, ta thực thương tâm. Thanh quân trên mặt mạn nho nhã cười, nhưng tiếng ngữ khí lại lộ ra nghiêm túc. Mộ thanh niên chỉ là khách sáo lời nói, không nghĩ tới thanh quân sẽ như thế nghiêm túc trả lời, không khỏi ngần ra, hắn sẽ thương tâm. Vừa nhấc đầu, vừa vặn nhìn thanh quân cặp kia thâm trầm đôi mắt, trong lúc nhất thời, thế nhưng cảm thấy không biết làm sao. Thanh quân nhìn mộ thanh niên kia vụng về bộ dáng, không cấm khẽ cười một tiếng, nói dẫn thôi, ta biết chúng ta sẽ tái kiến. Mộ thanh niên thu hồi tầm mắt, túi đầu nhìn dưới chân lộ, đối mặt thanh quân này trắng ra chung hỗn loạn ái mọi lời nói, lấy nàng tính tình thật sự không biết nên như thế nào trả lời. Nghe nói gần nhất ngươi ở danh trạm võ phủ cực kỳ nổi danh. So đấu trên đài vượt cấp đánh bại đối thủ Thanh quân thay đổi đề tài Mấy tin tức này hắn sớm đã nghe nói Chỉ là thêm mắm thêm mối tung tin vì thôi Danh trạm võ phủ cao thủ nhiều như mây Ta bất quá là một người bình thường đệ tử Làm sao nổi danh Mộ thanh niên cười cười Ngươi lần này đi danh trạm võ phủ có chuyện gì Lấy thanh quân thực lực tự nhiên không có khả năng là đi danh trạm võ phủ tu luyện Lại không giống một tử triệt giống nhau làm thương nghiệp Hắn đi nơi đó là vì cái gì nàng thật là không nghĩ ra được. Đi gặp danh trạm võ phủ trưởng sự người thu lưu ta, làm ta có một cái đặt chân nơi. Thanh quân nửa nói dỡn mà nói. Ngươi còn cần thu lưu. Lấy thực lực của ngươi, nói vậy đi võ phủ đương trưởng lão đều không có vấn đề. Ngươi cảm thấy ở danh trạm võ phủ đương trưởng lão hảo sao. Mộ thanh niên những mày, cân nhắc nói, tự nhiên là tốt, danh trạm võ phủ tu luyện tài nguyên phong phú hơn nữa trưởng lao thân phận nói ra đi đâu sợ là quyền quý cũng muốn lấy lễ tương đãi không ít đệ tử mộng tưởng chính là trở thành trưởng lao bất quá rất ít có người có thể thành công là được nghe ngôn thanh quân nếu có chuyện lạ gật gật đầu một khi đã như vậy ta đây liền ở võ phủ làm trưởng lao thì tốt rồi mộ thanh niên ánh mắt một ngừng chừng lớn con ngươi ngươi thật muốn ở võ phủ làm trưởng lão ngươi không phải nói làm trưởng lão thực hảo sao thanh quân hỏi ngược lại kia nhưng thật ra không sai, mộ thanh niên trả lời nói, nhưng tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, lấy thanh quân thực lực căn bản sẽ không để ý trưởng lão sở có được danh lợi, như vậy hành động thật sự làm người tò mò. Không bảy bảy sư tỷ, quá tự quen thuộc đi. mộ thanh niên cùng thanh quân một đường đi đến danh trạm võ phủ, bởi vì thanh quân phía trước chưa bao giờ đã tới nơi này, mộ thanh niên liền xung phong nhận việc mà đưa ra dẫn hắn đi gặp trưởng lão, rốt cuộc không có đệ tử dẫn tiến. Người bình thường rất khó nhìn thấy trưởng lão. Theo hai người đến gần, mộ thanh niên rõ ràng cảm giác được chúng quanh đệ tử tầm mắt tụ tập ở hai người trên người. Kia khảo cứu ánh mắt làm người một trận không được tự nhiên, mà không ít nữ đệ tử kia sắc bén như đao ánh mắt quả thực muốn đem nàng huyết nhục đều sẹo xuống dưới. Này nam tử lớn lên hảo anh tuấn a, so với võ trong phủ bất luận kẻ nào đều soái. Ai nha, ta trái tim nhỏ hoàn toàn thừa nhận không được. Một nữ tử phùng ngực, Hai tròng mắt mạo tình yêu, thèm nhỏ dãi không thôi mà nhìn Thanh Quân, hiển nhiên đã bị hắn kia anh tuấn tướng mạo hoàn toàn thuyết phục. Không biết này nam tử là người nào? Quả thực là trong lòng ta nam thần, nếu cùng ta ở bên nhau thì tốt rồi. Vì cái gì hắn sẽ cùng mộ thanh niên ở bên nhau? Chẳng lẽ đã sớm nhận thức? Này mộ thanh niên có cái gì hảo? Như thế nào chuyện gì đều cùng nàng có liên lụy? Từng tiếng nghi hoặc suy đoán lời nói truyền ra tới. Mọi người chút nào không thèm để ý hai người có không nghe được, bắt quái bọn nữ tử càng là đối mộ thanh niên ý kiến đại đại gia tăng. Phía trước một tử triệt mang theo phong ba chưa bình ổn, giờ phút này lại xuất hiện một vị cực phẩm nam tử, bọn họ như thế nào không biết nguyên lai cực phẩm nam nhân là dễ dàng như vậy nhận thức. Đồng dạng thân là nam nhân nam đệ tử nhóm liếc mắt một cái cũng là nhìn ra thanh quân bất phàm. Bực này trầm ổn khí độ cùng với ẩn ẩn gian tản mát ra áp lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được với ít nhất bọn họ đứng ở thanh quân trước mặt hoàn toàn không có nửa phần tự tin. Trong lúc nhất thời, không ít nam tử nhìn về phía mộ thanh niên ánh mắt càng thêm sáng ngời vài phần. Mộ thanh niên không khỏi chuyển qua con ngươi nhìn về phía bên cạnh thanh quân, trong lòng âm thầm gật đầu, đại gia nói không sai, bất luận thấy thế nào, thanh quân đều là một cái cực phẩm giai công tử. Ta có phải hay không cho ngươi mang đến phiền toái? Thanh quân nhàn nhạt ôn nhuận thanh âm truyền vào mộ thanh niên trong hai. Mộ thanh niên lắc lắc đầu, khẽ cười nói, không có gì, ta này trong chốc lát không phải thành rất nhiều nữ đệ tử hâm mộ đối tượng sao. Như vậy, thanh niên cảm thấy bọn họ nói được nhưng đối. Thanh quân khỏe miệng gợi lên nhợt nhạt độ cung, đen nhánh như mực con ngươi nhìn chăm chú mộ thanh niên, có nhìn không thâu ý vị. Mộ thanh niên biểu tình sướng suốt, Thanh quân là chỉ điểm nào? Hắn lớn lên hảo anh tuấn vẫn là nếu cùng ta ở bên nhau thì tốt rồi. Trong đầu suy nghĩ một lát, mộ thanh niên cảm thấy thanh quân chỉ hẳn là người trước. Lúc này mới gật đầu nói, đó là tự nhiên. Cùng với mộ thanh niên nói ôm rơi xuống, thanh quân khỏe miệng độ cung mở rộng vài phần, kia đen nhánh trong mắt nở rộ một tia sáng ngời quan mang. Ngay cả dưới chân nện bước tựa hồ cũng càng thêm nhẹ nhàng vài phần. Mộ sư muội, ngươi đây là muốn đi đâu a? một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến khiến cho mộ thanh niên không khỏi dừng bước chân chỉ thấy một người thân xuyên vàng nhạt sắc váy áo kiểu tiếu nữ tử cười khanh khách mà đi tới một tay vãn trụ nàng bả vai cực kỳ thân mật nói ban đầu ở so đấu trên đài nhìn thấy mộ sư muội thực lực bất phàm, rất là bội phục, vẫn luôn tưởng giao cái bằng hữu chỉ là nghe nói sư muội bế quan không ra không có cơ hội không nghĩ tới hôm nay sẽ nhìn thấy a mộ thanh niên khỏe miệng chịu chịu nhìn vị này tự quen thuộc sư tỷ nếu chúng ta không quen biết ngươi này biểu hiện không khỏi rất giống ta thất lạc nhiều năm tỷ tỷ đi hơn nữa ngươi bội phục không phải ta sao vì cái gì tầm mắt nhìn chằm chằm vào thanh quân liền không có rời đi quá ta mang bằng hữu của ta đi gặp trưởng lão mộ thanh niên chậm rãi nói đây là ngươi bằng hữu a sư tỷ ánh mắt sáng ngời tăng thêm bằng hữu hai chữ âm độc tươi cười càng thêm sán lạ lên không biết muốn tìm trưởng lão làm cái gì mộ sư mội nếu rất bận nói không bằng ta tới hỗ trợ đi mộ thanh niên ngước mắt nhìn phía một bên thanh quân chỉ thấy thanh quân một bộ cười như không cười bộ dáng chỉ là như vậy ôn nhu nhìn nàng hiển nhiên không chuẩn bị nhúng tay trước mắt tình huống việc này liền không cần làm phiền sư tỷ trưởng lão nơi ở cũng không xa mộ thanh niên uyển chuyển mà cự tuyệt trong lòng thầm than mỹ nam tử mị lực quả nhiên là vô pháp ngăn cản hãy còn nhớ rõ lúc trước mục tử triệt xuất hiện lúc sau vị này sư tỷ chính là thiếu chút nữa dùng ánh mắt giết chết nàng người chi nhất chỉ là này chuyển biến tốc độ thật sự quá nhanh lý trường lão ngoài ra ra làm việc đi vương trưởng lão nơi địa phương sư mội sợ là không có đi qua đi vẫn là từ ta dẫn đường hảo cổ ngữ huệ sán cười nói phảng phất căn bản chưa từng nghe tới mộ thanh niên thượng một câu đối mặt cổ ngữ huệ sán lạ tươi cười Lại nhìn thanh quân sự không liên quan mình bộ dáng, mộ thanh niên đôi mắt híp lại, lần thứ hai khi nhấc lên lộ ra điểm Mỹ tươi cười, một khi đã như vậy, vậy làm phiền. Lời còn chưa dứt, thanh quân đột nhiên ra tiếng nói, đa tạ cô nương, ta cùng với thanh niên còn có một chút sự tình muốn nói, hôm nay liền không phiền thoái. Thấy thanh quân mở miệng cự tuyệt, cổ ngữ Huệ tươi cười cứng đờ, nhìn kia một trường anh Tuấn Dung Nhan, thần sắc lộ ra si mê cùng không tha, hảo. Ngày sau có cơ hội tái kiến, ta liền không quấy rầy Thanh quân gật gật đầu, cùng mộ thanh niên cùng cất bước hướng về phía trước đi đến. Xem ra ngày sau ngươi nếu là lưu tại danh trạm võ phủ, sợ là diễm ngộ liên tục A. Mộ thanh niên trêu đùa nói. Thanh quân không màng mộ thanh niên trêu đùa, hỏi ngược lại, thanh niên để ý sao? Tươi cười dừng một chút, ta có để ý không có quan hệ sao? Hú hồ loại chuyện này bất luận nàng có để ý không tựa hồ đều sẽ không có thay đổi tự nhiên là có quan hệ thanh quân lời nói chung lộ ra nghiêm túc mộ thanh niên ánh mắt liễm diễm nhìn kia một trương tuấn mỹ bất phàm dung nhan trong lòng nghi hoặc tầng tầng thoải mái thanh quân lời nói luôn là làm nàng khó có thể chống đỡ nhìn như trêu đùa lời nói lộ ra một tia nhợt nhạt nghiêm túc làm nàng vô pháp đem này coi như trêu đùa cũng hoặc là nghiêm túc vấn đề nhưng kỳ quái chính là như vậy cảm giác nàng cũng không bài xích vương trưởng lão nơi tới rồi Mộ thanh niên nói ngưng hẳn phía trước vấn đề, vừa vặn vương trưởng lao ở trong viện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên ngoài mộ thanh niên hai người. Liếc mắt một cái thấy thanh quân, vương trưởng lao tầm mắt liền đọc lại. Từ vị này tuổi trẻ tuấn lãng nam tử trên người hắn cảm nhận được một cổ quân lâm thiên hạ khiếp người khí thế, không quan hệ hắn diện mạo, tu vi, này một cổ khí thế là đến từ hắn cốt tủy, làm người không tự giác mà sợ hãi. Cho dù là thân cư địa vị cao hắn đối mặt hắn cũng là thiếu một phân tự tin, như thế nhân vật tới võ phủ ra sao mục đích. Vương Trường Lão, đây là bằng hữu của ta, Thanh Quân. Mộ Thanh niên giới thiệu nói. Thanh Quân tầm mắt đầu hướng trong viện Vương Trường Lão, thần thái tự nhiên, phiêu nhiên bình tĩnh. Vương Trường Lão, tại hạ có việc thương lượng. Công tử mời vào. 078 Mỹ nhân sư phụ mỗi người hái. Ngũ hành động, ở vào danh trạm võ phủ sau núi phía đông. Đưa mộ thanh niên đi đến ngũ hành động thời điểm liền nhìn đến hai gã đệ tử trông coi ở ngũ hành ngoài cửa động, nhìn thấy mộ thanh niên, trong đó một người lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nói, mộ sư mội hôm nay muốn vào ngũ hành động. Mộ thanh niên cũng là nhận ra trong đó một người, thình lình đó là lúc trước giúp ngô thiên tín tiện thể nhắn phạm bân, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Danh trạm võ phủ có không ít tu luyện tài nguyên. Cho nên ngày thường đệ tử cũng có thể thông qua trợ giúp võ phủ làm chút sự tình do đó kiếm lấy tinh thạch, rốt cuộc tầm thường đệ tử dùng võ phủ sở cấp tu luyện tài nguyên căn bản chống đỡ không được bọn họ tu luyện. Không tồi, đã sớm nghe nói ngũ hành động thần kỳ, hôm nay nghĩ đến kiến thức một phen. Mộ thanh niên đạm cười nói, một khi ngũ hành lực lượng thức tỉnh, sức chiến đấu chắc chắn lần thứ hai tăng lên một cái bậc thang. Mộ sư muội có hai cái canh giờ thời gian hôm nay là dùng một canh giờ vẫn là cùng nhau dùng hết ngũ hành động mỗi năm sử dụng thời gian có nhất định hạn chế cho nên tầm thường đệ tử có thể tiến vào trong đó thời gian cũng không nhiều hai cái canh giờ đối với tân tấn đệ tử mà nói đã là cực kỳ ít có cho dù là phạm bân đang nói đến hai cái canh giờ thời điểm cũng có một tia hâm mộ cùng nhau dùng hết mộ thanh niên đương nhiên mà trả lời nói một canh giờ thời gian quá ngắn Sợ là cái gì cũng chưa có thể tìm hiểu phải ra tới, tuy rằng hai cái canh giờ cũng không dài. Phạm Bân khẽ gật đầu, lấy ra hai khối tinh thạch đặt ở một bên trận pháp chung, nói, mộ sư mỗi chạm tiến trận pháp bên trong, là có thể đủ đi vào, đã đến giờ ta sẽ kêu người ra tới. Mộ thanh niên trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó đi vào trận pháp bên trong, trong lòng thầm than danh trạm võ phủ chung đủ loại kiểu dáng trận pháp thật là không chiếm số ít, khó trách ở thất diệu đại lục trận pháp sư địa vị cũng cực kỳ cao sùng. Một trận thần kỳ lực lượng đem mộ thanh niên bao vây, chung quanh hết thể phảng phất vạn vẹo giống nhau, không khí cũng trở nên sền sệt, lần thứ hai mở to mắt, nàng đã đang ở một cái hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh. Mộ thanh niên đặt mình trong giữa không trung trung, dưới chân là vô tận đu ám vực sâu, làm nhân tâm sinh sợ hãi, kỳ quái chính là nàng cũng không sẽ ngã xuống, phảng phất dưới chân có một tầng trong suốt, Vô pháp thấy mặt đất chống đỡ. Ở nàng trung quanh thình lình xuất hiện 5 điều nhan sắc bất đồng con đường, phân biệt đối ứng kim, mục, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính, trong đó lóng lánh cháy màu đỏ quang mang kia một cái con đường nhất sáng ngời, đồng dạng tại đây con đường cuối chối nhảy lên một mặt quyến rũ ngọn lửa. So với này một cái hỏa thuộc tính con đường, mặt khác 4 loại thuộc tính con đường tắc lập lòe ảm đạm quang mang. Thấy thế, thế mộ thanh niên trong lòng nhiều vài phần hiểu biết, Từ nàng hấp thu ma hoàng bản mạng tinh huyết lúc sau, nàng cũng đã lĩnh ngộ hỏa thuộc tính lực lượng, cho nên con đường này cuối ngọn lửa đã nhảy lên, chỉ là vì sao mặt khác bốn con đường thoạt nhìn lại là giống nhau như lúc. Bởi vì ngươi trước mắt chỉ nắm giữ hỏa thuộc tính này một loại lực lượng, mặt khác bốn loại lực lượng ngươi chưa bao giờ tiến hành tìm hiểu quá, cho nên đều biểu hiện như thế ảm đạm trạng thái. Ma hoàng ra tiếng giải thích nói. Nghe vậy, mộ thanh niên không khỏi những mày. Này bốn loại thuộc tính đều là giống nhau. Không phải nói người bình thường rất khó lĩnh ngộ ngũ hành lực lượng, mà có thể lĩnh ngộ hai ba loại ngũ hành lực lượng tu luyện giả đều là thiên tài tu luyện giả sao. Nếu mỗi người đối bất đồng thuộc tính thân hòa năng lực đều bất đồng, nàng đối mặt khác bốn loại thuộc tính tình huống như thế nào sẽ giống nhau. Người cùng mặt khác tu luyện giả bất đồng, người bình thường tiến vào ngũ hành động, nhiều nhất lóng lánh một lưỡng đạo quan mang. Chỉ có có thức tỉnh khả năng thuộc tính mới vừa rồi sẽ long lánh ra quan mang, nếu là không hề thiên phú khả năng, con đường này sẽ trực tiếp biến mất rớt. Nếu ngươi trước mắt năm con đường đều có, liền chứng minh ngươi ngũ hành lực lượng đều có thức tỉnh khả năng tính. Ma hoàng bữu môi, trong mắt cũng là tràn ngập chấn động chi sắc. Liền tính là nàng kiến thức rộng rãi, cũng không có gặp qua người có thể có được năm loại thuộc tính thiên phú. Rất khó tưởng tượng một khi năm loại thiên phú toàn bộ sau khi thức tỉnh sẽ có như thế nào sức chiến đấu. Mộ thanh niên cũng là mở to hai mắt, trong mắt hiện lên nồng đậm kinh ngạc chi sắc, càng nhiều còn lại là vui sướng. Nàng thật sự không nghĩ tới thân thể này ở tu luyện phương diện thiên phú giống nhau, ở ngũ hành lực lượng thượng lại có như thế cường đại lực tương tác. Liên ở mộ thanh niên chìm đắm trong chính mình ngũ hành thiên phú khi, ma hoàng một câu trực tiếp đánh vỡ nàng ảo tưởng. Thì ta sờ xem lấy ngươi thân thể này đấy sợ là sẽ không có được như thế cường đại ngũ hành lực tương tác càng nhiều nguyên nhân hẳn là cùng trên người của ngươi thiên mệnh chi ấn có quan hệ rốt cuộc đến thiên mệnh giả được thiên hạ những lời này khẳng định có nó ngọn nguồn mộ thanh niên trợn trắng mắt ma hoàng tuyệt đối là vì không cho nàng đắc y mới cố ý nói như vậy nhìn bốn đạo lóng lánh bất đồng quang mang con đường mộ thanh niên không cần nghĩ ngợi mà lựa chọn kim sắc đại đạo kim loại tính mũi nhọn sắc bén chính là năm loại thuộc tính chung nhất có lực công kích một loại cũng là mộ thanh niên nhất hướng tới theo mộ thanh niên bước lên này một cái con đường nàng bỗng dương phát hiện chung quanh một cổ kim loại tính lực lượng đem nàng vây quanh phản phất đặt mình trong với kim loại tính thế giới ngay cả hô hấp đến không khí cũng có kim loại tính sắc bén hiện nhiên loại cảm giác này cũng không dễ chịu kia từng đợt lưỡi đao xẹt qua thân thể cảm giác làm mộ thanh niên không chỗ có thể trốn chỉ cảm thấy phản phất bị xử cực hình giống nhau Đau quát đau đớn. Đây chính là khó được cơ hội, không cần kháng cự, tận lực đi cảm thụ cổ lực lượng này, thậm chí còn hấp thu cổ lực lượng này. Ma Hoàng nhắc nhở là mộ thanh niên ngừng kháng cự tính toán, như thế khó được cơ hội, nàng cũng không thể bỏ qua. Nay một cái con đường cũng không trường, phảng phất trong chớp mắt là có thể đi đến đối diện, nhưng mộ thanh niên bất đắc dị phát hiện chính mình bước chân căn bản vô pháp về phía trước đi một bước, sinh sôi ngăn với bước đầu tiên. Xem ra cần thiết đến ta lĩnh ngộ kim loại tính lúc sau mới vừa rồi có thể đi tới A. Mộ thanh niên lẩm bẩm nói. Minh bạch điểm này nàng trực tiếp nhắm lại con ngươi cảm thụ được không chỗ không ở kim loại tính, kim thuần túy, kim sắc bén, kim dương cương, kim thẳng tiến không lùi. Thời gian dần dần trôi đi, mộ thanh niên từ phía trước nhịn không được mà kháng cự, đến sau lại dần dần tiếp thu, tiến bộ rất là rõ ràng, liền ở nàng mở con ngươi chuẩn bị đi tới một bước thử xem thời điểm. Một đạo đinh thai nhức quốc thanh âm đột nhiên truyền vào nàng lỗ thai, ngay sau đó, nàng liền xuất hiện ở ngũ hành động ở ngoài. Nhìn trước mắt Phạm Bân hai người, mộ thanh niên biểu tình vi lăng, nàng cảm giác bất quá mới vừa đi vào, thế nhưng đã qua hai cái canh giờ. Mộ sư muội không cần cảm thấy kỳ quái, tiến vào ngũ hành động tổng cảm thấy thời gian quá đến bay nhanh, bất luận là nhiều ít cái canh giờ sợ là đều không đủ dùng. Phạm Bân nhìn mộ thanh niên vẻ mặt cảm khái biểu tình. Mở miệng an ủi nói, ngũ hành động thật là tu luyện bảo địa, chỉ là đến phiên bọn họ mỗi cái đệ tử thời gian quá ngắn, căn bản không đủ bọn họ hảo hảo tìm hiểu. Mộ thanh niên như mày, mắt trong trung hiện lên một mặt nghi hoặc, như vậy đoạn thời gian, như thế nào có thể thức tỉnh thuộc tính lực lượng? Thật là không đủ, bất quá chỉ cần tiến vào thiên tự điện, mỗi ngày liền có thể có được hai cái canh giờ tiến vào trong đó cơ hội. Cho nên này ngũ hành động thời gian cơ hồ đều bị thiên tự điện đệ tử bà chiếm. Phạm bân khỏe miệng tươi cười lộ ra một tia chua sót, thiên tự điện tu luyện giả cơ hồ là mỗi cái đệ tử hâm mộ đối tượng. Đối với võ phủ như thế an bài, đại gia trừ bỏ hâm mộ cũng nói không nên lời phản bác ý kiến. Rốt cuộc võ phủ lớn nhất hy vọng vẫn là bồi dưỡng ra cũng đủ cường hãn đệ tử, sở hữu tu luyện tài nguyên tự nhiên cũng ưu tiên cho bọn hắn sử dụng. Ai làm cho bọn họ chính mình vào không được thiên tự điện đâu. Nghe vậy, mộ thanh niên ánh mắt sáng ngời, thiên tự điện tu luyện giả có được tốt như vậy lãnh ngộ. Đúng vậy, đây cũng là thiên tự điện tu luyện giả so mà tự điện tu luyện giả cường như vậy nhiều nguyên nhân. Có tốt như vậy tu luyện tài nguyên, hơn nữa xuất chúng thiên phú, thực lực tự nhiên lợi hại. Hơn nữa võ phủ bên trong đệ nhất danh giả nghiêu viêm có thể tùy ý sử dụng võ trong phủ bất luận cái gì tài nguyên, bất kể khi. Nghe nói hắn đã thức tỉnh rồi hai loại ngũ hành lực lượng. Dạ nghiêu viêm mộ thanh niên mặc niệm tên này, mấy ngày nay dạ nghiêu viêm tên thường xuyên truyền vào nàng trong thai, có thể thấy được hắn ở võ phủ danh khí, chỉ là đến nay mới thôi nàng còn không có nhìn thấy chân nhân. Chỉ có dạ nghiêu viêm một người có thể chứ. Mộ thanh niên lẩm bẩm nói, vẫn luôn nghe nói dạ nghiêu viêm thực lực phi phạm, thiên phú nghiêm nghị, thật sự làm người tò mò. Nàng đột nhiên thực chờ mong vương trưởng lao theo như lời làm nàng bằng mau tốc độ tiến vào thiên tự điện lúc sau sở cho khen thưởng. Ngay kế, ánh nắng tươi sáng, không khí tới mát. đương mộ thanh niên đi vào sau núi giảng bài địa điểm thời điểm. Kinh ngạc phát hiện ngày thường chỉ có thưa thớt hơn 10 người nghe giảng bài địa phương giờ phút này thế nhưng bị vây đến chật như nêm tối. Cơ hồ đem chúng quanh con đường tất cả chiếm mãn, đen nghìn nghịt một mảnh, nhìn không tới phía trước. Ở nàng phía sau. Không ít người chính bước nhanh chạy vội mà đến, khuôn mặt thượng lập lòe hưng phấn quan mang, sợ đã tới chậm một chút liền bỏ lỡ cơ hội. Mộ thanh niên âm thầm nghĩ hoặc, hôm nay là làm sao vậy? Ngày thương nàng nhưng cho tới bây giờ không có phát hiện võ trong phủ tu luyện giả ham học như vậy. Đúng lúc này, từ phía trước đội ngũ chung tách ra một cái dung một người đồng hành con đường, một đạo thanh thương sắc thân ảnh từ phía trước bước ưu nhã bước chân đã đi tới, thanh y đi phiêu nhiên, tuấn giật vô song theo hắn xuất hiện hoàn toàn che đậy thái dương quang hoa tầm mắt bên trong chỉ còn lại có này một đạo thanh thương lão nghệ dáng người ôn nhuận như ngọc khuôn mặt thượng dạng nhàn nhạt thanh thiển tươi cười nơi đi qua như tắm mình trong gió xuân thon dài mắt phượng hiếp lại quạt hương bổ lông mi thu lại đáy mắt quang hoa theo hắn đến gần thấy rõ kia đen nhánh như mực đống mắt liếc mắt một cái vọng không đến đế thanh nhiên ta cho ngươi để lại vị trí đi theo ta thẳng đến thanh quân kia ôn đạm thanh âm ở nàng bên thai vang lên nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại thân thể đã không tự chủ được mà đi theo hắn hướng về phía trước đi đến từ từ mộ thanh niên bỗng dưng phản ứng lại đây nhìn thanh quân bộ dáng nhìn nhìn lại chung quanh này biển người tấp nập một mảnh đệ tử nàng quả nhiên không có đoán sai nơi này toàn bộ đều là nữ đệ tử thanh quân thế nhưng thật sự ở danh trạm võ phủ làm trường lão Ở đệ nhất bài trung ương nhất địa phương thình lình để lại một cái không vị thanh quân mỉm cười nói, thanh niên, đây là ngươi vị trí, ta trước bắt đầu giảng bài. Mọi người nhìn thanh quân lộ ra tươi cười, trong mắt hiện lên si mê thần sắc, chỉ là nhìn mộ thanh niên khi, này si mê ánh mắt liền chuyển biến thành giết người tầm mắt. Đáng giận, lại là mộ thanh Nhiên, thanh quân thế nhưng cấp mộ thanh niên để lại vị trí, a a a trong lòng ta nam thần chẳng lẽ đã có người trong lòng nhắm lại ngươi miệng qua đen thanh quân không có khả năng thích mộ thanh niên muốn thích cũng là thích ta hảo sao nếu là thanh quân có thể cho ta lưu vị trí nói kia thật là hạnh phúc đã chết mộ thanh niên đến tột cùng có tài đức gì a đối mặt chung quanh nữ đệ tử kia muốn giết người ánh mắt mộ thanh niên đờ đẫn gật gật đầu sợ là nàng lại không đáp ứng liền có người xông lên cùng nàng liệu mạng thanh quân trở về tại chỗ ôn đạm thanh âm dễ nghe thoải mái mộ thanh niên thiên qua tầm mắt phát hiện chung quanh sở hữu nữ đệ tử đều là vẻ mặt si mê mà nhìn thanh quân ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài câu hoa si khe khẽ nói nhỏ thảo luận như thế nào mới có thể câu dẫn đến thanh quân tâm quả nhiên là mỹ nhân trưởng lão mỗi người ái thanh quân vừa ra danh trạm võ phủ mặt khác trưởng lão kia cao lớn vĩ nạn hình tượng trong khoảnh khắc trở nên câu lũ bất ham từ lúc ban đầu kinh ngạc phản ứng lại đây lúc sau mộ thanh niên an tâm nghe nổi lên thanh quân giảng bài hắn tiếng nói có một loại làm người mê muội mị lực làm người tinh thần không tự chủ được mà ngưng tụ nghe nghe mộ thanh niên biểu tình càng thêm nghiêm túc thanh quân theo như lời nội dung so với dĩ vãng nàng sở nghe được nội dung càng thêm cụ thể cũng càng thêm hữu dụng chỉ là một ít thật nhỏ kỹ xảo trực tiếp giải quyết nàng ngày thường nghi hoặc bất luận là phát lực kỹ xảo vẫn là võ kỹ hàm tiếp khuyết tật hắn đều nói cực kỳ thông thấu làm mộ thanh niên được lợi không ít so sánh với mà nói Trước kia giảng bài nội dung không thể nghi ngờ kém cỏi không ít, không ít nữ đệ tử cũng thu hồi hoa si bộ dáng, nghiêm túc nghe thanh quân giảng bài. Chẳng sợ chung quanh đã lại không một người không bị, phía sau vẫn là không ngừng có người ý đồ chen vào tới. Mười lượng hoàng kim mua ngươi vị trí hiện tại, khiến cho ta cũng nghe nghe giảng bài đi. Không được, mười lượng hoàng kim liền tưởng mua vị trí này. Ngươi hỏi một chút xem những người khác có chịu hay không. Hai mươi lượng. Ta ra hai mươi lượng, đem ngươi vị trí nhường cho ta đi. Năm mươi lượng. Thẳng đến thanh quân giảng bài kết thúc, mọi người còn vẫn duy trì nguyên lai like bộ dáng, thật lâu không hề quay lại thần tới. Mộ thanh niên hồi ức thanh quân theo như lời mấy cái yếu điểm, chậm rãi đứng dậy, trong lòng đối thanh quân càng thêm bội phục lên. Nếu nói một tử triệt cũng đủ thân bí, như vậy thanh quân càng như là một điều bí ẩn. Hắn đứng ở ngươi trước mặt, tựa hồ đem sở hữu hết thể đều hiện ra ra tới. Nhưng hắn mỗi một cái hành động đều có thể mang cho ngươi kinh ngạc, mỗi một việc đều lộ ra hắn nội tình cùng không giống bình thường. Mộ thanh niên vừa mới chuẩn bị đi ra phía trước, một đạo thân ảnh dành trước đi tới thanh quân trước mặt, đúng là hôm qua vị kia tự quen thuộc sư tỷ, cổ ngữ huệ. Thanh quân, ngươi như thế tuổi trẻ, xưng hâu ngươi vì trưởng lão không khỏi đem ngươi kêu già rồi, không bằng ta liền kêu ngươi thanh quân đi. Cổ ngữ rung cười đến sáng lạ. Khuôn mặt thượng khuynh mộ chi sắc không chút nào che giấu, hai tròng mắt chớp, thu ba ám đưa. Thanh quân khẽ gật đầu, xưng hô mà thôi, đều có thể. Nghe vậy, cổ ngữ huệ tươi cười càng thêm sáng lạ, nhìn thấy Thanh quân chuẩn bị ngưỡng mộ thanh niên đi đến, vội vàng kéo lại hắn cánh tay, nói, Thanh quân, vừa rồi ngươi theo như lời nội dung ta có một chút không hiểu, có thể hay không lại cho ta giải thích một chút. Cổ ngữ huệ vẻ mặt vẻ khó xử, khuôn mặt khẽ nâng hai tròng mắt phía mãnh nhuận quan mang chờ mong mà nhìn thanh quân hai má phía trên càng là lộ ra một tia hừng đỏ thoạt nhìn thực sự tú sắc khả san mộ thanh niên biểu tình đổi đổi trong lòng đối vị này sư tỷ bội phục không thôi đối mặt này che trời lấp đất sát khí cùng tầm mắt thế nhưng có thể chút nào không dao động này đến cỡ nào cường đại công lực có cổ ngữ huệ dẫn đầu xuất đầu phía sau nữ đệ tử ẩn ẩn gian cũng có không thể chịu đựng được xu thế sôi nổi hướng về phía trước kích động mà đến thấy thế Mộ thanh niên không khỏi rời khỏi vòng gây Nàng nhưng không nghĩ tê ở đám đông bên trong Lại hoặc là vạn nhất phát sinh Dẫm đạp sự kiện Khóc cũng chưa địa phương khóc Nhìn thấy mộ thanh niên động tác Thanh quân chuyển qua con người Nhìn cổ ngữ dung kia chờ mong mắt Chậm rãi nói Hôm nay nội dung đã nói xong Nếu ngươi nghe không hiểu Xem ra định là ta không thích hợp giảng bài Ngày sau vẫn là từ trước kia trưởng lão Tiếp tục giảng bài hảo Vừa dứt lời, thanh quân liền bước nhanh mà rời đi, chút nào không để ý tới phía sau vẻ mặt dại ra cổ ngữ huệ, đuổi theo phía trước cách đó không xa mộ thanh niên. Cổ ngữ huệ ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, trong đầu còn không có phản ứng lại đây thanh quân lời nói, sự tình rõ ràng không nên như vậy phát triển a, Chẳng lẽ thanh quân không phải hẳn là ôn nhu cùng nàng giảng giải, sau đó bọn họ kéo gần quan hệ, do đó tiến thêm một bước phát triển sao. Vì cái gì sẽ biến thành hiện tại như vậy bộ dáng? Cầu ngữ Huệ tưởng không rõ, nhìn cách đó không xa kia sóng vai mà đứng lưỡng đạo màu xanh lá thân ảnh, nàng song quyền không tự giác mà nắm chặt, sắc mặt cũng càng thêm đỏ lên, chỉ là hiện tại không phải thẹn thùng đường đỏ, mà là tức giận dâng lên đỏ lên. Nhưng mà, Cầu ngữ Huệ tức giận chưa bộc phát ra tới, cũng đã bị mặt khác nữ đệ tử tức giận vây quanh. Đều là ngươi cái này tiện nữ nhân. Ai làm ngươi cầu dẫn thanh quân? bởi vì ngươi, thanh quân về sau không tới giảng bài, ta muốn giết ngươi, a a a, ta không phải cố ý. Cổ ngữ huệ biện giải thanh em văn vọng, chỉ là thực mau liền bao phủ ở đám đông bên trong, rốt cuộc phiên không ra nửa điểm bọt sóng. Mộ thanh niên đi tới đi tới phát hiện bên cạnh nhiều một đạo thân ảnh, chuyển qua con ngươi, quả nhiên nhìn thấy thanh quân chính ưu nhãm mà đi ở hắn bên cạnh, ẩn ẩn gian còn có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt nguyệt quế thanh hương. ngươi như thế nào ra tới, mộ thanh niên nghi hoặc hỏi muốn đột phá như vậy vòng vây hẳn là không phải một việc dễ dàng thanh quân đạm cười nói bởi vì ngươi đi rồi ta chỉ có đổi theo không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự làm trường lão ngày sau ngươi đều sẽ tới giảng bài sao mộ thanh niên cười hỏi vừa rồi ta chính là nghe nói ngươi nhiều một cái ngoại hiệu mỹ nhân trường lão thanh quân lắc lắc đầu tươi cười ấm áp xem ra ta xem nhẹ võ phủ đệ tử nhiệt tình về sau sẽ không lại đến giảng bài không hề giảng bài. Mộ thanh niên ngữ thanh dơ lên, trong mắt lại lộ ra một tia thất vọng, thanh quân theo như lời nội dung đến nay nhớ lại tới vẫn cứ được lợi không ít, tuy rằng muốn cướp được đi học vị trí không dễ dàng, bất quá đích xác đăng giá. Nhìn thấy mộ thanh niên trong mắt một mạt thất vọng, thanh quân ánh mắt càng thêm ôn nu, nếu mộ thanh niên lúc này nhìn về phía thanh quân mắt, tất nhiên sẽ phát hiện hắn trong mắt tràn ngập sủng nịch cơ hồ muốn đem nàng vây quanh. Kia vô hạn nhu tình đủ để cho bất luận cái gì một nữ tử hoàn toàn trầm mê, lại ở nàng trước mặt tận tình nở rộ. Đáng tiếc, mộ thanh niên vẫn chưa ngừng đầu, cũng không từng chú ý tới này một đôi nhu tình con người. Ngay sau nếu là thanh niên có không hiểu địa phương đều có thể tìm ta, ta đối tu luyện lại rất hiểu biết, tin tưởng có thể giúp được ngươi. Nếu là như thế, vậy đa tạ. Mộ thanh niên tràn ra tươi đẹp tươi cười, phảng phất nở rộ dưới ánh mặt trời thanh liên, trong suốt liễm diễm một đường trở về, mộ thanh niên kinh ngạc phát hiện thanh quân cư trú mà thế, nhưng là nàng bên cạnh sân, hai tòa sân khoảng cách bất quá một tường chi cách, hơi nhón mũi chân là có thể đủ nhìn đến bên cạnh trong sân cảnh tượng. đây là một tòa tương liên huynh đệ sân, nghe nói trước kia là một đôi huynh đệ sở cư trú, nhân hai người tu luyện chính là liên hợp võ kỹ, cho nên ở tại như vậy địa phương, phương tiện hai người tu luyện. trước kia trung gian này bức tường là không tồn tại, thẳng đến hai huynh đệ rời đi. Hậu nhân mới ở trung ương xây một mặt tường. Từ mộ thanh niên đi vào nơi này lúc sau, bên cạnh sân cũng không những người khác cư trú, nàng cũng mừng rỡ có như vậy to lớn địa phương, chỉ là không nghĩ tới thanh quân sẽ ở tại bên cạnh. Xem ra sau này ngươi tu luyện thời điểm chỉ cần kêu ta một tiếng, ta liền có thể biết được. Thanh quân nhàn nhạt mà cười, tùy theo đi vào sân bên trong. Mộ thanh niên nhìn đóng lại viện môn, trong mắt hiện lên một sợi phức tạp quan mang. Này hết thể đều chỉ là trùng hợp sao. Xem ra, thanh quân tới nơi này mục đích là vì ngươi. Ma Hoàng thanh âm vang lên. Mộ thanh niên nhứng mẩy, vì cái gì nói như vậy? Hán Tu Vi đã đạt tới hậu thiên đỉnh, như thế Tu Vi ở danh trạm võ phủ trưởng Lao Trung cũng là đứng đầu, hơn nữa kia bất phàm khí độ. Nói vậy ra thế cũng bất phàm, căn bản không cần tới danh trạm võ phủ. Kể từ đó, lý do cũng chỉ dư lại ngươi. Ma Hoàng chậm rãi phân tích. Đột nhiên hỏi, thanh niên, ngươi xác định các ngươi cũng không nhận thức sao? Mộ thanh niên lâm vào trầm mặc theo sau gật gật đầu, khẳng định nói, ta xác định không quen biết, ta vẫn luôn đều ở tại thanh bình trấn, cha mẹ mang theo ta liền chưa từng ra quá rắc hoa thành, sao có thể nhận thức hắn? Nghe mộ thanh niên nói, ma hoàng cũng là lâm vào trầm mặc vậy không biết, ngươi cẩn thận một chút chính là, bất quá nhìn dáng vẻ, hắn hẳn là cũng không ác ý. Mộ thanh niên gật gật đầu, Từ nàng nhận thức thanh quân bắt đầu, nàng vẫn luôn đều không có nghĩ tới thanh quân có ám hại nàng tâm tư. Này rất kỳ quái, lại mạc danh khẳng định. Thanh quân ở danh trạm võ phủ tuy rằng chỉ dạy một ngày khóa, nhưng hắn thanh danh lại là ở trong khoảng thời gian ngắn vang vọng toàn bộ danh trạm võ phủ. Cơ hồ tất cả mọi người biết võ phủ tới một vị nho nhã xoay khí, thực lực bất phàm tuổi trẻ trưởng lão. Tuổi bất quá 20, tu vi đã đạt tới hậu thiên cảnh giới giảng bài nội dung càng là không người có thể so sánh phàm lắng nghe qua này giảng bài nữ đệ tử đều là hương phấn không thôi mà nói chuyện của hắn một truyền mười mười truyền trăm cơ hồ toàn bộ danh trạm võ phủ nữ đệ tử đều là phương tâm nảy mầm bất luận gặp qua vẫn là chưa thấy qua đều đối vị này thanh quân trưởng lao ái mộ không thôi so với chúng nữ tử khuynh mộ mà đàm luận thanh quân đồng thời cổ ngữ huệ lại là đi tới nàng nhân sinh cơn sóng nhỏ bởi vì cổ ngữ huệ nói Thanh quân ngày sau không hề tiếp tục giảng bài, tương đương với hủy hoại danh chạm vo phủ sở hữu nữ đệ tử Phúc Lợi, ngay cả một ít nam đệ tử cũng lộ ra bất mãn chi xác rốt cuộc từ truyền ra tới tin tức chung bọn họ chính là biết thanh quân sở giao nội dung giá trị phỉ thiện. Hiện tại khét ngược, ngày sau muốn nghe cũng nghe không đến, một ít bỏ lỡ cơ hội đệ tử càng là đấm ngực dừng chân, hôm nay như thế nào liền không đi nghe giảng bài đâu. Cho nên từ chuyện này phát sinh lúc sau. Cổ Ngữ Huệ liền trốn vào sân bên trong công bố bế quan, tránh tránh đầu sóng ngọn gió không còn có xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Từ Thanh Quân trong miệng mộ thanh niên hiểu biết cho tới bây giờ hắn là danh trạm võ phủ khách khanh trưởng lão, ngày thường hoạt động tương đương tự do, chỉ cần ở danh trạm võ phủ xảy ra chuyện thời điểm ra một phần lực là được, bất quá lấy danh trạm võ phủ địa vị, xảy ra chuyện xác suất rất nhỏ. Kế tiếp mấy ngày, mộ thanh niên phát hiện một kiện thực kinh ngạc sự tình. Thanh quân cũng là luyện dược sư Thường thường mà có thể từ thanh quân trong phòng người được từng đợt dược hương vị Nàng là có thể đủ khẳng định thanh quân luyện dược sư thân phận Quan trọng nhất chính là thanh quân luyện đan xác xuất thành công thế nhưng là trăm phần trăm Điểm này phát hiện ngay cả nàng cũng không dám tin tưởng Nhưng luôn mãi xác nhận lúc sau nàng xác định thật là trăm phần trăm Bởi vì nàng chưa bao giờ ngửi được bất luận cái gì một lần dược liệu bị hủy khí vị Lại qua mấy ngày Mộ thanh niên lần thứ hai kinh ngạc phát hiện, thanh quân thế nhưng vẫn là cho rằng trận pháp sư. Thanh quân ở hắn trong sân bố trí phức tạp trận pháp, nàng lần đầu tiên đi vào trong đó thời điểm suýt nữa đi không ra, nhưng thật ra cuối cùng thanh quân mỉm cười đem nàng mang theo đi vào. Một lần lại một lần phát hiện, vì thanh quân giấu thượng một tầng thần bí khăn che mặt, tầng tầng điệp loan, làm người xem không rõ. Mộ thanh niên chưa bao giờ như thế bội phục quá một người, bất quá 20 tuổi tuổi tác. Lại có thể ở như thế nhiều phương diện đều đạt được như vậy cao thành thỉu một khi nói ra đi, sợ là không có người sẽ tin tưởng. Thanh quân hết thể tựa hồ đều không có kiêng rẻ mộ thanh niên, liền tính là hắn ở trong viện bố trí trận pháp thời điểm, cũng không có thiết trí bất luận cái gì cách trở, tựa hồ đối mộ thanh niên không chút nào bố trí phòng vệ. Mà ở mấy ngày nay, vị kia vẫn luôn bồi ở thanh quân bên cạnh nữ tử váy đen vẫn chưa xuất hiện, từ kia một ngày từ chân bảo các phân biệt lúc sau nhẹ nguyệt liền chưa từng xuất hiện hết thể tựa hồ cũng không từng phát sinh biến hóa hết thể lại tựa hồ có biến hóa một ngày này mộ thanh niên thu được một tử triệt đưa tới thư mời nàng đan dược đem ở hôm nay đấu giá hội thượng tiến hành bán đấu giá nhìn trong tay thư mời mộ thanh niên khỏe miệng mạn khai một mặt thanh nhã tươi cười nói vậy mấy ngày nay nhà đấu giá đã làm cũng đủ tuyên truyền thiên nguyên đan cùng phá chướng đan hẳn là có thể tỏa sáng rực rỡ cân nhắc sau một lát Mộ thanh niên gõ vang lên bên cạnh viện môn. Viện môn mở ra, xuất hiện chính là kia một đạo thanh thương sắc cao dài dáng người. Thanh quân đạm cười nói, thanh niên, chính là có chuyện gì? Mộ thanh niên giơ giơ lên trên tay thư mời, nói, hôm nay ta muốn đi tham gia đấu giá hội, hỏi một chút ngươi có đi hay không. Mấy ngày ở chung, hai người chi dàn quan hệ từ lúc trước mới lạ biến thành hiện tại tự nhiên ở chung. Mộ thanh niên là một cái tương đối chậm nhiệt người. Quá mức nhiệt tình ở trung thường thường làm nàng không biết làm sao, mà ở như vậy tự nhiên ở chung chung hữu nghị nhưng thật ra trở nên thân mật không ít. Thanh quân cơ hồ không có do dự, thanh niên mời, tự nhiên là muốn đi. Mộ thanh niên vừa lòng cười, tựa hồ sớm đã liệu đến thanh quân trả lời. Nàng cùng thanh quân nhận thức không lâu sau, nhưng tựa hồ chỉ cần là nàng đưa ra yêu cầu, thanh quân chưa bao giờ từng cự tuyệt quá, ở nàng trong ý thức. Thanh quân chính là như vậy một cái cực hảo ở chung người. Đóng lại viện môn, thanh quân cùng mộ thanh niên cùng rời đi. Ở trải qua tôn phi phàm sân thời điểm, mộ thanh niên thói quen tính mà ngước mắt xem một cái. Lúc này đây tôn phi phàm bế quan thời gian tựa hồ quá dài. Đột nhiên viện môn mở ra, tôn phi phàm thân hình xuất hiện ở mộ thanh niên tầm mắt bên trong. Phi phàm, ngươi xuất quan. Mộ thanh niên vui mừng mà cười, đánh giá tôn phi phàm hơi thở đột nhiên phát hiện hắn hơi thở so với di vãng tới cường không ít lại là đạt tới luyện kinh lúc đầu đỉnh so với nàng tới còn mạnh hơn thượng một đường tôn phi phàm cười gật gật đầu thanh tuấn khuôn mặt thượng nổi lên ánh mặt trời tươi cười ta đem khen thưởng đan rửa căn vào có thể so không thượng ngươi ở luyện huyết kỳ là có thể dùng lúc này tôn phi phàm tầm mắt mới dừng ở mộ thanh niên phía sau cách đó không xa thanh tuấn nay vừa thấy tầm mắt liền dừng lại không khỏi hỏi thanh niên vị này chính là ta tôi giới thiệu một chút đây là bằng hữu của ta hiện tại cũng là võ phủ trưởng lão thanh quân vị này chính là ta ở võ phủ nhận thức bạn tốt tôn phi phàm trưởng lão tôn phi phàm trong mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc chi sắc chỉ là ở cảm nhận được thanh quân kia mạnh mẽ thực lực lúc sau nhiều một kia kính trọng cùng bội phục thanh quân hảo thiên phú tại hạ bội phục hắn tuy rằng phán đoán không ra thanh quân cụ thể thực lực Nhưng cũng biết so mặt khác tới cường quá nhiều, cho dù là lý trưởng lao đám người cũng quả quyết vô pháp cùng này so sánh. Nhưng lý trưởng lao đám người bao lớn tuổi, thanh quân mới bao lớn tuổi. May mắn thôi, không đáng giá nhắc tới. Thanh quân khỏe miệng tươi cười giảm nhỏ vài phần, lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng chua sót, trong trước mắt. Tôn Phi phàm chỉ cho là thanh quân ở khiêm tốn, nhìn đồng dạng một thân màu xanh lá quần áo hai người, tầm mắt hơi hơi biến hóa. Dưới ánh mặt trời hai người lại có ngoài dự đoán hài hòa. Thanh niên, ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào? Ta muốn đi tham gia một hồi đấu giá hội, ngươi cần phải cùng tiến đến. Đây là tháng này nhất náo nhiệt một hồi đấu giá hội, nói không chừng sẽ có cái gì hảo bà bối. Mộ thanh niên cười nói. Chẳng trách mục tử triệt có thể đem thương nghiệp phát triển cho tới bây giờ địa vị, nương phá trướng đan tiên tuổi, hán tạo thế khiến cho trận này đấu giá hội thượng bảo bối cấp tốc gia tăng. Bất luận kiếm tiền tài như thế nào, ít nhất thanh danh là có. Ta đây cũng không thể bỏ qua, mấy ngày nay vẫn luôn đang bế quan, nhưng xem như buồn chết ta. Tôn Phi Phạm khổ một khuôn mặt thở dài. Nghe vậy, mộ thanh niên khép cười một tiếng, chính như Tôn Phi Phạm lời nói, hắn này tự do tự tại tính tình ngày thường thích nhất chính là bên ngoài buôn ba, bế quan như vậy lớn lên thời gian sợ đúng vậy sắc buồn hư hắn. Ba người một đường hướng về danh trạm võ phủ bên ngoài đi đến. Nơi đi đến đều là khiến cho một trận xôn xao, từng đạo hoặc huynh mộ hoặc ghen ghét hoặc ghi hận tầm mắt dừng ở ba người trên người. Cũng may ba người đều không phải để ý loại này ánh mắt người, mà mộ thanh niên trải qua từ lúc ban đầu không thích đứng đến bây giờ không thể không thích đứng quá trình, đã có thể xem nhẹ này đó ánh mắt. mau xem, đó chính là Mỹ nhân trưởng lão đi. Thật sự là quá anh Tuấn. Ta nghe nói Mỹ nhân trưởng lão liền ở tại mộ thanh niên cách vách trong viện. Chẳng lẽ Mỹ nhân trưởng lao thật sự thích mộ thanh niên sao? kia mộ thanh niên rõ ràng có tôn phi phạm thế nhưng còn lôi kéo Mỹ nhân trưởng lao không bỏ, bắt cá hai tay thực sự đáng giận. Nghe bắt cá hai tay ngôn luận, mộ thanh niên khỏe miệng chịu chịu, nàng rõ ràng một cái thuyền đều không có đạp được không? Bắt cá hai tay không khỏi quá để mắt nàng. Thanh quân chậm rãi quay đầu, tầm mắt liếc quá nói chuyện mấy người. Nguyên bản chính cao hứng được đến thanh quân chú ý mấy cái nữ đệ tử ở nhìn thấy kia âm lánh băng hàn tầm mắt lúc sau, đột nhiên nhắm lại miệng, phảng phất đột nhiên đặt mình trong với vạn năm hàn đàm giống nhau, kia trong mắt lạnh leo đủ để đưa bọn họ hoàn toàn đóng băng. Thanh quân ở giữ gìn mộ thanh niên. Mấy người trong lòng đều hiện lên cái này ý niệm, lại là không dám lại nói bất luận cái gì lời nói, không nói đến thanh quân là bọn họ ái mộ đối tượng. Chỉ là thanh quân này khó lường thực lực một khi ra tay bọn họ liền chạy trốn cơ hội đều không có, chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy không cam lòng bước nhanh rời đi. Mộ thanh niên thiên quá tầm mắt, vừa vặn nhìn thấy thanh quân quay đầu tới, có chút kỳ quái vừa rồi còn vẫn luôn đi theo bọn họ hướng dưới chân núi đi đến mấy người như thế nào đột nhiên im miệng rời đi, lại cũng chưa từng có để ý nhiều. Đương ba người đi vào hoàng thành hành tẩu ở náo nhiệt trên đường phố khi bên hai sở nghe được cơ hồ đều là cùng cái tin tức đấu giá hội càng la tới gần nhà đấu giá ba người liền phát hiện đám đông càng là chen trúc hiển nhiên mọi người đều là hướng về phía lần này đấu giá hội tới phía sau mấy người khe khẽ nói nhỏ rõ ràng mà truyền vào ba người trong hai nghe nói lần này đấu giá hội xuất hiện đã thất truyền phá trứng đan có thể để cao bẩm sinh dưới tu luyện giả đột phá xác suất ta cũng nghe nói chỉ là không biết là thật là giả ta hỏi lao gia tử, trước kia phá trướng đan chính là chỉ có thể trợ giúp hậu thiên giới tu luyện giả. a Ta thu được nội tình tin tức nói việc này thiên chân vạn xác vì này phá trướng đan, mặt khác thành chỉ không ít quyền quý cũng đuổi lại đây. Vậy ngươi có biết bán ra này đan dược người là ai? Như thế không có, nhà đấu giá đối tin tức này phong tỏa thật sự khẩn, trừ bỏ mấy cái mấu chốt người ở ngoài căn bản không có những người khác biết. Nghe này phiên đàm luận mộ thanh niên khỏe miệng tươi cười mở rộng vài phần mục tử triệt làm việc quả nhiên làm người yên tâm nàng cơ hồ không có cố tình nhắc nhở mục tử triệt cũng là làm tích thủy bất lẩu rốt cuộc tin tức này một khi tiết lộ đi ra ngoài nàng nhật tử sợ là liền sẽ không an tâm nghĩ đến đây mộ thanh niên không khỏi ngẩng đầu nhìn phía một bên thanh quân tuy rằng không biết hắn sở luyện chế chính là cái gì đang ăn lược nhưng nàng cảm thấy thanh quân luyện đan thuật nhất định không ở nàng dưới Nàng có thể có được như thế luyện đan thuật, ít nhiều trong đầu kế thừa ký ức, nhưng thanh quân bất quá so nàng đại năm tuổi, lại nắm giữ nhiều loại phức tạp năng lực, đến tuột cùng lại như thế nào làm được. Thất truyền phá trướng đan thế nhưng xuất hiện. Tôn phi phạm trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, loại này đan dược có thể nói dù ra giá cũng không có người bán, tuy rằng hiện tại hắn tu luyện thuận buồm xuôi gió, nhưng không đại biểu ngày sau hắn sẽ không gặp được bình cảnh này đan dược giá trị cũng không phải là tiền tài có khả năng đánh giá quả nhiên là thứ tốt liền hướng về phía này phá trướng đan hôm nay tới này một chuyến liền không hổ tôn phi phàm nhanh hơn nệ bước tựa hồ lo lắng đi chậm này phá trướng đan liền sẽ cùng hắn lỡ mất dịp tốt giống nhau thấy thế mộ thanh niên không nhịn được mà bật cười nàng nhưng không có làm tôn phi phàm hoa số tiền lớn chụp được phá trướng đan tính toán a mục thị nhà đấu giá thuộc về mục gia kỳ hạ Chi nhánh ngân hàng trải rộng chung quanh mấy cái quốc gia, nhiều thanh trì, vững vàng mà chiếm lĩnh nhà đấu giá long đầu vị trí. Ở mục thị nhà đấu giá tiến hành bán đấu giá vật phẩm thường thường yêu cầu thu so mặt khác nhà đấu giá cao 2% thủ tục phí. Tuy là như thế, tuyệt đại đa số người đều vẫn là đem trong tay bảo bối giao cho mục thị nhà đấu giá bán đấu giá. Thứ nhất là mục thị nhà đấu giá gia đại nghiệp đại, không tồn tại khi dễ người tình huống. Thứ hai còn lại là một thị nhà đấu giá tuyên truyền con đường nhiều, nhân mạch rộng, tới người càng nhiều, này hàng đấu giá giá cả tự nhiên cũng là tối cao. Đồng dạng, một thị nhà đấu giá sở bán đấu giá đồ vật tất thuộc chính phẩm, bao năm qua tới chưa bao giờ phát sinh một thị nhà đấu giá bán hàng giả tình huống, cho dù là một thị nhà đấu giá giám định sư nhìn nhầm, một thị nhà đấu giá đem thừa nhận sở hưu hết thể tổn thất, kể từ đó, đại gia cũng có thể đủ an tâm mà ở chỗ này mua đồ vật. Biết được điểm này, mộ thanh niên đối một tử triệt thương nghiệp đầu góc lần thứ hai bội phục một phen, hắn bắt được nhà đấu giá quan trọng nhất mấy cái điểm, kể từ đó, căn bản không lo nhà đấu giá sinh ý. Đường ba người đi vào nhà đấu giá thời điểm, nhập khẩu trô đã cực kỳ rộng lớn, nhưng nhân đám đông nhiều, như cũ có vẻ thập phần chen trúc. Mộ thanh niên cầm kim sắc quý tân tạp đi tới nhập khẩu bên một cái thông đạo, đem trong tay quý tân tạp giao cho đối phương. Người hầu nhìn kim sắc quý tân tạm, tức khắc nhìn phía mộ thanh niên ánh mắt càng thêm cung kính lên, không người hành lễ nói, vài vị mời vào. Lúc này, bên cạnh thông đạo một người tuổi ước chừng 15 nữ tử vẻ mặt bất mãn mà chỉ vào mộ thanh niên hỏi, vì cái gì nàng có thể trực tiếp đi vào? Chúng ta lại muốn ở chỗ này xếp hàng kiểm tra thân phận, bởi vì nàng là chúng ta một thị nhà đấu giá khách quý. Người hầu mỉm cười trả lời nói, mộ thanh niên theo thanh em phương hướng nhìn lại. Nữ tử làn da trắng nõn, tướng mạo xuất chúng, chỉ là ánh mắt chi gian kêu căng chi khí phá hủy gương mặt này mỹ cảm, hai tròng mắt hơi hơi dơ lên, nạo khí mười phần. Khách quý liền ghê gớm A, người nói cho ta bao nhiêu tiền có thể làm khách quý, ta giao chính là. Nữ tử nhướng mày nói, trong lời nói toàn là khinh thường chi sắc. Nghe vậy, người hầu cao mày, như cũ hảo tính tình mà trả lời nói, vị cô nương này, cũng không phải có tiền liền có thể trở thành khách quý.